nhậm một da thống khổ nghĩ khương tiểu thư phiền toái ngài. nhậm phụ nói khương diệp cũng không nghĩ tới người này tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng nay quả thực là trên người không có một khối hảo thịt lưu nguyệt ban đầu còn có chút cáu giận bọn họ nói lung tung chính là lúc này nhìn nhậm một da thảm trạng nhưng thật ra không có khí liền tính là làm sai này cũng coi như là đã chịu trừng phạt khương diệp bào chế đúng cách đem nhậm một da trong cơ thể nghiệp chứng nổ bất quá từ trên người hắn rút ra kia trương mặc quỷ Lại rõ ràng rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra cái kia chết đi hài tử bộ dáng, bất quá giống nhau, bị tư nhập một da trong cơ thể rút ra lúc sau, gương mặt này liền tàn ra, hóa thành màu đen sương ngủ, thực mau liền biến mất. Nhậm Mẫu quỷ gối nhậm một da bên người, thấp giọng hô, "Một da." "Một da." Nhậm một da biểu tình có chút mờ mịt, hắn mí mắt thượng cũng dài quá bậc ngủ, đem hắn đôi mắt tế đến nho nhỏ, cơ hồ chỉ có một cái tiểu phùng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thói quen trên người kịch liệt đau đớn. cha tấn đến hắn sống không bằng chết, hận không thể liền như vậy đau chết qua đi, chính là cố tình hắn nhưng vẫn tồn tại, ý thức thanh tỉnh bị này cổ đau đớn tra tấn, còn không ngừng thấy chết đi nữ hải kia mặt hiện lên ở trên trần nhà. Nếu không phải bị cha mẹ bó, hắn đã sớm lựa chọn tự sát. Lâu như vậy, cha mẹ hắn suy nghĩ vô số biện pháp, cũng chưa biện pháp đem hắn chữa khỏi, lần này lại mang theo hắn ra tới, nhậm một ra trong lòng cũng không có bất luận cái gì chờ mong. Chính là hiện tại, kia cổ đau đớn tựa hồ ở trong nháy mắt biến mất. trầm trọng thân thể trở nên nhẹ nhàng, thật giống như giống như có thứ gì từ trong thân thể hắn rời đi giống nhau. Hơn nữa, hôn mê ý thức, tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhậm phụ rối tay đem trong miệng hắn vải đông xả ra tới, bao gồm hàn ra tam khẩu, một đám người vây quanh ở hắn bên người. Một ra, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tùng thấp giọng hỏi. Nhậm một ra đôi mắt xoay chuyển, hắn thử thăm dò mở miệng, ta thanh âm vừa ra, hắn liền có chút kinh ngạc, hắn nói chuyện, mặt giống như không thế nào đau. Rõ ràng trước kia chỉ là động động miệng, liền sinh đau sinh đau, bởi vì hắn miệng thượng cũng mọc đầy bọc ngủ, không thể động. Ta giống như, không có như vậy đâu. Hắn nói, vươn tay đặt ở trước mắt. Hắn trên tay, cũng là rầm rạp bọc ngủ, không phải rất lớn, nhưng là chính là bởi vì rất nhỏ, cho nên nhìn qua mới càng thêm đáng sợ. Bình thường, chỉ là hơi chút động một chút tay, liền xả đắc thủ đau, chính là hiện tại. Hắn đem tay cầm nắm, trên tay bọc ngủ bị tết phá, chạy trên tay tất cả đều là... không đau thật sự không đau hắn kinh hỉ nghĩ đến theo bản năng lặp lại nắm chặt bông ra cái này động tác nhậm mẫu nhìn hắn ảm đạm đôi mắt sáng lên tới nhịn không được rỗi tay ôm hắn nói hài tử không có việc gì không có việc gì nhậm một ra hậu chi hậu giác hoa một tiếng khóc lên ô ô ô hắn cho rằng chính mình muốn chết ta nhậm phụ cũng hốc mắt đỏ lên đưa bọn họ mẫu tử hai ôm vào trong lòng ngực nói hảo hết thể đều hảo một nhà ba người Khóc thành một đoạn, một hồi lâu, mới từ loại này vừa mừng vừa sợ cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại, sau đó mới phát hiện, trong viện chỉ còn lại có bọn họ người một nhà, những người khác đều vào nhà đi. Nhậm phụ cùng nhậm mẫu vội đỡ nhậm một ra đi vào trong phòng đi. Trong phòng, Khương Diệp ngồi ở thủ vị thượng, đang ở uống trà. Nhậm phụ đôi mắt hồng toàn bộ, rôi tay vô vô nhậm mở ra, nói, mau đi theo Khương Tiểu Thư dập đầu, lần này ít nhiều Khương Tiểu Thư, bằng không ngươi thật sự gặp. Nhậm một gia tự nhiên biết điểm này, không có do dự liền ở Khương Diệp trước mặt quỳ xuống, há mồm gian nan nói, cảm ơn, Khương Tiểu thư. Hắn miệng thượng bọc mủ, dẫn tới hắn nói chuyện đều gian nan, giống như là môi sưng lên giống nhau. Tình huống của hắn là thật sự rất nghiêm trọng, trên người cũng chưa một khối hảo thịt, cơ hồ đều mọc đầy bọc mủ, một người tiếp một người, bao gồm bản chân đế, liền tính là về sau hảo, sợ là trên người đều là gồ ghề lồi lõm, tất cả đều là vết sẹo, khẳng định không thế nào đẹp. Khương Diệp nhìn hắn suy nghĩ một chút, rồi tay đem chén trà đặt lên bàn, làm quyết định, tính, đưa Phật đưa đến Tây đi. Ngày mai các ngươi lại đây, ta cho các ngươi lấy điểm dược. Nàng nói, nhậm phụ nhậm mẫu đại hỉ, lại là liên thanh nói lời cảm tạ. Ngày thứ hai, Khương Diệp đem chuẩn bị tốt dược cho bọn hắn. Hàng tùng trên người bọc ngủ hữu hạn chỉ cần cầm sắt một sắt liền hảo, đến nỗi nhầm mở ra, liền yêu cầu biến thành thuốc tắm, ngâm mình ở bên trong. Bọn họ trên người bọc mủ tuy rằng còn ở, cũng sẽ đau. Nhưng là tương so với trước kia đau đớn, quả thực liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền cùng cảo ngứa dường như. Không có đau đớn tra tấn, hai người tinh thần tự nhiên hảo rất nhiều, nhậm một gia ý thức cũng trở nên thanh tỉnh, không giống trước kia như vậy điên cuồng. Nói lên bị nghiệp trướng dây dưa, điên cuồng sự tỉnh nhậm một gia hồi tưởng lên, đều có chút hoảng hốt. Rõ ràng chính là ngày hôm qua sự tỉnh chính là hiện tại nhớ tới, lại như là thật lâu xa sự tình. Lúc ấy liền cảm giác trong óc thực loạn hắn nói. Ý thức cùng thân thể đều không chịu chính mình không chế, chính mình làm cái gì, cũng không biết. Hàn Tùng nói lên hắn lúc ấy gọi điện thoại cho chính mình sự tình, nhậm một da hoảng hốt nhớ rõ có như vậy một chuyện, nhưng là lúc ấy vì cái gì làm như vậy, cũng không nhớ rõ, đại khái là cũng là nghiệp chướng nguyên nhân đi. Nhậm Mẫu đem thủy phóng hảo, làm hắn tiến vào phao thuốc tám. Nhậm một da lên tiếng, chạy đi vào Trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, nhậm phụ cầm dược cẩn thận hướng buồn tắm tích, cũng không biết vị kia khương tiểu thư cấp cái gì dược. Màu bạc một mảnh, không có hương vị, nhỏ giọt ở trong nước, toàn bộ thủy đều phù một tầng màu bạc quang, thực kỳ diệu quang mang. Nhậm một da cởi quần áo chạy đi vào, hai ngày này trên người bọc mủ toàn bộ bị rửa sạch, mủ dịch bị bài trừ tới, bất quá lần này này đó mủ dịch không có lại mọc ra tới, bên ngoài kia tầng da cũng héo đi xuống. Là rõ ràng chính xác ở hảo. Nay cũng làm nhậm phụ nhậm mẫu bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Nhậm một da trên mặt trên đầu đều là bọc mủ cho nên phao thời điểm. toàn bộ mặt đều phải vùi vào đi, hắn liền lặp lại đem vùi đầu ở trong nước, chờ phao đến trên người đều phát nhũ, hắn mới lên, cầm dược đem trên người lau cải biến, trên người đều lộ ra một cổ dược du hương vị. chờ ngày hôm sau lên, hắn liền phát hiện trường bọc ngủ địa phương, tiêu tầng da đều có thể sẽ xuống tới, sẽ xuống tới lúc sau, phía dưới làn da đã mọc ra tới. Khương tiểu thư cấp dược thật sự hảo hữu dụng a, nhậm mẫu cao hưng nói, dựa theo cái này tốc độ, nếu không một tuần. Trên người của ngươi bọc ngủ đại khái là có thể hảo toàn. Nhậm một da cũng cao hứng gật đầu. Hàn Tùng tình huống so với hắn khá hơn nhiều, bởi vậy hảo đến cũng mau liền ba ngày thời gian, trên người hắn bọc ngủ liền toàn bộ biến mất, ngay cả bọc ngủ tạo thành dấu vết, cũng một chút cũng chưa lưu lại, làn da cùng trước kia giống nhau như lúc. Cũng không thể hòa giải trước kia giống nhau như lúc đi, ta cảm giác giống như so trước kia còn muốn nộn điểm. Hơn nữa, còn muốn bạch một ít. Hàn Tùng có chút rồi dám nói. Hắn làn da nguyên bản chính là cái loại này ngăm đen khỏe mạnh, hiện tại đột nhiên một khối biến trắng, Tiêu kêu một cái thấy được. Nhậm một ra tức giận nói, không có lưu vết sẹo, đã là thực hảo, ngươi còn chọn cái gì? Hàn Tung tưởng tượng, nói, cũng là, không có lưu sẹo, đã là cảm ơn trời đất, hắn đều làm tốt trên mặt lưu sẹo chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới có thể khôi phục nguyên dạng. Nhậm một ra chờ đợi nói, hy vọng ta mặt cũng có thể không sẹo. Trên người liền không trông cậy vào, dù sao không ai thấy. hắn chỉ hy vọng trên mặt không cần lưu xẻo thì tốt rồi hàn tung nói khẳng định hành khương tiểu thư cái này dược thật sự rất hữu dụng ngươi xem ngươi trên mặt lạn rất thịt đều trường đi lên a hẳn là thực mau thì tốt rồi chờ mọc ra tới thì tốt rồi nhậm một da cũng gật đầu trở về càng nỗ lực sát dược phao thuốc tám ở một vòng lúc sau toàn thân bọc ngủ rốt cuộc đều hảo làn da không những không có lưu lại vết sẹo ngược lại trở nên càng tốt hơn nữa không chỉ có là mặt trên người cũng là như thế này dựa theo con mẹ nó cách nói đó chính là lại nộn lại bạch hắn một người nam nhân muốn như vậy lại nộp lại bạch làn ra làm cái gì nhậm một da dở khóc dở cười quyết định kế tiếp thời gian nhất định phải đem chính mình nỗ lực phơi hắc trở nên giống như trước như vậy càng có nam tử khí khái một chút hắn vốn dĩ liền lớn lên tú khí lại bạch một chút vậy thật sự quá mức tú khí bất quá khương tiểu thư cấp dược hiệu quả thật sự thật tốt quá điểm đi so trên thị trường bất luận cái gì khư xẻo dược đều hữu hiệu a đối này Khương Diệp tỏ vẻ, "Nguyệt Hoa làm thuốc, kia có thể không hảo sao?" Nếu như bị người biết, Hàn Tùng bọn họ thế, nhưng dùng Nguyệt Hoa tới lau mặt, sợ là muốn hô to phí phạm của trời, kia chính là tu luyện thánh vật a, không biết có bao nhiêu sinh vật là dựa vào Nguyệt Hoa khai thần trí, thành tinh quái. Chương 74 đệ 74 chương. Có Khương Diệp cấp dược, Hàn Tùng cùng nhậm một da trên người bọc mủ thực mau thì tốt rồi, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Tường Nam xin gọi điện thoại lại đây thời điểm, nghe Hàn phụ nói còn có chút không dám tin. Thẳng đến khắc đánh video lại đây, tận mắt nhìn thấy hàn tùng khỏi hàn mặt, hắn mới không thể không tin. Nói như thế nào đâu, liền trong nháy mắt cảm giác thế giới quan của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn lại nói lên này mặt khác cũng được cái này bệnh người, ngự khí không khỏi có chút thở dài. Gần nhất hắn tra xét một chút, mới phát hiện có không ít người đều được cái này bệnh, bất quá những người đó vận khí không có hàn tùng cùng nhận một gia hảo, thật nhiều đều đã chết, không phải bởi vì bọc mủ dẫn tới trực tiếp tử vong. Mà là không chịu nổi bọc mù sở mang đến đau đớn, có rất nhiều giống tiền hoa như vậy tự sát mà chết, có còn lại là sinh sôi bị đau chết. Còn có mấy cái tồn tại, không biết vị kia Khương Tiểu Thư có thuận tiện hay không ta đem nàng tin tức để lộ ra đi. Tường Nam Sinh nói, thở dài, những người đó thoạt nhìn, cũng quá đáng thương một ít. Hàn Phụ không có một ngụm đồng ý, mà là nói, ta hỏi một chút Khương Tiểu Thư lại nói. Tường Nam Sinh gật đầu, lão sư, phiền thoái ngài." Ngay hôm sau, Hàn Phụ liền tới cửa đi tìm Khương Diệp. thuận tiện trả lại nàng cấp dược này dược lúc trước khương diệp cấp có bao nhiêu hiện tại hàn tùng trên người bọc ngủ đã khỏi hẳn còn thừa không ít bọn họ người một nhà thương lượng một chút cảm thấy cái này dược khẳng định thực quý trọng liền nghĩ còn cấp khương diệp bất quá khương diệp không có thu chê cười nàng đưa ra đi đồ vật nhưng không có thu hồi tới đạo lý thứ này đối với các ngươi nhân loại tới nói vẫn là rất có chỗ lợi lấy tới lau mặt lấy tới uống đều có thể khương diệp không thế nào để ý nói đối với nhân loại Thậm chí là đối với tu sĩ tới nói, này Nguyệt Hoa đích xác thực chân quý, chính là đối với Khương Diệp tới giảng, mỗi ngày buổi tối dẫn Nguyệt là có thể triệu tới một đống, nhưng thật ra không thế nào hiếm lạ. Dù sao này Nguyệt Hoa là cho đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ muốn thu hồi tới, liền theo bọn họ dùng như thế nào. Hàng phụ xem nàng sắc không thế nào để ý này dược bộ dáng, liền gật gật đầu, nói, ta đây liền ra mặt giày nhận lấy, đúng rồi, có một chuyện không biết ngài có thuận tiện hay không, là cái dạng này. Hắn nhớ tới tưởng nam sinh theo như lời sự, đơn giản đem sự tình nói. Những cái đó trên người trường bọc ngủ thả còn sống người, không thể nghi ngờ mỗi một phút mỗi một giây đều ham sâu ở thống khổ bên trong, bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới, có lẽ chính là bởi vì ngoài miệng ác ý, mới đưa đến như vậy thai họa Rất nhiều người đều chỉ là cảm thấy, ta chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, lại không có làm cái gì. Chính là, có đôi khi ngôn ngữ uy lực, lại so với dao nhỏ còn sắc bén, đã thương người. giết người với vô hình bên trong. Bọn họ người như vậy, đích sắc nên đã chịu trừng phạt, nhưng là lại tội không đến chết. Hơn nữa, kinh này một chuyến, bị bọc mủ cha tấn thành như vậy, về sau sợ là cũng không dám lại hầu ngôn loạn ngữ. Đương nhiên, Hàn Phụ chỉ là đem việc này cùng Khương Diệp nói một chút mà thôi, Khương Diệp có nguyện ý hay không giúp những người đó, hắn là không có quyền quyết định, cũng không quyền chỉ trích. Khương Diệp nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ một chút, nói, ta suy xét một chút đi. Hàn Phụ về đến nhà. Hàn mẫu liền hỏi hắn, Khương Tiểu Thư nói như thế nào a? Hàn phụ nói, Khương Tiểu Thư nói nàng suy xét một chút, bất quá ta xem nàng không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đúng rồi, cái này dược cho ngươi, Khương Tiểu Thư không muốn, nói là cho chúng ta khiến cho chúng ta tùy tiện dùng, nàng nói thứ này lấy tới lau mặt, hoặc là lấy tới uống đều được. Hàn mẫu hai mắt sáng ngời, nói, ta đã sớm muốn thử xem, không biết có hay không khư đốn hiệu quả, ngươi xem ta trên mặt, gần nhất giống như dài quá một ít da đốn ngồi. Hàn Tung dùng thời điểm nàng liền có chút mắt thèm, chỉ là đó là chính mình nhi tử cứu mạng dược, nhưng thật ra không hảo lấy tới dùng. Hiện tại Khương Tiểu Thư nói dư lại này đó bọn họ có thể tùy tiện dùng, nàng nhưng thật ra có thể thử lấy tới lau mặt, một chút cũng có thể cho nàng khư đốn mi trắng. Hàn mẫu buổi tối rửa mặt xong liền lau, nàng đoán được này dược dùng để lau mặt hiệu quả hẳn là sẽ thực hảo, nhưng là lại không nghĩ rằng hộ ra hiệu quả như vậy cường. Nàng dùng một vòng tả hữu, trên mặt hiệu quả liền rất rõ ràng. làn da rõ ràng trắng non rất nhiều, da đốm mùi trực tiếp liền biến mất, này dẫn tới nàng cả người nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, học sinh gia trưởng tới cửa tới bái phòng thời điểm đều có chút không dám nhận. Trương lão sư, ngươi nhìn qua tuổi trẻ thật nhiều a. Vị kia gia trưởng nhịn không được nói. Hàn mẫu họ trương, bởi vậy đều kêu nàng trương lão sư. Vị này gia trưởng họ chu, nàng hài tử họ hà, bởi vậy Hàn mẫu vẫn luôn kêu nàng hà mụ mụ. Ở Hàn mẫu trong ấn tượng, hà mụ mụ là một cái làn da có chút ngâm đen. Thậm chí có chút già mua hình tượng, nghe nói nàng cùng trượng phu là thiếu niên phu thê hai vợ chồng nỗ lực giao tranh mới có hiện tại gia nghiệp, nhưng là cũng là vì tuổi trẻ thời điểm quá vất vả, dẫn tới nàng bộ dạng so với trượng phu tới, nhìn muốn già mua xấu xí một ít. Hàn mâu đã từng nghe mặt khác lao sư nói, hà mụ mụ trượng phu ở bên ngoài tìm tiểu tam, kia tiểu tam vẫn là cái sinh viên, tuổi trẻ tươi mới, hà mụ mụ gần nhất đang ở cùng trượng phu nháo ly hôn. Bất quá, trước mắt nữ nhân. Lại không thấy nửa điểm ra mua xấu xí, làn da tuyết trắng hồng nhuận, một đầu tóc dài đen nhánh, trừ bỏ hơi quen thuộc mặt mày, Khương Diệp cũng không dám tin đây là Hà Mụ Mụ. Hà Mụ Mụ. Hàn Mẫu nhìn không được kinh ngạc lại nghi hoặc kêu một tiếng. Hà Mụ Mụ che miệng cười, mặt mày mang theo tuổi trẻ nữ nhân tươi đẹp, lại mang theo năm tháng mới có thể trầm tích ra tới phong tình. Nàng cười hỏi, Trương lão Sư, ngươi có phải hay không mau nhận không ra ta tới? Hàn Mẫu phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, nói. Hà mụ mụ ngươi thoạt nhìn, tuổi trẻ xinh đẹp thật nhiều a. Hà mụ mụ ngồi ở trên sofa, lộ ra tới tay trắng non non mịn nàng cười một cái, nói, gần nhất mua điểm mỹ phẩm dưỡng ra bảo dưỡng. Ai, ta cũng là gần nhất mới phát hiện, đối nam nhân hảo, đối hài tử hảo, đều không bằng đối chính mình hảo, nam nhân a, đều là tiệ ra, đều thích tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng trong giọng nói nhịn không được mang theo vài phần mỉa mai châm trọng, Chú ý tới Hàn mẫu kinh ngạc ánh mắt, nàng nói, không nói cái này. Ta xem trương lão sư ngươi cũng biến xinh đẹp rất nhiều a, cũng là dùng dao nhân châu mặt nạ. Giao nhân châu, hàn mẫu lắc đầu phủ nhận, không có, ta vô dụng quá cái này mặt nạ, ta dùng chính là một loại dược, có điểm khư đốm hiệu quả. Giao nhân châu, đây là gần nhất tân gia mặt nạ thẻ bài sao? Hà mụ mụ nói, trương lão sư ngài không biết giao nhân châu mặt nạ a? Nói đến cái này, nàng liền tới rồi tinh thần, đến gần rồi hàn mẫu một ít, cùng nàng nói lên cái này mặt nạ tới. Theo nàng theo như lời, cái này mặt nạ là dùng dao nhân dao châu nghiền nát thành phấn lúc sau làm thành mặt nạ, chỉ cần tăng trương, là có thể làm người khôi phục tuổi trẻ mỹ lệ, trở lại xinh đẹp nhất thời điểm. Hà mụ mụ nói, ban đầu ta cũng không tin, thẳng đến ta chính mình cũng dùng, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, so với ta tuổi trẻ thời điểm còn xinh đẹp, này quả thực liền cùng đổi mặt giống nhau. Bất quá chính là quý, một chương mặt nạ muốn 20 vạn, cũng may là thực sự có dùng. 20 vạn. hàn mẫu đến hít hà một hơi bất quá nàng nhìn kỹ xem hà mụ mụ mặt không thể không thừa nhận này tiền tiêu đến kỳ thật còn rất có lời phải biết rằng có bao nhiêu nữ nhân vì vĩnh bảo thanh xuân mỹ lệ ở hộ gia thượng kia tiền cùng không cần tiền dường như đi xuống tạp cái gì y hiểm mỹ cái gì chỉnh dung kia hoa tiền há ngăn là kia 20 vạn 60 vạn nếu hoa 60 vạn có thể làm người khôi phục đến hà mụ mụ cái này tiêu chuẩn kia khẳng định có rất nhiều nữ nhân nguyện ý hà mụ mụ sờ sờ chính mình mặt nói dân nói ta hiện tại nhìn trong gương chính mình đều mau yêu ta chính mình ha ha ha Trừ bỏ trở nên tuổi trẻ xinh đẹp làn da trở nên càng tốt ở ngoài trên người nàng tựa hồ nhiều một loại mê người phong tình đặc biệt là kia hai mắt ánh mắt của ngươi rừng ở bên trên thời điểm quả thực rời không ra đi hơn nữa nàng trên trán làn da như là ở sáng lên giống nhau sáng lên hàn mẫu hơi hơi có chút hoàng thần duỗi tay xoa xoa đôi mắt lại bình tĩnh hướng tới hà mụ mụ trên trán nhìn lại Chỉ thấy kia chân bong cái chán trắng non tinh tế, căn bản không có cái gì sáng lên đổ vật Nhìn lầm rồi đi. Hàn mẫu nghĩ thầm, hoặc là nói là, hà mụ mụ làn da bạch đến phản quang. Hà mụ mụ nói trong chốc lát dao nhân châu mặt nạ, ngựa khí gian rất là tôn sủng, nói được hàn mẫu đều có chút tâm động, bất quá ngẫm lại 20 vạn nhất trương giá cả, nàng cũng tâm động không đứng dậy. Căn cứ hà mụ mụ theo như lời, hiện tại những cái đó có tiền nữ nhân, đại đa số đều sử dụng dao nhân châu mặt nạ tới. nhưng được hoan nghênh đương nhiên giao nhân châu mặt nạ sự tình nhưng thật ra tiếp theo lần này hà mụ mụ lại đây chủ yếu là do hỏi chính mình hài tử gần nhất ở trường học biểu hiện nàng gần nhất cùng trượng phu ở nháo ly hôn bởi vậy đối hà tử có điều sơ sẩy hài tử học tập cũng đã chịu ảnh hưởng hai người nói một hồi lâu hà mụ mụ luôn mãi làm ơn hàn mẫu nhiều hơn lo lắng chăm sóc một chút nàng nhi tử lúc này mới xách theo bao rời đi đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm hàn mẫu thở dài hà mụ mụ đi rồi Nàng bắt đầu thu thập Hà Mụ Mụ ly nước, kinh ngạc phát hiện Hà Mụ Mụ vừa rồi ngồi sofa nơi đó đều bị tầm ướt, như là có cái gì ướt dầm dề đổ vật tại đây ngồi trong chốc lát giống nhau, vết nước thẩm thấu ở sofa, trên mặt đất thậm chí cũng có một bãi vết nước. Hàn Mẫu sờ sờ, duỗi tay ở chóp mũi nghe nghe, đầu ngón tay giống như có một cổ mùi cá. Hàn Mẫu biểu tình trở nên có chút nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Hà Mụ Mụ từ Hàn ra rời khỏi sau liền đi trở về, trong nhà, trưởng phu đang ngồi ở ghế trên chờ nàng. thấy nàng tiến bảo vội vàng nhiệt tình nhân cần nên lại đây lão bà hắn hô một tiếng duỗi tay liền phải ôm nàng hà mụ mụ ở khoảng cách hắn vài bước xa địa phương đứng lại nghe được hắn thanh âm trong mắt hiện lên một tia chán ghét tới nói đừng như vậy kêu ta ta ngại ghê tởm trượng phu biểu tình ngượng ngùng nói lão bà ta đã cùng nữ nhân kia chia tay ngươi liền tha thứ ta đi thật sự về sau ta không bao giờ sẽ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cũng sẽ không lại nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái Ngươi tin tưởng ta được không? Tin tưởng ngươi. Hà mụ mụ trong mắt hiện lên một tiêm miệng ai? Ngươi không phải ghét bỏ ta lại láo lại xấu, không kia nữ nhân xinh đẹp, còn người xấu nhiều tắc quái sao? Nàng nói, sách theo bao đến trên sofa ngồi xuống. Trượng phu thỏ qua tới, đôi mắt nóng cháy nhìn nàng, nói, ai nói? Nàng làm sao có thể cùng ngươi so? Nàng liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Ở lòng ta, lão bà ngươi là xinh đẹp nhất. Hà mụ mụ nhìn hắn, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Mặt mày nhưng thật ra lộ ra vài phần thuộc về thiếu nữ thiên chân tới, nàng hỏi trượng phu, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Trượng phu dùng sức gật đầu, đương nhiên là thật sự a Ta yêu nhất chỉ có ngươi. Hắn ánh mắt, là một mảnh lửa nóng cùng khuynh mộ, mang theo nồng đậm si mê. Giờ khắc này, hà mụ mụ nếu là kêu hắn đi tìm chết, hắn sợ là cũng nguyện ý. Hà mụ mụ liền cười, nói, ngươi nói ngươi thích ta, ta đây kêu ngươi làm cái gì ngươi đều nguyện ý đi làm sao? Nguyện ý. đương nhiên nguyện ý Trưởng phu không có chút nào do dự hà mụ mụ trước mắt nhẹ giọng hỏi vậy ngươi nguyện ý vì ta đem ngươi tay trái chém đứt sao nghe vậy trưởng phu biểu tình có chút mờ mịt trong nháy mắt này hắn trên mặt tựa hồ hiện lên một tia dãy giụa nhưng là thực mau hắn liền nói nguyện ý ta nguyện ý nói xong hắn chạy tiến phòng bếp thực mau liền cầm một cây đao ra tới không có chút nào do dự Dơ lên đao liền đối với chính mình tay trái liền chém đi xuống giang giác. là dao phay băm rất cốt nhục thanh âm trong nháy mắt máu tươi rằng rủa một đoạn đứt tay rơi trên mặt đất trượng phu đau đến sắc mặt trắng bệnh nhưng là lại vẫn là si ngốc nhìn nàng nói lao bà ngươi xem ta là thật sự thích ngươi ngươi nói cái gì ta đều sẽ vì ngươi đi làm ha mụ mụ nhìn hắn đột nhiên ngửa đầu cười ha hả ha. Ha ha ha ha. ha ha ha ha ha ha thật tốt cười lúc trước nàng gả cho hắn thời điểm hắn còn chỉ là một cái nghèo lưu manh là nàng cực cực khổ khổ bồi hắn gây dựng sự nghiệp, muốn nói nhà bọn họ ra nghiệp, trong đó có một nửa là có nàng công lao. Nếu không phải lúc trước cực cực khổ khổ bồi hắn gây dựng sự nghiệp, chịu thương chịu khó vì hắn sinh nhi dục nữ, nàng có thể lao đến nhanh như vậy sao? Hiện tại, không lo ăn không lo xuyên, gia tài bạc triệu, hắn nhưng thật ra ghét bỏ nàng hoa tan ít bướm, khó hiểu phong tình, sau đó khắc tìm so nàng tuổi trẻ, còn so nàng xinh đẹp. Hiện tại, người rốt cuộc sẽ không ghét bỏ ta. Ha Mụ mụ nói Dỗi tay sờ sờ hắn mặt, đột nhiên một cái tắt hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Các ngươi nam nhân, quả nhiên đều là tiện gia. Hiện tại, người rốt cuộc nguyện ý thành thành thật thật nghe ta nói. Trên lầu, một đạo bóng dáng rừng ở trên tường, một bóng hình đứng ở nơi đó, nhìn dưới lầu đã phát sinh hết thảy, run bần bật, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đối với Hàn Phụ theo như lời, Khương Diệp là không kiên nhẫn lại cấp như vậy nhiều người giải quyết bọn họ trên người bọc ngủ, tự hỏi một chút. nàng liền đem hoàng đại sư cùng dẫn nguyệt môn trịnh thu phong lao ra tử gọi tới dạy bọn họ như thế nào đem tiêu nghiệp chướng nổ phương pháp đem những người này đều ném cho bọn họ xử lý mà khương diệp bên này thật cũng không phải không có việc gì để làm bởi vì ở một cái sáng sớm triệu hiểu cùng hắn vị kêu kêu kỳ ngọc dân bạn tốt tới cửa tới trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có kỳ ngọc dân cha mẹ cùng với một cái người xa lạ kỳ ngọc dân lúc trước cùng triệu hiểu giống nhau bị nữ quỷ dây dưa thiếu chút nữa đã bị nữ quỷ vực dung đi vào Sau lại là Khương Diệp cứu hắn, lần này bọn họ người một nhà lại đây, là có việc muốn nhờ, càng nói đúng ra, là bọn họ mang đến người kia có việc muốn nhờ. Người nọ họ Ninh, têu Ninh Trí Hâm, là kỳ ngọc dân biểu ca, là hắn cứu cứu nhi tử, cũng chính là kỳ mâu cháu ngoại. Ninh Trí Hâm sắc mặt nhìn qua không phải thực hảo, tầm mắt một mảnh thanh hắc, hiển nhiên là không có ngủ tốt bộ dáng, vẻ mặt của hắn có chút nôn nóng, môi trắng bệnh, bên trên nổi lên lầm da, hắn vô ý thức cắn bên trên lầm da. dẫn tới trên môi xuất hiện từng điều vết dạn có huyết lưu ra tới lưu nguyệt nhìn thoáng qua cùng bên người quỷ nói quỷ khí dày đặc thoạt nhìn đừng ta còn giống cái quỷ lạc cũng không phải là ninh trí hâm trừ bỏ kia khó coi về vài khí sắc ở ngoài nhất lệnh người chú mục đó là hắn kia một thân quỷ khí không phải nói không ngừng là quỷ khí nặng nhất nên là trên người hắn kia cổ thi khí một cổ tử thi hương vị khương diệp nhịn không được che giấu núi thật số tử thi hương vị Mặc kệ nghe thượng bao lâu, đều làm người buồn nôn. Ninh trí hâm ngồi ở chỗ kia, biểu tình có chút có khắp, hiện tại thời tiết thực nhiệt, hắn lại là trường tụ quần dài, thậm chí ăn mặc một kiện cao cổ, cổ áo đem cổ hắn cấp che đến kín mít, mà trường tụ càng là trường đến hắn ngón tay, đem tay đói che đến thập phần kín mít. Có thể nói, hắn cả người trừ bỏ một cái đầu lộ ở bên ngoài, cơ hồ sở hữu làn da đều khóa lại quần áo phía dưới. Khương Diệp nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, thi quỷ, thi quỷ. Này lại là một cái triệu hiểu lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ. Mà Ninh Trí Hâm nghe thấy cái này xưng hô, lại là cả người chấn động, suýt nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Không không không, ta không phải thi quỷ, ta không phải. Hắn cảm xúc có chút kích động phủ nhận. Kỳ Ngọc Dân có chút lo lắng nhìn hắn, biểu ca, ngươi không sao chứ. Khương Diệp cười như không cười, nói, trên người của ngươi này cổ nồng đậm tử thi hương vị có thể giấu đến qua ai. liền đi theo thi thể đôi bỏ ra tới giống nhau. Ninh trí hâm biểu tình càng trắng, trên mặt biểu khóc tựa khóc. Hắn hốc mắt đã đỏ, đột nhiên đứng dậy, ở Khương Diệp trước mặt quý xuống, lấy đầu khái mà, thật mạnh khái ở bên trên. Mọi người chỉ nghe được đông một tiếng, sau đó là hắn có chút khàn khàn thanh âm. Khương tiểu thư, cầu xin ngài giúp giúp ta, giúp giúp chúng ta thôn người. Ngọc Dân nói, ngài rất lợi hại, ngài khẳng định có thể cứu chúng ta. Cầu xin ngài. Ca kỳ Ngọc Dân kêu một tiếng, tưởng dối tay đi kéo hắn lên, nghĩ nghĩ, lại lùi về tay Khương Diệp rũ mắt thấy hắn, nói, ta không thích người khác quỷ cùng ta nói chuyện. Nghe vậy, Ninh Trí Hâm còn không có phản ứng lại đây, Kỳ Ngọc Dân đã vội vàng dối tay đem hắn kéo lên, nói, biểu ca, Khương Tiểu Thư nói làm ngươi ngồi nói, đường quỷ. Kỳ Mẫu cũng dối tay, đem hắn kéo tới, dối tay theo bản năng cho hắn vô vô đầu gối nơi đó cho bụi. Khương Diệp hỏi, nói một chút đi, các ngươi thôn đã xảy ra cái gì, trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy nùng một cổ tử thi hương vị. linh trí hâm hít hít cái mũi hắn không có trước mở miệng mà là vươn tay đem trưởng tụ loắt đi lên loắt tới rồi khuỷu tay địa phương lộ ra một đoạn cánh tay ra tới triệu hiểu bọn họ nhìn nhìn không được hít vào một hơi kỳ ngọc dân càng là vươn tay đem cánh tay hắn lăn qua lộn lại nhìn nhìn kinh hỏi biểu ca ngươi trên tay đây là có chuyện gì là bị người đánh sao Kỳ mẫu càng là truy vấn ngươi đây là như thế nào làm cho chỉ thấy từng khối từng khối màu đỏ tím dấu vết trải rộng ở cánh tay hắn thượng thậm chí liền hắn mu bàn tay ngón tay thượng đều là này đó dấu vết hoặc đại hoặc tiểu nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi một mảnh tiếp theo một mảnh hơn nữa kỳ ngọc dân tay cầm nắm biểu ca tay hào băng sờ lên thời điểm giống như là đụng phải cái gì lạnh băng đồ vật một cổ hàn ý không ngừng hướng trên tay hàn thoán kỳ ngọc dân nhịn không được đánh cái dùng mình Ninh trí hâm mở miệng nói không chỉ có là trên tay ta trên người đều là cái dạng này dấu vết hắn đem dựng thẳng lên tới cao cổ kéo ra Chỉ thấy trên cổ cũng là một mảnh màu đỏ tím Hơn nữa này phiến màu đỏ tím tựa hồ còn đang không ngừng hướng tới phía trên lan tràn Đang ở hướng hắn trên mặt kéo dài qua đi Kỳ Ngọc Dân thật sự là nhịn không được Hỏi, biểu ca, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi hiện tại tổng có thể cùng ta nói đi Lúc ấy ninh trí hâm cơ hồ là chạy nạn giống nhau đi vào nhà bọn họ Về đến nhà liền gào khóc một hồi Sau đó liền theo chân bọn họ cầu cứu Lần trước Kỳ Ngọc Dân bị nữ quỷ dây dưa sự tình Bọn họ không có ra bên ngoài bốn phía tuyên truyền, nhưng là thân cận người lại đều nghe nói qua. Kỳ mẫu lúc trước về nhà mẹ để liền cùng phụ mẫu của chính mình nói qua, bởi vậy, Ninh Trí Hâm mới có thể biết chuyện này. Chỉ là, Ninh Trí Hâm chạy đến nhà bọn họ tới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn lại không muốn nói, chỉ làm kỳ mẫu bọn họ dẫn hắn đi tìm Khương Diệp. Chỉ có vị kia Khương Tiểu Thư có thể cứu chúng ta. Hắn nói, cho nên, hắn hiện tại mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Khương Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trên cổ Âu Thanh, lại là hơi hơi nheo nheo mắt, nói, thi đốm. Thi đốm. Ý thức được này hai chữ ý tứ, mọi người hoảng sợ, lấy một loại kinh sợ ánh mắt nhìn Ninh Trí Hâm. Thi đốm là cái gì? Đó là người chết trên người mới có thể xuất hiện đồ vật, chính là hiện tại Ninh Trí Hâm rõ ràng là tồn tại, trên người hắn vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại này dấu vết. Nay quả thực không thể thâm tưởng, tưởng tượng biến có loại không rét mà run sợ hãi. Ninh Trí Hâm đôi tay ôm cánh tay. Tựa hồ thực lanh bộ dáng, hắn ánh mắt hư hư rừng ở không trung mỗ một chỗ, lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, người trong thôn đều biến thành cái dạng này. Nghe vậy, kỳ mẫu thần sắc đại biến, cái gì kêu đều biến thành cái dạng này. Người ra ra nãi nãi đâu? Hắn ra ra nãi nãi, cũng chính là kỳ mẫu cha mẹ, kỳ ngọc dân ông ngoại bà ngoại. Linh trí hâm nói, ra ra nãi nãi cũng biến thành như vậy. Hắn túi đầu nhìn chính mình tay, ngày hôm qua hắn trên tay còn có thể thấy một khối hoàn hảo làn da. nhưng là hiện tại bên trên cũng đều bị màu đỏ tím cấp chiếm đầy. Ta là trong thôn biến hóa nhỏ nhất, cho nên ra ra kêu ta tới cầu cứu. Hắn nói, ban đầu, chỉ là trên người xuất hiện một chút màu đỏ tím, bởi vậy đại gia cũng không để ý, rất nhiều người cũng không phát hiện, còn tưởng rằng là nơi nào bị va chạm, chính là trầm rãi, trên người màu đỏ tím dấu vết càng ngày càng nhiều, từ một chỗ lan tràn đến toàn thân, gần chỉ là nửa tháng thời gian, này phiến màu đỏ tím liền mọc đầy bọn họ toàn thân. nhị ra ra nói Đây là thi đốm. Chết đi người, trên người liền sẽ xuất hiện như vậy dấu vết. Mà xuất hiện màu đỏ tím bộ phận, sẽ phát hiện nơi đó trở nên thực cứng đờ, sờ lên cũng là lạnh lùng, tựa hồ không có một chút độ ấm. Chờ màu đỏ tím lan tràn đến toàn thân thời điểm, người sẽ phát hiện liền động tác đều trở nên cứng đờ. Đồng thời, trên người tản mát ra một cổ thi xú hương vị, như là từ trong tới ngoài bắt đầu hư thối. Hơn nữa bọn họ phát hiện, bọn họ càng ngày càng chán ghét ánh mặt trời, ban ngày thời điểm sẽ lâm vào ngủ say. tới rồi ban đêm ngược lại là sinh động lên này hết thể hết thảy thật giống như bọn họ thật sự biến thành một khối thi thể linh trí hâm là trong thôn phát sinh biến hóa chấm nhất bởi vì hắn là lúc sau trở về các ngươi không đi bệnh viện xem qua sao triệu hiểu hỏi linh trí hâm nói đi đi bệnh viện khai điểm mùm dược chính là ăn không gì dùng sau lại phát hiện là thi đốm lúc sau đại gia liền đoán uống thuốc vô dụng khiến cho ta tới tìm tiểu gì. tiểu gì ra nhi tử hắn biểu đệ lúc trước bị nữ quỷ dây dưa Sau lại nghe nói là có một cái kỳ nhân dị sĩ cứu hắn, cho nên người trong thôn mới làm hắn tới cầu cứu, bởi vì trên người hắn biến hóa nhỏ nhất, ở ban ngày đã chịu ảnh hưởng thấp nhất, ra tới cũng sẽ không để cho người khác đầu lấy khác thường ánh mắt. Kỳ mâu có chút sốt ruột, nói, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự a? Khương tiểu thư, nàng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nghe xong, không nói chuyện, chỉ là biểu tình có chút như suy tư gì. Loại này biến hóa, tổng không có khả năng là không hề nguyên do liền xuất hiện đi. khẳng định có cái gì nguyên nhân nàng nhìn về phía ninh trí hâm ngươi khẳng định có cái gì gà ta thí dụ như các ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy đúng không ninh trí hâm hắn ánh mắt trong nháy mắt có chút lập lòe nhịn không được trột dạ cúi đầu biểu ca đều khi nào ngươi còn có cái gì hảo dấu dếm a kỳ ngọc dân sốt ruột kỳ phụ cũng trầm giọng nói trí hâm các ngươi nếu muốn tìm người cứu các ngươi liền không nên có bất luận cái gì giấu dếm đây là nhất cơ sở đồ vật Ta tưởng này hẳn là không cần ta tới giáo ngươi. Linh trí hâm tay dao nắm ở bên nhau, có chút cứng đờ thả bực bội động tác. Ta, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào hắn nói, ánh mắt dao động không chừng. Khương Diệp cười, nói, chỉ có thi khí nồng đậm tới rồi nhất định trình độ, nhân tài sẽ bị thi khí sở ảnh hưởng. Các ngươi toàn bộ thôn người đều biến thành như vậy, chỉ có thể chứng minh, các ngươi thôn nơi đó, hoặc là có một cái thật lớn thi hố. Hoặc là, liền có một cái quần quần không ngừng chế tạo thi khí đồ vật. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều không phải cái gì chuyện tốt. Nô, no, nếu làm Khương Diệp tuyển nói, người trước tương đối hảo, nếu là người sau nói. Có thể ảnh hưởng đến một cái thôn người sống, như vậy kia đổ vật ít nhất là Cương. Khương Diệp tại đây tự hỏi, bên tiên ninh trí hâm rốt cuộc không chịu nổi kỳ phụ bọn họ thúc giục cắn răng nói. Trước đó không lâu, chúng ta thôn người, ở trên núi phát hiện một cái trộm động. Bọn họ thôn tứ phía núi vây quanh, cũng coi như là non xanh nước biếc ai cũng không nghĩ tới, bọn họ nơi đó. sẽ xuất hiện một cái trộm động. Đương nhiên, thấy trộm động thời điểm bọn họ thôn người nhưng thật ra không nhận ra tới đó là cái trộm động, chỉ là thấy đột nhiên xuất hiện một cái động, trong thôn mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa lá gân đại, liền đi xuống nhìn nhìn, sau đó mới phát hiện, đó là một cái trộm động, đi xuống là một cái phức tạp huyệt mộ. Chính là tự kia lúc sau, người trong thôn trên người liền xuất hiện thì đốm. Ta xem, hẳn là không chỉ là như vậy đi, các ngươi thôn người, có phải hay không còn đi mộ đi dạo một vòng. Nói không chừng còn nhặt không ít đồ vật đi lên. Khương Diệp cười như không cười hỏi. Linh trí hâm bội nói, không có, chúng ta thôn không ai dám đi xuống, chỉ là, chỉ là ở trộm đấy động hạ, phát hiện một ít tài bảo, có thể là những cái đó trộm mộ tặc lưu lại. Tiền tài động lòng người, trong thôn người đem những cái đó tài bảo lấy ra tới, liền cấp phân, một nhà đều phân một chút. Linh trí hâm nói xong, đầu rũ thật sự thấp, trên mặt biểu tình ngượng ngùng. Cái này... triệu hiểu bọn họ nhưng thật ra biết hắn vì cái gì không muốn đem chuyện này nói ra, nguyên lai là như thế này. Khương Diệp cười nói, nếu cái kêu mộ, thật là cái thật lớn thi hố, như vậy bên trong đồ vật cũng khẳng định lây dính thật lớn thi khí, các ngươi cũng dám lấy đi bên trong đồ vật, cũng là không sợ chết. Ninh trí hâm không nói lời nào, biểu tình có chút hổ thẹn. Khương Tiểu Thương, lấy đi mộ đồ vật, là trí hâm bọn họ sai, nhưng là vẫn là cầu ngài cứu cứu bọn họ đi. Kỳ mẫu nhịn không được nói. tưởng tượng đến phụ mẫu của chính mình cũng biến thành như vậy cả người thi đốn bộ dáng nàng liền lòng nóng như lửa đốt nhịn không được cầu xin khương diệp khương diệp nói ta nhưng thật ra tò mò kia mộ rốt cuộc là chôn thứ gì đó là cái thi hố vẫn là cái gì mặt khác đồ vật khương diệp hơi hơi hít mắt nghe vậy ninh trí hâm còn không có phản ứng lại đây kỳ phụ đã ấn đầu của hắn làm hắn cong hạ eo liên thanh nói lời cảm tạ cảm ơn khương tiểu thư ninh trí hâm lấy lại tinh thần trên mặt tươi cười tử cười tử khóc Ngươi yên tâm đi. Kỳ Ngọc Dân an ủi hắn, Khương Tiểu Thư lợi hại như vậy, nàng nhất định có thể cứu của các ngươi. Ninh trí hâm cúi đầu, hàng hồ lên tiếng. Hắn cảm thấy chính mình muốn khóc, nhưng là lại phát hiện nước mắt đã lưu không ra, có lẽ thân thể hắn cũng ở dần dần biến thành một khối thi thể, một khối lưu không xuất huyết, cũng lưu không ra nước mắt thi thể. Muốn đi, Ninh trí hâm bọn họ thôn, đến trước ngồi máy bay, bọn họ thôn ở thành phố A, ngồi máy bay muốn hơn một giờ, sau đó lại chuyển xe bước đi. Lại là hơn 2 giờ lộ trình, kỳ phụ bọn họ ở trên mạng thuê xe, xuống phi cơ có thể chính mình lái xe đi trong thôn, không cần lại chuyển cái gì xe. Dọc theo đường đi, ninh trí hâm đều thực trầm mặc, hắn vẫn cứ đem chính mình bọc đến kín mít, nhưng là có thể thấy được, hắn trên cổ màu đỏ tím, đã lan tràn tới rồi như sau, như là xinh đẹp lại quỷ dị hoa văn. Khương Diệp nhìn hắn một cái, làm hắn lại đây, đem áo trên cởi. Bọn họ thuê chính là nhà xe, không gian rất lớn. Bởi vậy nhưng thật ra có thể tùy ý nàng thi triển Ninh trí hâm tay bắt lấy cổ áo Có chút do dự Ngươi nếu tưởng biến thành một khối thi thể Ta cũng tùy ý Khương Diệp không thế nào để ý nói Nghe vậy, Ninh trí hâm còn không có phản ứng Kỳ Ngọc Dân đã vội lại đây cho hắn cởi quần áo Nói, biểu ca Ngươi còn do dự cái gì Nhanh lên đem quần áo cởi Không nhìn thấy Khương Tiểu Thư phải cho người trừ ta sao Ninh trí hâm động tắc cứng đờ lại chậm gì gì Căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình trên người quần áo cởi, hắn bên trong cũng mặc một cái trường tụ, nói cách khác, như vậy Nhật thiên, hắn xuyên hai kiện trường tụ, lại một chút mồ hôi cũng chưa ra, cả người cùng cái băng côn dường như tản ra một cổ khí lạnh. chờ hắn đem xiêm y lìa toàn cởi, kỳ ngọc dân bọn họ mới thấy hắn nửa người trên, cơ hồ tất cả đều là một mảnh màu đỏ tím, nói cách khác, đã đều bị thi đốn cấp chiếm cứ, trách không được hắn không muốn thải quần áo. không có việc gì, Khương tiểu thư nhất định có thể trị hảo ngươi. Kỳ ngọc dân an ủi hắn. Ninh trí hâm kéo kéo miệng, lộ ra một cái có chút chua xót cười tới. Khương Diệp đứng ở hắn phía sau, nghiêng đầu hỏi Triệu Hiểu, là ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị sao. Triệu Hiểu gật đầu lấy quá một cái túi to tới, nói, gạo nếp, chu sa, thơ hồng, còn có cổ tệ đồng tiền. Đều chuẩn bị tốt, tại đây. Khương Diệp làm hắn đem chu sa lấy ra tới, đỏ tươi chu sa đã nghiền nát thành phấn, hồng toàn bộ một mảnh. Khương Diệp làm Triệu Hiểu cầm điểm chu sa ra tới. Hướng bên trong đổ nước, sau đó cầm bút lông dính màu đỏ chu sa, lạc ở ninh trí hâm trên lưng. suy suy suy, Liên ở dính chu sa bút lông rừng ở ninh trí hâm trên lưng thời điểm, chỉ nghe một cổ như là thịt lạc ở thiêu đến nóng bỏng hồng thiết thượng thanh em hưởng khởi, lại như là nào đó đồ vật bị ăn mòn thanh êm. Nô. Ninh trí hâm chừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy sau lưng như là có một khối thiêu hồng bàn ủi rừng ở bên trên, đau đến hắn nhịn không được kêu thẳng thiết, thân thể không chịu khống chế đi xuống té nga đi. Đem hắn đỡ lấy. Khương Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói. nghe vậy, Triệu Hiểu cùng Kỳ Ngọc Dân vội một người một bên đem Ninh Trí Hâm đỡ lấy, miễn cho hắn ngã xuống đi xuống. Á á á! Ninh Trí Hâm không ngừng dãy rủa trong miệng phát ra kêu thẳng thiết, Triệu Hiểu cùng Kỳ Ngọc Dân thiếu chút nữa không đem hắn giữ chặt. Khương Diệp cầm bút không ngừng ở Ninh Trí Hâm trên lưng họa cái gì, chỉ thấy hạ bút như du long, chờ đến cuối cùng một nét bút xong, nàng rời đi vị trí. triệu hiểu bọn họ mới thấy nàng ở ninh trí hâm bi thương lấy chu sa vẽ một lá bửa. đỏ tươi phù văn như là đỏ tươi bàn ủi giống nhau linh quang hơi hơi chớp động khương diệp ý bảo bọn họ hai cái vung ra hắn đi triệu hiểu cùng kỳ ngọc dân lên tiếng vung ra tay ninh trí hâm liền té ngã trên mặt đất hắn cả người run rẩy thân thể cuộn tròn ở bên nhau trong miệng phát ra rách nát đau kề nghe liền làm người cảm giác được đến hắn đau cực kỳ giống như là da thịt lạc ở bàn ủi thượng giống nhau Hoảng hốt chung ninh trí hâm cảm thấy chính mình đều nghe thấy được sau lưng bay tới ra thịt thiêu hồ hương vị. Như vậy đau đớn cũng không biết duy trì bao lâu, thẳng đến đau đớn biến mất, hắn đều có chút không phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng mở mắt ra. Hắn ngồi ở ghế trên, đầu chống cửa sổ, cửa sổ xe bức màn bị vông xuống, một chút hơi hơi ánh sáng theo bức màn đông đưa lọt vào tới. Ninh trí hâm dôi tay, đem cửa sổ xe mảnh kéo ra, thấy bên ngoài không ngừng dừng ở phía sau cảnh sát. Có hay không cảm thấy hảo điểm A? Phía sau kỳ ngọc dân đứng dậy, hỏi hắn. Ninh trí hâm quay đầu, ngây người một chút, sau đó giật giật tay chân, nói, giống như khá hơn nhiều, không như vậy đâu. Chỉ là phần lương địa phương, vẫn là có loại phòng cảm, chỉ là so sánh với khi đó hận không thể một đầu đâm chết đau đớn, hiện tại chỉ có thể nói thập phần rất nhỏ. ân Ninh trí hâm ánh mắt rừng ở chính mình trên tay, trong mắt như là đột nhiên có quang rơi xuống trong đó. Tay của ta hắn lẩm bẩm. Vội vàng đem tay háo lót lên, thấy chính là khỏe mạnh bình thường màu da, mà không phải màu đỏ tím thả cứng đờ nhan sắc. Hơn nữa, hắn lập lại sờ sờ chính mình tay. La ôn. Kỳ ngọc dân ghé vào hắn lưng ghế thượng, nói, biểu ca, ngươi khôi phục bình thường, khương tiểu thư ở ngươi phía sau lưng vẽ một lá bửa, đem trên người của ngươi sở hữu thi độc đều phong ở phủ. Nay chỉ là trị ngọn không trị gốc, theo thời gian chuyển rời, này đó thi độc sẽ tránh phá phong ấn, lại lần nữa tràn ngập ngươi toàn thân. Khương Diệp thanh âm truyền tới. Ninh trí hâm phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời cao hứng đến nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Trước kia hắn cảm thấy khóc là một kiện thực mất mặt sự tình, chính là hiện tại nóng bỏng nước mắt nện ở mu bàn tay thượng, hắn lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì cái này làm cho hắn cảm giác được, chính mình còn sống, chính mình vẫn là một cái sống sờ sờ người. Khương tiểu thư, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Hắn nước nở nói. Khương Diệp ở trên xe cũng không nhàn rỗi, dùng hoàng phù đem chu sa bọc. cho bọn họ một người một trương. Thứ này đặt ở trên người bên người địa phương, tốt nhất là ngược chỗ, miễn cho bị thi khí ăn mòn. Nàng nói, thứ này có thể bảo bọn họ không bị thi khí xâm nhiễm, miễn cho bọn họ cùng đình trí hâm giống nhau, biến thành thi quỷ. Triệu Hiểu đem đồ vật bên người phóng hảo, tò mò hỏi, "Khương tiểu thư, thi quỷ rốt cuộc là thứ gì?" Khương Diệp suy nghĩ một chút, nói, "Cương thi nghe qua sao? Thi quỷ, đó là cương thi ban đầu hình thái." Những người khác chưa từng nghe qua thi quỷ. nhưng đã từng nghe nói đến cương thi, trong nháy mắt liền đã hiểu. Thi cốt lại nhuộm dần thi khí, liền sẽ biến thành chân chính cương thi, không sinh bất tử. Khương Diệp nói, cương thi không phải quỷ, là tự do với tam giới ở ngoài sinh vật, người đã chết, lại còn vẫn duy trì mơ hồ ý thức, nhưng là thân thể cũng đã biến thành thi thể, chỉ là bọn hắn thi thể sẽ không hư thối, mà là vẫn duy trì một loại đặc thù trạng thái, bọn họ không phải quỷ, cũng không phải người, càng không phải tiên. Thi quỷ lúc sau sẽ trở thành cương, mà cương lúc sau. Là bạn, mà thi cốt cùng cương đều khát vọng máu tươi, chỉ có trở thành bạn lúc sau, mới có thể hình thành một loại khắc càng cao cấp sinh vật. Tựa như quỷ hút máu giống nhau. Kỳ Ngọc Dân cũng tò mò. Khương Diệp nói, xem như đi. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi ninh trí hâm bọn họ thôn, xe ở ninh trí hâm nhà bọn họ cửa dừng lại. Trên xe đánh điều hòa, còn có điểm lãnh, bởi vậy phát hiện không đến bên ngoài độ ấm, nhưng là cũng đúng là như vậy, từ trên xe xuống dưới, kia cổ che trời lấp đất sóng nhiệt. liền phá lệ rõ ràng ta đi các ngươi thôn như vậy nhật sao triệu hiểu nhịn không được nói một chút tới là có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ nhiệt ý bầu trời thái dương càng là lượng đến dọa người khương diệp một chân đạp lên trên mặt đất bước chân không dấu vết một đốn chợt mới từ trên xe xuống dưới ninh trí hâm biểu tình cũng có chút mờ mịt nói chúng ta thôn như vậy nhật sao kỳ ngọc dân nói lần trước tới còn không có như vậy nhật đi biểu ca chính ngươi không biết các ngươi thôn như vậy nhật sao Ninh Trí Hâm có chút ngượng ngùng nói, các ngươi lại không phải không biết, ta đi ra ngoài thời điểm, trên người tất cả đều là thi khí, hoàn toàn không cảm giác được nhiệt. Triệu hiểu bọn họ nghĩ đến hắn lúc ấy kia lạnh như băng thân thể, nhịn không được gật đầu. Lúc ấy Ninh Trí Hâm cả người lạnh băng, ăn mặc hai kiện trường tụ, ở mau 40 độ độ ấm hạ, cũng chưa cảm giác được nhiệt, có thể nghĩ là một chút đều không cảm giác được nhiệt. Kỳ phụ cũng xuống xe, nói, này ít nhất 40 mấy độ sao. Một chút tới. Liền cảm giác người trước mắt phơi đến biến thành màu đen, lỏa lộ bên ngoài làn da thực mau liền cảm giác được nóng bỏng, vừa rồi trên xe cảm nhận được lạnh lẽo, nháy mắt biến mất, thập phần không thoải mái. Kỳ mẫu dùng tay cho chính mình quạt phong, nói, chúng ta trước vào nhà đi, này cũng quá nhiệt. Khương Diệp nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, nói, hảo an tinh a. nghe vậy, triệu hiểu bọn họ mới nhận thấy được không đúng, trong thôn an tinh đến quá mức, không có gà gãy cũng không có cậu kêu, một chút thanh âm đều không có. Hơn nữa bọn họ xe khai tiến vào khẳng định có động tĩnh chính là ngừng ở nơi này như vậy trong chốc lát, trong phòng cũng không gặp có người tiến vào. Ninh trí hâm nói, đại khái mọi người đều đang ngủ đi. Những người khác nhìn về phía hắn. Ninh trí hâm giải thích, đại gia thực chán ghét có thái dương thời tiết, thái dương phơi chúng ta sẽ cảm thấy thực không thoải mái, như là có hỏa ở nướng giống nhau. Nói, hắn nhịn không được trà sát cánh tay. Hắn ngay lúc đó biến hóa không có đại gia nhiều, bởi vậy cảm giác cũng không có như vậy mãnh liệt. nhưng là vẫn cứ có thể cảm nhận được cái loại này không thoải mái, thật giống như có hỏa ở trên người thiêu cháy, là một loại thực rõ ràng phỏng. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ bị phơi thương, nếu là ở thái dương phía dưới phơi lâu rồi, trên người thịt sẽ từng khối từng khối bóc ra xuống dưới. Ninh trí hâm rũ xuống mắt đi. Hắn sẽ biết điểm này, tự nhiên chính là trong thôn có người làm như vậy, đương biết trên người xuất hiện dấu vết là thi đốn thời điểm, có người cảm thấy khẳng định là nhiễm cái gì âm khí. Cảm thấy ở Thái Dương phía dưới nhiều phơi phơi thì tốt rồi, chính là nào biết đâu rằng, phơi đến lâu rồi, trên người thịt liền bắt đầu đi xuống lạc, như là hư thối giống nhau. Ninh trí hâm đánh lên tinh thần tới, cười một cái, nói, chúng ta trước vào nhà đi, bên ngoài qua phơi. Sáng ngời ánh mặt trời sái lạc trên mặt đất, gió thổi khởi trên mặt đất khô ráo bụi đất, một con gà ở trên đường chạy qua, một đạo hắc ảnh bay nhanh thoáng lại đây, bắt lấy nó, há mồm hung hăng cắn đi xuống. Tụ cục, nuốt thanh âm vang lên Một hồi lâu, gà thi thể bị ném xuống đất. Hô hô hô. Bóng người ngửi một chút, trên mặt lộ ra mê say biểu tình. Là người sống hương vị. mươi 75 đệ 75 chương, Ngoài phòng nóng cháy khô giáo, người đứng bên ngoài biên chỉ cảm thấy như là đại ở một cái đại trưng lò. Nhưng là tiến phòng trong, kia cổ nóng cháy liền hoàn toàn biến mất. Chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh quất vào mặt, đem trên người nhiệt khí toàn bộ mang đi. Phòng trong ngoài phòng, giống như là hai cái bất đồng thế giới. Trong phòng khai điều hòa sao. Như vậy mát mẻ. Triệu Hiểu nói, tả hữu chung quanh. Kỳ Ngọc Dân đem bao đặt lên bàn, nói, không có, ta ông ngoại bà ngoại ghét bỏ lãng phí tiền, trong nhà là không trang điều hòa. Trong phòng thật là không trang điều hòa, nhưng là độ ấm lại cùng trang điều hòa không sai biệt lắm, thậm chí đợi đến lâu rồi, còn làm người cảm thấy có điểm lãnh, tổng cảm thấy trong phòng khí lạnh không ngừng hướng người xương cốt phùng toản, chỉ chốc lát sau liền lạnh xuống dưới, từ bên ngoài mang đến thời tiết nóng một chút không còn. Bọn họ từ bên ngoài tiến vào Lớn như vậy động tĩnh, lại không gặp một người ra tới, trong phòng như là không ai giống nhau Ninh trí hôm nói, ta ra mãi bọn họ hẳn là ở phòng ngủ, từ thân thể phát sinh dị biến lúc sau Đại gia liền không yêu ở ban ngày ra tới, bởi vì thái dương phơi lên thực không thoải mái Cho nên đều thích ở ban ngày ngủ, buổi tối mới có thể tỉnh lại Hắn mang Khương Diệp bọn họ đi hai vị lão nhân phòng ngủ Nhà bọn họ là nông thôn thực thường thấy hai tầng tiểu dương lâu, là mười mấy năm trước tu Hiện tại là chẳng ra gì nhưng là đặt ở trước kia vẫn là thực phong cách tây ninh ra hai vị lão nhân tuổi lớn liền trụ dưới lầu ninh trí hâm đem hai vị lão nhân phòng ngủ môn mở ra bên ngoài quang rơi xuống đi vào một thất trong bóng đêm nháy mắt liền thiếu một khối hào hà ca triệu hiểu nói ánh mắt tò mò ở trong phòng nhìn lướt qua thực hắc cửa sổ nơi đó đại khái dùng miếng vải đen bao trùm một chút quăng cũng chưa lọt vào tới hơn nữa bên trong độ ấm rất hấp thực lanh cũng thực bằng, đứng ở cửa đều có thể cảm giác được kia cổ thực cốt giống nhau lạnh lẽo Làm người lộ ở bên ngoài da thịt đều khống chế không được nổi ra gà. Ninh trí hâm đem đèn mở ra, tức khắc trong phòng liền sáng sửa lên. Phòng ngủ bố trí rất đơn giản, chính là giường cùng với các loại ngăn tủ. Hai vị lao nhân liền nằm ở trên giường, song song nằm, chỉnh chỉnh tề tề, thật dây chăn cái đến bọn họ cổ, đem dưới bộ vị che đến kín mít, chỉ lộ ra một trương màu trắng mặt tới. Bọn họ mặt là tuyết trắng, như là lâu không thấy ánh mặt trời cái loại này. Triệu hiểu nhìn thoáng qua. Biểu tình liền hơi hơi phát sinh một ít biến hóa, trong lòng có một loại thực vi diệu cảm giác, hai vị này lao nhân nằm cái dạng này, giống như là hai tôn đã cứng đờ thi thể nằm ở chỗ này, thẳng ngơ ngác, lộ ra một loại làm người cảm thấy thập phần không thoải mái cảm giác. Hắn nhịn không được đi xem Khương Diệp, Khương Diệp biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn cứ đạm nhiên bình tĩnh thật sự. Triệu hiểu tâm không thể hiểu được liền an ổn xuống dưới. Bọn họ một đám người đi vào tới, cũng không phóng nhẹ bước chân. chính là trên giường người lại hoàn toàn không động tĩnh. Bọn họ từ khi nào như vậy? Khương Diệp hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Ninh trí hôm nói, ngay từ đầu chỉ là không thích ở Thái Dương phía dưới. Trong đó cũng có Thái Dương sẽ đem bọn họ phơi thương một bộ phận nguyên nhân. Lại sau lại, liền chậm rãi liền ban ngày ánh sáng đều cảm thấy chói mắt, thiên sáng ngời, liền cảm thấy thực buồn ngủ, chậm rãi, đại gia liền thích ở ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, ngày ngủ đêm ra. Mà nay một cái quá trình, chỉ dùng ngắn ngủ một tháng rưỡi thời gian Khương Diệp hơi hơi gật đầu, trên mặt biểu tình có chút như suy tư gì. Khương Tiểu Thư, ta ra ra mãi mãi bọn họ không có việc gì đi. Bọn họ có thể khôi phục nguyên dạng sao? Ninh Trí Hâm lo lắng hỏi. Khương Diệp trầm ngâm, nói, cái này khó mà nói, bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Trên người thi biến đã trở nên rất lợi hại, ngươi nhìn xem nằm ở trên giường bọn họ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Ninh Chí Hâm sửng sốt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trên giường lão nhân, há miệng thở dốc. Lại là cái gì thanh âm cũng chưa phát đến ra tới. Giống hai cụ đã chết thi thể, đúng không? Khương Diệp hỏi hắn. Ninh trí hâm sắc mặt chẳng nhận. Khương Diệp tiếp tục nói, nếu nói ngươi trên người còn có một chút sinh khí, như vậy bọn họ trên người, cũng chỉ có thi khí, bọn họ hiện tại đã xem như nửa cương, nửa người nửa cương, nửa người nửa thi. Hơn nữa, còn đang không ngừng hướng tới cương thi thay đổi. Khương Diệp dối tay, trong phòng dòng khí kích động, hướng tới tay nàng tụ lại mà đến. Ta tiến vào liền phát hiện. Này trong phòng tràn ngập thi khí Trong phòng nhiệt độ không khí sẽ như vậy thấp Đó là bởi vì bao phủ nồng đậm thi khí Này đó thi khí không ngừng ăn mòn bọn họ thi thể Tăng lên bọn họ thân thể biến hóa Không ngừng đưa bọn họ chuyển biến sẽ cương thi Hơn nữa không chỉ là ninh ra Hai vị lão nhân nhà ở Toàn bộ thôn Cơ hồ đều bao vây ở nồng đậm thi khí dưới Khương Diệp vứt bỏ tay Tù lại mà đến thi khí tặng ra Nàng nói Này toàn bộ thôn Chính là một cái thật lớn nơi dưỡng thi Người đại ở chỗ này Chỉ biết không ngừng bị thi khí căn ướt, từ một cái sống sờ sờ người, dần dần chuyển biến thành một khối không có sinh mệnh cương thi. Ninh trí hâm sốt ruột nói, kia, kia hiện tại làm sao bây giờ? Khương Diệp hơi hơi hiếp mắt, nói, chờ buổi tối bọn họ tỉnh lại, khiến cho bọn họ lập tức rời đi thôn, đại ở chỗ này chỉ biết nhanh hơn bọn họ thì biến tốc độ. Hơn nữa thôn này, Khương Diệp nhìn về phía Ninh trí hâm, người dẫn ta đi ngươi nói cái kia trộm động nơi đó nhìn xem đi. Ninh trí hâm vội gật đầu. Một đám người liền lại đi ra ngoài Kỳ mẫu nhìn lướt qua trong viện Mày nhìn không được nhữ một chút Trong lòng tổng cảm thấy hốt hoảng Quá an tĩnh Phải biết rằng nhà bọn họ hai vị lão nhân không chịu ngồi yên Cũng không nghe bọn họ khuyên Trong nhà vẫn luôn dưỡng heo a như a gà à. Chính là bọn họ lại đây lâu như vậy Cũng chưa nghe thấy bất luận cái gì ra súc tiếng kêu. Hơn nữa không ngừng là nhà bọn họ nơi này Toàn bộ thôn đều quá an tĩnh Trước kia một khi có xe vào thôn tới Trong thôn dưỡng cẩu liền sẽ bắt đầu sủa như điên. chính là hôm nay một chút cầu tiếng đều cũng chưa nghe thấy kỳ mẫu đi chuồng heo bên kia nhìn thoáng qua Khương diệp bọn họ đang định đi ra cửa trên núi nhìn xem cái kia trống động liền đột nhiên nghe được một tiếng hoảng sợ tiếng tê a a a kỳ ngọc dân đột nhiên ngẩng đầu lên là ta mẹ nó thanh âm hắn vội hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới là bên trái trong tầm tay quải cái rác liền thấy mẹ nó ngồi dưới đất đầy mặt hoảng sợ hắn ba còn lại là ôm mẹ nó thấp giọng an ủi Kỳ Ngọc Dân vội chạy tới, hỏi, mẹ, làm sao vậy? Kỳ Mẫu rôi tay chỉ vào phía trước chuồng heo, nói, chuồng heo, chuồng heo, chuồng heo. Kỳ Ngọc Dân đi phía trước đi rồi vài bước, hướng trong nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt của hắn nháy mắt thay đổi một chút, đột nhiên lùi về sau vài bước. Triệu Hiểu bọn họ chậm hắn một bước, vừa đi tiến vào, Triệu Hiểu liền nhịn không được rôi tay che lại cái mũi, nói, nô, no, hảo xú à. Đúng vậy, thức xú, như là cái gì thịt hư thối xú vị. Hôi thối không ngửi được, bên này cơ hồ tất cả đều là này cổ hương vị. Kỳ thật này cổ hương vị, từ vào thôn liền có, chỉ là không có như vậy kịch liệt, hiện tại đứng ở chỗ này, lại là cảm thấy cả người đều bị này cổ xú vị cấp bao vây lấy. Đây là cái gì xú vị, như thế nào như vậy khó nghe. Nôn, Triệu Hiểu cảm thấy chính mình sắp phun ra. Kỳ Ngọc Dân sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn chuồng heo, nói là lợn chết hương vị. Triệu Hiểu sửng sốt nhìn hắn một cái, liền vài bước đi tới. Hướng hắn xem cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó, hắn bay nhanh xoay người, tật chạy ra đi, đỡ lấy một bên một cây cây hoa quế, hoa một tiếng phương ra. Ninh trí hâm biểu tình có chút trắng bệnh. Khương Diệp chậm gì gì đi tới, kỳ ngọc dân lúc này đã phục hồi tinh thần lại, vội nói, Khương tiểu thư nơi đó biên đều là lợn chết, không có gì đẹp. Ngài vẫn là đường nhìn, bằng không giống triệu hiểu như vậy nhịn không được nhổ ra làm sao bây giờ. Khương Diệp nói, không có việc gì. Nàng muốn xem. Không ai có thể cản nàng, chờ Khương Diệp đi qua đi nhìn thoáng qua, mới biết được vừa mới chịu hiểu như thế nào là cái kia phản ứng. Chỉ thấy cái này nên là chuồng heo địa phương, bên trong trước kia hẳn là dưỡng hai đầu heo, hiện giờ hai đầu heo đều đã chết. Tại đây loại nóng cháy thời tiết, đã sớm hư thối, bên trên trắng như tuyết một mảnh, không ngừng mất máy, lại là một loại hủ trùng. Khương Diệp chú ý tới, trừ bỏ lợn chết ở ngoài, bên trong còn có cái gì gà áp vị ta thân thể, cũng tất cả đều ném ở bên trong, đều lạ. Rồi tay che lại miệng mũi khương diệp hướng bên cạnh đi rồi hai bước bên cạnh đại khái là ngưu vòng bất quá đó là trước kia hiện tại ngưu đã chết thi thể liền tùy tiện bại ở bên trong ngưu vòng môn cùng chuồng heo giống nhau cũng chưa quan như là bị người mở ra lúc sau đem heo ngưu này đó vật còn sống đều giết chết không được không có nghe thấy trong nhà gia súc thanh âm xem ra đều đã chết một đám người đi ra ngoài mãi cho đến bên ngoài mới dám phun ra một hơi tới cảm thấy cả người sống lại đây Tờ mờ giờ Triệu Hiểu khó được bạo thô khẩu, tưởng tượng đến vừa mới sở thấy cảnh tượng, ruột đều mau bị hắn đột ra tới. Khương Diệp nhưng thật ra thần sắc bình thường bộ dáng, Triệu Hiểu nhìn nàng một cái, nhịn không được hỏi, Khương tiểu thư ngài đều không cảm thấy ghê tầm sao. Khương Diệp nhìn hắn một cái, đột nhiên rỗi tay ở trước mặt hắn búng tay một cái. Triệu Hiểu chớp chớp mắt, sau đó, hắn dùng sức hít hít cái mũi, phát hiện chóp mũi xú vị không thấy, hút vào miệng mũi chung chính là thập phần mới mẹ thả không có xú vị không khí Cùng với trước mắt hết thảy, tựa hồ đều bịt kín một tầng mơ hồ bằng dáng, xem đến không thế nào rõ ràng. Khương Diệp lại búng tay một cái, mơ hồ thế giới trở nên rõ ràng, mà chóc núi tanh tửi, cũng trở nên rõ ràng lên. Nôn! Triệu Hiểu che miệng lại, sắc mặt thống khổ. Khương Diệp hư cười, nói, ta đương nhiên là sẽ cho chính mình đánh mồ sải. Như vậy nùng liệt xú vị, nàng lại không phải ngốc, xem Triệu Hiểu phản ứng liền biết có bao nhiêu xú, nàng như thế nào sẽ chạy tới nghe. Đã sớm đem su vị đã cho lử. Nghe vậy, triệu hiểu ánh mắt không tránh được có chút hâm mộ lại ai oán, như là một con bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. Khương Diệp. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Nàng nói một câu, đơn giản cấp toàn bộ người đều làm cái thuật pháp. Một cái rất đơn giản pháp thuật, đơn thuần tươi mát không khí, ngày thường không gì tác dụng, nhưng là ở thời điểm này liền rất hữu dụng. Cái này, mọi người mới cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại đây, có thể từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí. Khương Diệp hỏi từ vừa rồi liền vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ Ninh Trí Hâm, hỏi hắn, ngươi hẳn là biết này đó ra súc là chết như thế nào. Ninh Trí Hâm gục đầu xuống, ừ một tiếng, nói, ta biết, là bị người đem huyết hút hết mà chết. Kết quả này, Khương Diệp cũng không ngoài ý muốn. Từ Ninh ra hai vị lão nhân tới xem, bọn họ thân thể cơ bản đã biến thành nửa cái cương, mà cương, sẽ khát vọng lưu thông máu, bằng không bọn họ sẽ cảm giác được thực khắc khô, chỉ có máu tươi có thể làm cho bọn họ cảm giác được thoải mái một chút. Mà trong thôn dưỡng vật còn sống, không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, chờ trong thôn vật còn sống đều bị ăn sạch đâu. Bọn họ lại đi nơi nào tìm kiếm tân máu tươi. Khương Diệp rũ xuống mắt. Có lẽ, đúng là bởi vì đoán được điểm này, ninh ra hai vị lão nhân mới có thể làm ninh trí hâm rời đi. Ninh trí hâm theo như lời cái kia trộm động ở dưới chân núi, ước chừng một mét khoan động, hướng ngầm xem một mảnh đen nhánh, không biết có bao nhiêu sâu, chỉ là đứng ở cửa động. Rõ ràng là có thể cảm giác được một cổ thực lạnh băng đến xương hơi thở, chính không ngừng mà từ dưới biên nảy lên tới. Khương Diệp nhìn thoáng qua, hỏi Ninh Trí Hâm, cái này trộm động có bao nhiêu sâu? Ninh Trí Hâm suy nghĩ một chút, nói, đại khái có 6-7 mễ thâm đi. Khương Diệp ngô một tiếng, nói, ta đi xuống nhìn xem. Triệu Hiểu nói, ta đây đi lấy dây thử Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khương Diệp đã nhảy xuống đi xuống, một ngụm kinh hô đổ ở cổ họng, thiếu chút nữa hô lên tới. Khương Tiểu Thư. hắn bổ nhào vào động biên, ngồi xổm xuống đi xuống bên kề. Thanh âm chuyển tới phía dưới, hơi hơi có tiếng vang. Khương Diệp đã chân dẫm lên trên mặt đất, phía dưới một mảnh đen nhánh, nàng dối tay, một cái quăng cầu xuất hiện tại bên người, phiêu phủ ở không trung, làm cho bóng đèn cẩn thận tản ra ánh sáng. Chỉ thấy nàng nơi địa phương, như là một cái hẹp hòi nhà ở, không gian không lớn, ở chính giữa vị trí bảy một khối tượng đá, lại đi phía trước có một cái đen xì thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Khương Diệp đi đến tượng đá nơi đó nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một con chu tức tượng đá. Chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, đây là dép quốc nổi danh tứ phương thần thú, mà này một tôn, đó là một tôn chu tức thần tượng. Khương Diệp có chút như suy tư gì, mà ở bên kia, có ba đạo thân ảnh nằm ở nơi đó, đi qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện này ba người đã sớm đã chết, bọn họ nhắm chặt mắt, đã sớm không có hơi thở, chỉ có một khuôn mặt phá lệ bạch, như là trên mặt đắp một tầng thật dày màu trắng bột phấn. Khương Diệp nhìn bọn họ, không có động tác, đột nhiên, thoạt nhìn không hề hơi thở ba người, đột nhiên mở mắt ra, bọn họ trong mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh màu đen, trên tay móng tay bạo trướng, sắc nhọn móng tay hướng tới Khương Diệp trên mặt trộm tới, đầu ngón tay nhan sắc đen nhánh, hơi hơi chớp động đen nhánh quang, như là mang theo nào đó độc tố. Khương Diệp rối tay, trong tay chỉ bạc như là một cái màu tím lôi điện xẹt qua này phiến không gian, chỉ nghe bang một tiếng, chỉ bạc chịu ở ba người trên người. giống như là lôi điện nện ở bọn họ trên người giống nhau này ba đạo thân ảnh còn không có nhảy lên lên liền bị chỉ bạc cấp nện ở trên mặt đất suy suy suy ngực chỗ màu tím lôi điện chớp động đưa bọn họ ngực tạc đến ra chóc thịt bong lộ ra phía dưới khô giáo đỏ sầm huyết nhục giống như là mất đi sở hữu hơi nước giống nhau thân thể bên trong không có bất luận cái gì huyết quả nhiên là cương thi khương diệp nói nàng nhíu mày biểu tình hơi hơi có chút bực bội nàng tay hơi hơi vùng ba đạo trói mắt đến ánh sáng chất động Phúc tại đây ba con cương thi trên người lôi điện nổ tung, điện quang lan tràn đến bọn họ thân thể tứ chi, đưa bọn họ thân thể phân giải thành toái khối, nhưng là lại là vô thanh vô tức, không có một chút thanh âm phát ra tới. Từ đầu ngón tay bắt đầu, bọn họ thân thể trực tiếp mai một, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này, lôi điện biến mất, hết thể quy về trong bình tĩnh. Chỉ bạc ném động triển xoay tay lại thượng, Khương Diệp ánh mắt còn lại là nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh thông đạo. mãnh liệt thi khí từ cái kia thông đạo truyền đến. Khương Diệp nhấc chân, hướng tới bên trong đi ra. Lệ. Theo hai tiếng hót vang, một đỏ một xanh hai con chim nhỏ từ trên tay nàng bay ra tới, phi ở phía trước, như là hai cái vật phát sáng, cấp Khương Diệp dẫn lộ. Mà ở chúng nó kêu to lúc sau, giấu ở trong bóng đêm ngoe dục dịch vô số sinh vật, bản năng sau này co rụt lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, ánh mắt thèm nhỏ dãi tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Khương Diệp, ánh mắt theo nàng mà di động tới. Xô xô xoạt xoạt thanh âm không ngừng vang lên, dính nhớp ánh mắt rừng ở trên người, làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Khương Diệp mí mắt nhẹ sốc, chân phải nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Vô thanh vô tức, bằng nhiên lực lượng từ nàng dưới chân lan tràn khai đi, theo sát ở nàng phía sau vài thứ kia còn không có tới kịp phản ứng lại đây, bọn họ cuối cùng thấy, là một mảnh lập lòe ánh sáng tím. Xôn xao, Vô số bị lôi điện oanh đến hy toái đổ vật từ trên đỉnh rơi xuống xuống dưới, trong đó có một cái đen nhánh đại mãng xà rơi xuống Thật mạnh nện ở trên mặt đất, toàn bộ thông đạo đều nhịn không được rung động một chút. Thứ này đầu rắn thượng đã có hai cái rác, lập tức liền phải thành dao, đáng tiếc chết ở nơi này. Đương nhiên, còn có nhiều hơn không có thân thể đồ vật, liền rên gì cũng chưa phát ra tới, liền sớm đang cực lạc. thấy thế, giữ lại vài thứ kia, cũng không dám nữa làm cái gì, hận không thể ôm lấy gầy gầy chính mình, run bần bẩn. Khương Diệp đánh ra bốn phía, đây là một cái rất dài thông đạo, trước nhất vừa làm công cũng không tính xa hoa. hơn nữa có thể nói là thực thô ráp mai cho đến đẩy ra một phiên môn trước mắt một trận rộng mở thông suốt đỉnh đầu mấy viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu được khảm ở bên trên đi xuống sái lạc sáng ngời quang mang kim đôi ngọc xê nhà ở tráng lệ huy hoàng này không giống như là phía dưới huyệt mộ mà như là một gian xa hoa cung điện bên trong bảy biển vô số vàng bạc châu đáu phỉ thúy ngọc thạch càng là vô số như là không đáng giá tiền nhất gạch ngói giống nhau bị tùy ý ném ở một bên lên đỉnh đầu dạ minh châu quang mang hạ Chiết xạ ra đủ loại sắc thái tới. Trung gian bày một cái bình phong, bên trên theo một người mặc tơ vàng, vàng vân y tuổi trẻ nữ nhân, bị đoá hoa vây quanh, chính dơ cây quạt che đậy ở trên trán như là đang ở che nắng. Khương Diệp vòng qua bình phong, thấy một khối màu đỏ quan tài. Đỏ tươi quan tài, nhan sắc như là có thể có máu tươi nhỏ giọt xuống dưới giống nhau, nó bốn phía có bốn căn ngọc trụ, bên trên cuốn quanh trong suốt cứng cỏi lụa mỏng, lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, đem khối này quan tài lùng ở trong đó. Đảo như là bao trùm một khối xinh đẹp xa hoa giường giống nhau. Khương Diệp xốc lên lửa mỏng đi vào đi, hướng trung gian nhìn lại, không chút nào ngoài ý muốn thấy quan tài là mở ra, quan tài cái bị vứt trên mặt đất. Lại hướng trong quan tài nhìn lại, bên trong càng là trống giống một mảnh, cái gì đều không có, trong quan tài chủ nhân, không cánh mà bay. Quả nhiên. Khương Diệp nói, sau đó thở dài. Nhân loại mặc kệ qua đi bao lâu, đều là một loại sẽ chính mình tìm chết sinh vật A. Nàng thở dài. Trộn ngoài đậu. Triệu Hiểu hướng trong động xem xét đầu, nói, Khương Tiểu Thư như thế nào còn không có trở về a? Kỳ Ngọc Dân nói hắn, ngươi đừng nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, chờ hạ nếu là một đầu tài đi xuống làm sao bây giờ? 5-6 mét, một đầu tài đi xuống, bảo quản ngươi đầu nở hoa. Triệu Hiểu đứng dậy, nói, ta này không phải lo lắng sao? Phía dưới đen thùi lùi, cũng không biết có phải hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tồn tại, nói không chừng còn có cương thi. Trộm mộ trong tiểu thuyết không phải như vậy viết. Cái gì hắc cương thi, bạch cương thi Hắn chính lẩm bẩm, liền thấy một đạo thân ảnh từ trong động biên nhảy mà ra khinh khinh xảo xảo rơi trên mặt đất Khương tiểu thư Kỳ ngọc dân hai mắt sáng ngời Chính ngồi sổn một bên trường nấm ninh trí hâm cũng vội đứng lên Triệu hiểu cao hưng nói Khương tiểu thư, ngài đã trở lại a? Ngài tại hạ biên không có gặp được cái gì nguy hiểm đi Khương diệp nói, không có Nàng đi xuống, đối với vài thứ kia tới nói Mới là lớn nhất nguy hiểm phía dưới là cái dạng gì a mộ rất lớn sao kỳ ngọc dân cũng thỏ qua tới hỏi cũng thập phần tò mò khương diệp nói cùng với nói là mộ chi bằng nói là một cái thật lớn phong ấn phong ấn ân phía dưới phong ấn một cái đại gia hỏa lấy tứ thần giống chi lực đem kia đồ vật trấn áp dưới nền đất hạ làm nó vĩnh viễn lâm vào trầm miên bên trong chỉ là đáng tiếc kia chỉ đại gia hỏa đã chạy ra khương diệp nói Ngay vậy những người khác biểu tình tức khắc có một ít biến hóa cái dạng gì đồ vật mới có thể bị Khương Diệp nói thành là đại gia hỏa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Khương Diệp dối cái chẳng ngang, nói, bất quá cũng không tính không có thu hoạch, ít nhất ta xác định, tên kia thật là ra tới, chỉ có thể hy vọng, nó là bị người mang ra tới, mà không phải chính mình đi ra. Được rồi, trở về đi. Hoàng hôn muốn ngã, trời sắp tối rồi, đoàn người dẫm lên hoàng hôn ánh chiều, tả về tới trong thôn. Mà lúc này, ở thôn chỗ giữa bên này một nhà, Vài đạo thân ảnh nhìn chăm chú vào Khương Diệp bọn họ rời đi. "Ba ba, chính là nàng, chính là nàng khi dễ ta, còn hủy hoại ta tu hành, làm ta biến thành một người bình thường, ngài nhất định phải giúp ta giết nàng." Một đạo tàn nhận âm độc thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập oán hận. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào tới, chiếu sáng lên ra một trường tuổi trẻ tươi đẹp mặt tới, gương mặt kia vốn nên là thập phần xinh đẹp, chỉ là hiện giờ lại bị mặt mày âm độc cấp sinh sôi phá hủy. Ở nàng trước mặt, Đứng một người mặc một kiện màu vàng đường trang trung niên nam nhân, nam nhân không tính cao, dáng người hơi béo, một khuôn mặt tròn tròn mập mạc, hắn thường hít mắt, khỏe miệng mang theo cười, thoạt nhìn thập phần hảo tính tình bộ dáng. Yên tâm đi, lôi lôi, ba ba nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Trung niên nam nhân, cũng chính là với khuôn mở miệng nói, ba ba nhất định sẽ giúp ngươi giết nàng, đem nàng thi thể làm thành dịch thi về ngươi là dùng. Nữ hải, cũng chính là vui lôi vui vẻ nói, ta liền biết ba ba ngài sẽ giúp ta. Không giống với lãng, cái này bạch nhã làng, nhìn ta bị người khi dễ, còn làm ta không cần xúc động. Nói, nàng hung hăng chừng mắt nhìn chừng phía sau với lãng. Với lãng gục đầu xuống, sắc mặt bình tĩnh như nước lặng giống nhau. Với khuôn hừ lạnh một tiếng, nói, tóm lại không phải thân sinh, cùng chúng ta không thân, cũng là đương nhiên. Nghe vậy, với lãng biểu tình rốt cuộc có biến hóa, mang theo vài phần đau thương. Với khôn hiếp mắt, trăng trẻo mập mạp trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, hắn nhìn bên ngoài, nói. Thiên lập tức liền phải đen, chờ trời tối, những cái đó hoặc thi liền sẽ khởi thi, đến lúc đó, khi dễ người của ngươi đều sẽ bị này đó hoặc thi xé nát. Hắn hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía bóng ma người kia. dáng người cao tráng thanh niên, sắc mặt tuyết trắng, như là ở trên mặt phúc một tầng phấn giống nhau. Với khuôn mặt lộ vẻ đắt sắc, nói, cũng là ta phát hiện này khối hảo địa phương, nơi này thật đúng là thiên nhiên dưỡng thi hảo địa phương, ta tại đây thôn phía dưới chôn trận pháp, đem thi khí toàn bộ tụ lại lại đây. có thể nhanh hơn dưỡng thi tốc độ. Thức mau, nay toàn bộ thôn người, đều sẽ trở thành chúng ta với gia dịch thi. Bọn họ với gia hiện tại nổi tiếng nhất là dịch quỷ, thao tác quỷ vật tới vì mình sử dụng, chính là không nghĩ tới, bọn họ với gia trước kia, chính là lấy dịch thi nổi danh. Chỉ là A, so với dịch quỷ, dịch thi lại muốn gian nan một ít, mặc kệ là công pháp thượng, cũng bởi vì dịch thi thi thể yêu cầu khắc nghiệt, muốn đạt tới cương địa phương. Kia chính là cương A, cương cũng không phải là quỷ. Đến yêu cầu một cái thượng giai nơi dưỡng thi, mới có thể dưỡng ra cương tới. Những năm gần đây, nơi dưỡng thi khó tìm, mà quốc gia đối với thi thể không chế lại đại đại gia tăng, nơi nơi đều bắt đầu thực hành hỏa táng, bọn họ với gia dịch thi liền càng khó tiến hành rồi. Với khôn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể phát hiện tốt như vậy một cái dưỡng thi địa phương. Này thôn phía dưới có một cái đại mộ, cái này mộ lịch sử, ta xem ít nhất 1.000 năm trở lên, bằng không cũng sẽ không có như vậy dày đặc thi khí. Hiện giờ huyệt mộ bị trộm mộ tặc đào khai, bên trong thi khí trào ra, làm thôn này trở thành tốt nhất nơi dưỡng thi, đến nỗi trong thôn người sao. Đối với người sống tới nói, thi khí sẽ ăn mòn bọn họ thân thể, đưa bọn họ dần dần thi hóa, đưa bọn họ hóa thành cương. Bọn họ đâu, tự nhiên chính là tốt nhất thi. Ít nhất, trở thành chúng ta với gia dịch thi lúc sau, các ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử, này cũng không xem như bạc đái các ngươi. Với khôn lẩm bẩm, một thôn người, tuy rằng đại bộ phận đều là già trẻ. nhưng là cũng có mười mấy người trẻ tuổi, toàn bộ thôn hơn trăm người, nếu là toàn bộ luyện hóa thành cương, chịu bọn họ với gia thao tác. Nghĩ vậy, với khôn hô hấp nhịn không được dồn dập lên. Này hết thể có thể thành nói, không chỉ có có thể cho nhà của chúng ta bảo bối báo thù, nói không chừng còn có thể làm chúng ta với ra nâng cao một bước. Với khôn cao hứng nói, vũ lôi cười nói, ba ba ngài khẳng định là lợi hại nhất. Với khôn cười tủm tỉm gật đầu, hắn đã có chút gấp không chờ nổi chờ đợi bóng đêm đã đến. Chờ đêm nay này đó các thôn dân tỉnh lại, liền biết hắn có hay không thành công. Hắn bày ra cái kia trận pháp, có thể nhanh hơn dưỡng thi tốc độ, đồng thời cũng có thể dần dần khống chế những người này ý thức, làm cho bọn họ vì chính mình thao tác. Đương nhiên, ngay từ đầu chỉ là đơn giản thao tác, muốn gia tăng khống chế, phía sau còn phải lại sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng là ít nhất trước mắt, bọn họ có thể nghe hiểu chính mình một ít đơn giản mệnh lệnh. Mà hắn cho bọn hắn sở hạ cái thứ nhất mệnh lệnh, đó chính là... giết cái kia lục y phục nữ nhân hôm nay khương diệp mặc một cái màu xanh lục lộ vai ngắn tay trong thôn thi khí cuồn cuộn theo bóng đêm đã đến thi khí càng trọng ở một nhà bình thường cư dân nơi ở sền sẹt thi khí cơ hồ thành thực chất cường tráng thanh niên chứ ở mép giường trong mắt một mảnh đen nhánh trong trắng mắt địa phương cũng bị một mảnh màu đen lan tràn mà ở hắn bên cạnh trên giường còn lại là nằm một người đó là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân đạm quét nga mi gia bạch thắng tuyết nàng ăn mặc cổ đại phúc xước siêu ý ghi nhan sắc đỏ tươi bên trên vẽ dương cánh phượng hoàng bên hông thúc đai lưng treo một khối ngọc bội mà nàng tóc dài cao vãn tóc mai như mây đầy đầu châu ngọc hoa mị phi thường nàng gương mặt là hồng luận lộ ra một loại khỏe mạnh nhan sắc đôi tay dao nắm trong người trước nhắm hai mắt lại vẫn cứ có loại cao không thể phản khí thế võ tới thi khí không ngừng ồ vào thân thể của nàng nội theo thi khí dày đặc trên mặt nàng khí sắc càng thêm hồng luận nếu không phải nàng ngực không có một chút phập phồng Nàng nhìn qua giống như là một cái sống sờ sờ người, một cái khỏe mạnh thả xinh đẹp nữ nhân. Bóng đêm đi tới. An tĩnh thôn trang, ở Thái Dương hoàn toàn rơi xuống đi xuống lúc sau, rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh lại đây. Nam ngã vào trên giường hôn mê quá khứ người sôi nổi mở bừng mắt. Bọn họ đôi mắt là đen nhánh, trong mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy màu đen. Lệ. Bén nhọn cái còi tiếng vang lên, như là mệnh lệnh nào đó. Giết nàng. Giết cái kia xuyên lục y di phục nữ nhân. ở ninh ra trong phòng khách ngồi triệu hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn bốn phía hỏi các ngươi có hay không nghe được một thanh âm như là thổi còi thanh âm kỳ ngọc dân chừng hắn một cái nói ta xem là ngươi sinh ra ảo giác lúc này ai còn có tâm tình thổi còi a ta chính là giống như nghe được cái còi thanh âm triệu hiểu đào đào lỗ thai hỏi khương diệp khương tiểu thư ngài có hay không nghe được khương diệp không nói chuyện chỉ là nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt có chút sắc bén ra mãi Các ngươi tỉnh A. Bên ngoài truyền đến Ninh Trí Hâm kinh hỉ thanh âm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hắn đi đến, vẻ mặt hỉ khí dương dương phía sau hai vị lão nhân chậm gì gì đi theo đi vào tới, đi theo hắn đi tới Khương Diệp trước mặt. Ninh Trí Hâm cao hứng cùng Khương Diệp giới thiệu, Khương Tiểu Thư, đây là ta già, mãi, ra ra mãi mãi, đây là Khương Tiểu Thư, nàng là tới giúp chúng ta. Lần trước Ngọc Dân bị nữ quỷ dây dưa, chính là nàng cứu Ngọc Dân, cô cô cùng các ngươi nhắc tới quá. là khương tiểu thư an ninh ra ra vui tươi hớn hở nói nở nụ cười hắn một khuôn mặt thượng tất cả đều là nếp nhăn lúc này cười rộ lên trên mặt nếp nhăn liền tê ở bên nhau nhìn qua thập phần hòa ái dễ gần bộ dáng Dị biến chính là trong nháy mắt này phát sinh hắn cười con đôi mắt đột nhiên chợt to lộ ra một đôi đen nhánh không có màu trắng đôi mắt tới hốc mắt chung một mảnh màu đen hắn bối ở sau người tay phải đột nhiên giơ lên hướng tới khương diệp phách chặt bỏ tới ở hắn tay phải trong tay lại là nắm một cây đao thân đen nhánh lưỡi dao sáng như tuyết dao phay hắn động tác thập phần đột nhiên ai cũng không lường trước đến hắn sẽ làm như vậy trong lúc nhất thời cũng chưa tới kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay hắn dao phay bổ về phía khương diệp khương tiểu thư triệu hiểu bọn họ theo bản năng tê ơ liên ở dao phay sắp dừng ở khương diệp trên mặt hết sức khương diệp đột nhiên rối tay trầm trọng dao phay bị nàng song chỉ kẹp lấy nàng ngón tay xử lực chỉ nghe răng rắc một tiếng dao phay trực tiếp đoạn thành hai đoạn một đoạn ở ninh ra ra trong tay Mặt khác đoạn rất kia một đoạn, liền dừng ở Khương Diệp trong tay. Khương Diệp tay phải vung, trong tay dao phay đứt gãy kia một bộ phận liền phi ném đi. phanh là thân thể hung hăng đánh vào trên tường thanh âm. Triệu hiểu bọn họ đột nhiên quay đầu, thấy vô số đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào tới, đi tuốt đảng trước biên người kia bị Khương Diệp trong tay lưới dao chém tiến hóm vai địa phương, lưới dao xuyên qua bờ vai của hắn, gắt gao đinh ở sau người trên tường, nửa ngày không thể động đậy. Hô, theo sát lao ra tử sau đó. Giây tiếp theo, liền thấy ninh mãi mãi trong tay lấy ra một phen dịu tới, hướng tới Khương Diệp bổ tới. Khương Diệp thân mình một bên, dịu từ bên người nàng lướt qua, chém vào bên cạnh trên bàn. mục chế cái bàn, dịu chém đi lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chỉnh cái bàn liền hoàn toàn nát. Lúc này ninh mãi mãi hoàn toàn không giống cái lao nhân, thân thể phá lệ mạnh mẽ, lại lần nữa giơ lên dịu, liền hướng tới Khương Diệp tạp tới. Hô! Một cái màu tím ánh sáng chấp động, như là một cái chớp động lôi điện roi dài. Chỉ nghe bùn bùn một thanh âm vang lên, dũng lại đây mọi người liền sôi nổi bị sốc bay ra đi, tập rơi trên mặt đất. Khương Diệp đứng dậy, trong tay một cái màu tím thoáng động, buông xuống trên mặt đất. Hắn cho rằng, chỉ bằng các ngươi, là có thể giết ta. Nàng suy nhiên cười, mang theo vài phần kinh thường. Triệu hiểu bọn họ nương tựa tưởng, nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Biểu ca, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ như thế nào công kích khởi chúng ta tới? Kỳ Ngọc Dân hướng tới Ninh Trí Hâm lớn tiếng kêu. Ninh Trí Hâm cũng là mặt lộ vẻ hoảng loạn, nói, ta không biết, trước kia trước nay không xuất hiện quá tình huống như vậy. Ké ngã trên mặt đất các thôn dân lào đảo đứng lên, lúc này, triệu hiểu bọn họ mới phát hiện bọn họ không đúng, bọn họ động tác thời điểm, động tác thập phần cứng đờ, như là thân thể thập phần không hoạt động giống nhau. Hơn nữa bọn họ mọi người đôi mắt, đều biến thành một mảnh đen nhánh, trong mắt không có bất luận cái gì mặt khác nhan sắc, một đám giống như lệ quỷ giống nhau. một bóng người nhảy dựng lên lại lần nữa hướng tới khương diệp phát lại đây nay liền như là một cái tín hiệu ở hắn lúc sau vô số người sôi nổi hướng tới khương diệp công kích mà đến khương diệp tay trái bắt lấy chỉ bạc trong mắt hiện lên một tia lệ khí ầm ầm ầm chân trời có tiếng sấm kích động chỉ bạc thượng tia chấp không ngừng chớp động theo bang một tiếng hung hăng nện ở phát lại đây trước nhất biên nhân thân thượng Người rất khó tin tưởng tia mảnh khảnh chỉ bạc mang theo như vậy lực lượng cường đại chỉ bạc ném động Đem bay vọt ở giữa không trùng bóng người sôi nổi tạp rơi xuống, liên quan đem phía dưới những người đó cấp đẻ ở phía dưới. Bùm bùm là lôi điện trên cơ thể người trên người vang lên thân ảnh, này đó lôi điện là sẽ lây bệnh đến, một truyền mười mười truyền trăm, thực mau trên mặt đất ánh sáng tím chất động, bùm bùm một mảnh, một đám người toàn bộ bị điểm đến trên mặt đất. Bọn họ thân thể hơi hơi chịu động, trên người còn có ánh sáng tím chất động. Ra ra, mãi mãi linh trí hâm thất thanh hô. Kỳ mẫu càng là theo bản năng kê ba, mẹ. Kỳ ngọc dân chú ý tới, hắn ông ngoại bà ngoại đại khái là lão nhân nguyên nhân, động tác cũng là chậm gì gì, bởi vậy theo không kịp những người khác tốc độ, chờ này phiến lôi điện tạc xong lúc sau, nhân tài chậm gì gì ngã vào những người khác trên người. Khương Diệp phân phối những người khác, đi trên lầu. Tiểu Dương lâu là hai tầng lâu, cao nhất lâu là một mảnh đất trống, ngày thường dùng để phơi đồ vật. Bọn họ một đám người nhanh chóng đi đến mái nhà. Sau đó đem đi thông mái nhà môn cấp khóa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khương Diệp đi đến bên cạnh, đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới, từng đạo bóng người từ nơi xa cứng đờ đi tới, bọn họ là nhảy đi, như là thân thể đã hoàn toàn cứng đờ. Bọn họ đi vào nình ra, có rôi tay gãi phòng ở vách tường, tựa hồ nghĩ muốn leo lên đi lên, mà càng nhiều, lại là vọt tới mái nhà nhập khẩu nơi đó, không ngừng đụng phải mái nhà môn. Phanh. Phanh. Phanh. Mãi nhà tiểu cửa gỗ lung lay sắp đổ, tựa hồ liền phải bị bọn họ cấp hướng suy sụp. Khương tiểu thư, cái này môn muốn kiên trì không được, mau phá." Kỳ phụ sốt ruột nói. Giang giác, một bàn tay xuyên qua cửa gỗ, sát nhọn móng tay xẹt qua kỳ phụ gương mặt. Kỳ phụ đụng mặt, liên tục sau này lui, kỳ mẫu vội vàng thò qua tới quan tâm xem xét hắn miệng vết thương. Từng con tay không ngừng xuyên thấu cửa gỗ, này phiến môn đã lung lay sắp đổ. Khương Diệp xoay người, tay phải một ném, một đạo kim quang bay ra. Dừng ở trên cửa, hóa thành một đạo kim sắc phù văn, chặt chẽ dán ở trên cửa. Chính va chạm môn mọi người đột nhiên bị một cổ lực lượng xúc phi, len ken lang đổ đầy đất. Chờ bọn họ lại lần nữa bỏ dậy, muốn giữ cửa phá khai, chỉ thấy trên cửa kim sắc phù văn linh quang chớp động, môn lại một chút bất động. Triệu hiểu bọn họ kinh vưu chưa định nhìn này phiến đã phá vài cái động môn. Yên tâm, bọn họ vào không được. Khương Diệp không chút để ý nói, ánh mắt dừng ở một phương hướng. Ninh trí hâm vẻ mặt chật vật nói. Trước kia không phải như thế, đại gia trước kia tỉnh lại sẽ không như vậy lung tung công kích người. Triệu Hiểu nói, trước kia các ngươi đều là giống nhau, đều không xem như chân chính người, bọn họ đương nhiên sẽ không lung tung công kích, chính là hiện tại không phải nhiều chúng ta này mấy cái người sống sao. Khương Tiểu Thư nói cương thi hỉ thực lưu thông máu, chúng ta vài người ở chỗ này, ở bọn họ trong mắt sợ là tựa như mấy khối thơm nào ngạt thịt mơ đứng ở này, kia khẳng định ai đều tưởng gặp một ngụm. Những người khác vừa nghe, cảm thấy hình như là có điểm đạo lý. Chẳng lẽ thật là nguyên nhân này? Khương Diệp lại nói, bọn họ chủ yếu mục tiêu là ta, bọn họ muốn giết ta. ân, Cái này những người khác liền có chút khó hiểu. Người trong thôn cùng Khương Diệp lại không thù, đây là Khương Tiểu Thư lần đầu tiên tới nơi này đi, bọn họ vì cái gì muốn sát Khương Tiểu Thư? Bất quá đích xác, hiện tại hồi tưởng lên, từ lúc bắt đầu, bọn họ mục tiêu, liền vẫn luôn là Khương Tiểu Thư. Bọn họ cùng ta đương nhiên không có thủ, nhưng là khống chế bọn họ người, khẳng định cùng ta có thủ án. Khương Diệp cười, khống chế bọn họ người. Ninh trí hâm buộc miệng thốt ra, suốt ruột hỏi, ngại ý tứ là, là có người khống chế ta ra ra mãi mãi bọn họ tới sát ngài. Khương Diệp gật đầu, nàng nhìn nhìn bốn phía, triệu hiểu thấy mầm biết tây, vội lấy ra khăn giấy tới trên mặt đất phô. Khương Diệp vừa lòng nhìn hắn một cái, ở phô khăn giấy trên mặt đất ngồi xuống. Nàng tiếp tục nói, người kia thao tắc trong thôn người muốn giết ta, bất quá khả năng muốn cho hắn thất vọng rồi, con người của ta à, trừ phi là ta chính mình muốn chết. Bằng không, không có bất luận kẻ nào có thể muốn ta mệnh. Bất quá. Người này dám động thủ sát nàng, đảo thật là dũng cảm. Khương Diệp nhìn về phía những người khác, thấy bọn họ đứng ở nơi đó, nói, các ngươi cũng ngồi đi, rốt cuộc khả năng phải đợi thượng trong chốc lát. Yên tâm, bọn họ vào không được. Bọn họ ở cao nhất lâu, thông hướng nơi này, chỉ có cái kia thăng lầu, chính là môn nơi đó Khương Diệp gián phủ, bảo quản các thôn dân như thế nào đâm đều đâm không phá kia môn, khẳng định là vào không được. Bọn họ hiện tại có thể nói là thập phần an toàn. Nếu là bọn họ vẫn luôn ở môn nơi đó đổ làm sao bây giờ? Kỳ mẫu tiểu tâm ngồi xuống, có chút lo lắng sốt ruột, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở trên lầu không đi xuống sao? Khương Diệp nói, bọn họ hiện tại chỉ là nửa cương, nửa cương không phải chân chính cương thi, ánh mặt trời đối với bọn họ thương tổn là thật lớn, chờ thiên sáng lời bọn họ liền sẽ rời đi, một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Nói cách khác, người nọ muốn mượn những người này đối phó chính mình. Chỉ có buổi tối thời gian. Khương Diệp hít mắt, vui sướng nở nụ cười. Như vậy hiện tại, ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Vẫn là xúc ở phía sau biên không muốn ra tới sao. Ninh Trí Hâm, là ai làm ngươi tới tìm ta hỗ trợ? Khương Diệp đột nhiên hỏi. Đang ở xuất thần Ninh Trí Hâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn theo bản năng ngừ một tiếng. Sau đó mới phản ứng lại đây Khương Diệp nói gì đó, lập tức trên mặt biểu tình liền đổi đổi. Chương 76 đệ 76 chương. Ninh trí hâm vì cái gì sẽ nghĩ đến tới tìm Khương Diệp? Hắn nói qua là bởi vì lúc trước kỳ mẫu về nhà nhắc tới khởi quá kỳ ngọc dân lúc trước bị nữ quỷ dây dưa, sau đó bị Khương Diệp cứu sự tình, bởi vậy hiện tại gặp được như vậy dị biến, trong nhà người đầu tiên liền nghĩ tới hướng kỳ mẫu bọn họ cầu cứu, cũng chính là hướng Khương Diệp cầu cứu. Cái này cách nói nghe tới là không có vấn đề. Chính là tình huống hiện tại là thi hóa các thôn dân đối Khương Diệp biểu hiện ra cực đại công kích tính. bọn họ mục tiêu từ lúc bắt đầu liền rất minh xác, đó chính là giết chết Khương Diệp. này rõ ràng đó là một bộ triệu người thao tác biểu hiện, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. nếu Khương Diệp thực lực kém một ít, sợ là hiện tại đã bị thi hóa các thôn dân cấp chém chết. có lẽ từ lúc bắt đầu, đây là thỉnh quân nhập vũng như kế. cho nên Khương Diệp mới có thể hỏi Ninh Chí hâm những lời này, là ai làm hắn đi tìm kỳ mẫu bọn họ, hoặc là nói là thủy làm hắn đi tìm nàng cầu cứu đâu. triệu hiểu đám người phục hồi tinh thần lại. ánh mắt khiếp sợ nhìn ninh trí hâm ninh trí hâm biểu tình lo sợ không yên vô lực biện giải nói không phải không liên quan chuyện của ta ta cái gì cũng không biết có một chút ta vẫn luôn rất tò mò khương diệp đột nhiên nói trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hắn sở hữu ngụy trang thẳng tắp nhìn đến hắn trong lòng nhất âm ưu địa phương ninh trí hâm theo bản năng tranh né nàng ánh mắt khương diệp nói dựa theo ngươi cách nói dị biến là ở một tháng rưỡi trước chính là một tháng rưỡi thời gian Thi hóa trình độ là không có khả năng sâu như vậy. Cái gì? Ý thức được Khương Diệp ý tứ trong lời nói, những người khác nhìn về phía ninh trí hâm trong ánh mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, hết thảy đều là cố ý vì này? Khương Diệp ngồi ở bên cạnh, nàng túi đầu đi xuống biên nhìn lại, chỉ thấy thuộc hạ đàn chen chúc, chính không ngừng thử từ trên vách tường leo lên đi lên, chỉ là bọn hắn thân thể cứng đờ, căn bản làm không ra leo lên động tác, bởi vậy chỉ có thể cứng đờ thả máy móc đem thân thể hướng trên tường đông đâm cho vỡ đầu chảy máu. đương nhiên, thi hóa nhân thân thể cùng người sống không giống nhau, bọn họ thân thể sẽ dần dần trở nên cứng đờ, nóng bỏng máu tươi sẽ đọc lại. Bởi vậy đầu bị đánh vỡ, chảy ra máu cũng không phải đỏ tươi, mà là sền sệt đen nhánh. Hơn nữa huyết lưu lượng rất ít, bên trong huyết đục là cũng là làm lạnh, như là bị nướng làm thịt giống nhau, thậm chí có thể thấy vân ra. Trên trúc bóng người một đám trong miệng phát ra không giống như là người sống có khả năng phát ra tới hô hô hô thanh âm, kia như là mộ trung dã thú tiếng kêu. bọn họ sắc mặt tuyết trắng đó là giống trên mặt đắp một tầng phấn giống nhau màu trắng không hề huyết sắc trong mắt không có tròng trắng mắt chỉ có một mảnh đen nhánh mà bọn họ thân thể cũng trở nên rất kỳ quái màu đỏ tím địa phương đã biến thành ô thanh trên tay móng tay bạo trướng đầu ngón tay móng tay sắc nhọn phía một trung hắc đến tỏa sáng màu sắc khương diệp chú ý tới có một cái thi hóa người đôi tay cắm vào vách tường bên trong hắn sắc nhọn móng tay dễ như trở bàn tay rượu xuyên thấu cứng rắn vách tường đôi tay ngược lại tạp ở vách tường bên trong một màn này triệu hiểu bọn họ cũng thấy lập tức biểu tình có chút trắng bệnh như vậy tay sợ là dễ như chở bàn tay là có thể đem xuyên thấu bọn họ thân thể bọn họ trên người cơ hồ đã hoàn toàn không có thuộc về người sống đặc thù khương diệp ngữ khí nhàn nhạt, nói này đã là thi biến cuối cùng giai đoạn ở chỉ cần đêm nay qua đi bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến thành cương người sống đến cương biến hóa trong đó có hai cái giai đoạn người đến hoạt thi sau đó mới là hoạt thi đến cương này hai cái giai đoạn cũng không phải là một tháng rưỡi thời gian là có thể đạt tới, ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên thời gian, này vẫn là ở thi khí nhất nồng đậm thời điểm, bằng không kia yêu cầu càng dài càng lâu thời gian, 50 năm, hoặc là 100 năm. Nửa năm thời gian A. Các ngươi rõ ràng có thể sớm hơn đi cầu cứu, cố tình phải chờ tới thi hóa cuối cùng một ngày đem ta đưa tới nơi này. Khương Diệp cười khẽ, này không thể không làm mọi người hoài nghi, này hết thảy đều là thiết kế tốt, là các ngươi cố ý vì này. Ngươi là cố ý. ở ngày hôm qua mang ta đi vào nơi này, không, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là cố ý làm ta ở tối nay là lưu tại trong thôn, mà hết thể này chỉ là bởi vì tối nay là thi hóa mấu chốt nhất thời khắc, qua tối nay, này đó thi hóa người liền sẽ hoàn toàn biến thành cương thi, mà lúc này hóa thi công kích tính sẽ biến cao, bọn họ sẽ càng thêm khát vọng giết chóc. Khương Diệp ánh mắt sáng quắc, nói: các ngươi, không, là các ngươi sau lưng người muốn mượn bọn họ thi hóa cuối cùng thời khắc. nhân cơ hội đem ta giết chết ninh Chí hâm sắc mặt trắng bệnh thân thể hơi hơi rung động kỳ mẫu trinh lăng nhìn hắn không thể tưởng tượng hỏi trí hâm khương tiểu thư theo như lời đều là thật vậy chăng ngươi là cô ý đem khương tiểu thư dẫn tới nơi này tới ninh trí hâm thần sắc hoảng sợ chỉ là lẩm bẩm đừng hỏi ta ta không biết ta cái gì cũng không biết kỳ ngọc dân càng là tức giận lại tức lại cấp trong đó càng nhiều lại là thất vọng hắn nói biểu ca ngươi không chỉ có cô ý đem khương tiểu thư dẫn tới nơi này tới Cũng là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, ngươi có phải hay không cũng muốn giết chúng ta. Ta chính là ngươi thân biểu đẻ a Không có. Ninh trí hâm theo bản năng phản bác, ta không có muốn giết các ngươi. Ta không có. Trong mắt kích động nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra, tựa như hắn cảm xúc giống nhau, cũng tại đây một khắc hoàn toàn hỏng mất. Ta không phải cố ý. Hắn thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào cao giọng quát, ta không có biện pháp, ta không có biện pháp. Ta không đi hắn liền phải giết ra ra nãi nãi. Ta ba mẹ đã bị bọn họ giết, ta không thể lại nhìn ra ra nãi nãi cũng bị bọn họ giết. Hắn không có biện pháp, hắn thật sự không có biện pháp, hắn không đi, chết chính là hắn ra ra nãi nãi, hắn thật là không có biện pháp a Ninh chí hâm gào khóc, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Kỳ mẫu lại là biểu tình đại biến, Truy vẫn nói. Cái gì kêu ngươi ba mẹ bị giết? Bọn họ không phải ở trong thành công tác sao? Ninh Chí hâm cha mẹ ở trong thành đều có công tác. Bởi vậy trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, đều ở trong thành, trong nhà ngày thường chỉ có ninh ra hai vị lao nhân lưu tại trong nhà. Ninh trí hâm cười thảm, nói, đã chết, đều đã chết. Ba mẹ đã chết, xuân thẩm bọn họ cũng bị giết, còn có lao lý thúc, hoa sen, bọn họ đều bị hắn giết. Bọn họ nói, ta không đi nói, bọn họ liền phải đem ra ra mãi mãi đều giết. Kỳ mẫu thân mình lào đảo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ké ngã trên mặt đất. Khương Diệp thần sắc lãnh đạo, nói, tối nay qua đi các ngươi thôn tất cả mọi người sẽ biến thành cương cương cũng không phải là người sống bình thường cương không có ý thức chỉ biết giết chóc còn thị huyết liền tính ngươi dẫn ta tới mô vừa ý nghĩa thượng ngươi ra ra mãi mãi cũng vẫn là đã chết linh trí chí hâm chính lăng tựa hồ hoàn toàn ngây dại khương diệp hoán hoan ngước khí hỏi hắn sau lưng người rốt cuộc là ai ngươi biết không linh trí hâm hoàng thần một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thanh em nghẹn ngào nói ta không biết hắn cứ gọi là gì Ta chỉ biết mọi người đều kêu hắn với đạo trưởng. Kỳ ngọc dân nhịn không được nói, biểu ca, trong thôn rốt cuộc phát sinh cái gì. Khương Tiểu Thư theo như lời đều là thật vậy chăng? Trong thôn dị biến không phải một tháng rưỡi trước, mà là sớm hơn sao. Ninh Chí hâm trầm mặc, một hồi lâu mới nói, là thật sự, trong thôn dị biến, đã sớm bắt đầu. Hơn nữa không phải nửa năm trước, mà là sớm hơn, sớm đến một năm rưỡi trước. Hắn đối Khương Diệp bọn họ theo như lời hết thẻ cũng hoàn toàn không tất cả đều là giả. chỉ là đem thời gian nói được càng đoạn một ít thí dụ như ban đầu biến hóa thật là từ cái kia trộm mở rộng thủy cái kia trộm động là ở phía trước năm mùa đông xuất hiện đã mau là hai năm trước ban đầu đại gia trên người xuất hiện màu đỏ tím thi đốm hắn lao lý thúc nhận thức thi đốm lúc ấy liền cảm thấy tình huống không đúng mang theo người đi bệnh viện nhìn bệnh viện không thấy ra nguyên cớ tới chỉ là xác định này thật là thi đốm người sống trên người như thế nào sẽ xuất hiện thi đốm đâu cái này làm cho đại gia có chút kinh hoàng Sau đó, Lao Lý Thúc Tử trong thành mang về tới một cái đạo trưởng, chính là vị kia với đạo trưởng. Với đạo trưởng là có thật bản lĩnh người, hắn nói có thể là bởi vì bọn họ thôn phía dưới có một cái thật lớn huyệt mộ, thi khí thức trọng, bọn họ thôn ở huyệt mộ phía trên, tự nhiên liền đã chịu thi khí ảnh hưởng, nếu muốn khôi phục bình thường, chỉ cần một cái tinh lọc thi khí trận pháp thì tốt rồi. Sau lại, bọn họ mang theo hắn ở trong thôn bày ra một cái tinh lọc trận pháp, bao quát toàn bộ thôn. Ban đầu là hữu dụng. Đại gia phát hiện trên người thi đốm biến mất, nhưng là không bao lâu, thi đốm liền đại diện tích bắt đầu xuất hiện. Má nhất khủng bố chính là, bọn họ phát hiện, bọn họ ra không được. Ra không được, đó chính là mặt chữ ý tứ, bọn họ đi đến thôn lối vào, liền bắt đầu tại chỗ đảo quanh, đổi tới đổi lui chuyển không ra đi. Cái này, đại gia nhưng đều luôn uống, sôi nổi chạy tới chất vấn vị kia với đạo trưởng, sau đó bọn họ mới biết được, vị kia với đạo trưởng bày ra nơi nào là tinh lọc thi khí trận pháp A. kia rõ ràng chính là luyện thi trận pháp. vị kia với đạo trưởng bại lộ chính mình gương mặt thật, hắn đáp ý nói, hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn tinh lọc đại gia trên người thi khí, hắn suy nghĩ, vẫn luôn là đem toàn bộ thôn người đều luyện hóa sống thi, thậm chí là luyện hóa thành cương. kế tiếp sự tình, đó là trong thôn người hoàn toàn bị nhốt ở trong thôn, bọn họ bắt đầu sợ hai ánh mặt trời, bắt đầu thị huyết, hấp thụ vật còn sống máu tươi, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không giống như là cá nhân. linh trí hôm nói. Ta là ba tháng trước trở lại trong thôn tới. Hắn đánh xong đại học liền ở địa phương công tác, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cũng là không có thời gian trở về. Ba tháng trước, hắn vừa vặn hoàn thành một cái hạng mục, công ty cho hắn nghỉ. Hắn liền nghỉ trở về nhìn xem ra ra nãi nãi. Hắn cha mẹ cũng nghỉ thật lâu không trở về, cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Nào biết đâu rằng, lần này tới, đó là vạn kiếp bất phục. Đây cũng là vì cái gì, trên người hắn thi biến trình độ rất thấp nguyên nhân. bởi vì hắn bản thân liền không phải vẫn luôn ngốc tại trong thôn mà là 3 tháng trước trở về bọn họ trở về thời điểm cũng cùng hiện tại giống nhau trong thôn người ban ngày tất cả đều ở trong phòng ngủ đem phòng ngủ dùng miếng vải đèn che đến kín mít lúc ấy bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái ra ra mãi mãi tỉnh lại lúc sau khiến cho chúng ta đi mau mau rời đi nơi này chính là không còn kịp rồi cái kia với đạo trưởng đã sớm khống chế trong thôn mọi người hướng đi bọn họ một hồi tới hắn liền phát hiện mà trong thôn người Đã dần dần đã chịu vị kia với đạo trưởng khống chế. Bất quá, không phải tất cả mọi người sẽ bị khống chế được. Ta ba mẹ có thể là bởi vì thi hóa trình độ quá thấp, cho nên hoàn toàn không chịu hắn khống chế, bọn họ muốn mang ta chạy đi. Ninh trí hâm đem tay ấn ở trên mặt, một đôi mắt lộ ở bên ngoài, đôi mắt kịch liệt rung động, chưa hiển hắn lúc này cảm xúc biến động. Hắn đem ta ba mẹ giết hắn nhẹ giọng nói. Bọn họ liền chết ở trước mặt hắn, lúc sắp chết, còn đang không ngừng đẩy nhường hắn, muốn đẩy hắn nhanh lên đi, chính là. Hắn chạy đi đâu đến rất đâu. Sau lại nhật tử, đó là không ngừng thi hóa quá trình. Chỉ là đột nhiên có một ngày, vị kia với đạo trưởng đột nhiên kêu hắn qua đi. Nghe nói, người cô cô nhi tử, lúc trước bị nữ quỷ dây dưa, là một cái kêu khương diệp nữ nhân, cứu hắn. Linh trí hôm nói, hắn làm ta đi tìm cô cô các ngươi. Các ngươi toàn bộ thôn người đều biến thành như vậy, ngươi cô cô khẳng định sẽ tìm người cứu các ngươi đi. Với đạo trưởng cười, cười đến ý vị thâm trưởng, đi thôi, đi tìm ngươi cô cô. làm nàng tìm người tới cứu các ngươi đi. Đi đem cái kêu kêu khương diệp nữ nhân, đưa tới trong thôn tới. Linh trí hâm nói, này đó, chính là toàn bộ sự thật. Hắn đi đến bên cạnh, đi xuống nhìn lại. Thường lui tới quen thuộc người, giờ phút này trên người lại đã đem nhìn không thấy nửa điểm quen thuộc dấu vết, bọn họ trên người đang ở nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thuộc về nhân loại ngón tay trở nên sắc nhọn, bén nhọn móng tay một mảnh đen nhánh, như là lau kịch độc mộ trung kiên ngạnh kim loại giống nhau. Bọn họ làn da cũng đã biến thành ô thanh nhan sắc, trên người xuất hiện màu đen lông tóc, nhìn qua đã cùng người sống hoàn toàn không giống nhau. Qua tối nay, bọn họ liền tất cả đều là Cương. Cương, đã không phải người sống. Ninh trí hâm hoảng hốt nghĩ, đi phía trước nâng lên chân. Biểu ca. Kỳ ngọc dân hô to, đột nhiên nhào tới, ở hắn hoảng hốt trung tướng hắn phát gục trên mặt đất. Biểu ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a. Kỳ ngọc dân lớn tiếng nói. Ninh trí hâm nằm trên mặt đất. Trong mắt không có một chút lượng sắc, như là trong mắt quang đã hoàn toàn dập tắt, hắn nam ngạ, mọi người đều đã chết, ta còn sống làm cái gì? Cha mẹ thân nhân, quen thuộc thân bằng nhóm, tất cả đều đã chết, hắn còn sống làm cái gì đâu? Bang! kỳ mẫu đi nhanh lại đây, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn hắn cấp bắt lên, sau đó một bạt thai hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Ngươi như vậy đòi chết đòi sống, không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Bọn họ lúc sắp chết, đều còn nghĩ cứu ngươi. Bọn họ là muốn người sống sót ta. Nàng lớn tiếng nói, hốc mắt đỏ bừng. Ninh trí chí hâm chính lăng, chật, nước mắt từ hốc mắt chung lăn xuống, đại viên đại viên đi xuống rơi xuống. Ô, ô ô, ô hắn lớn tiếng khóc lên. Kỳ mẫu ngửa đầu, hai hàng thanh lệ khống chế không được từ khỏe mắt lăn xuống xuống dưới, nàng trong lòng khó chịu không thể so ninh trí hâm thiếu, ninh trí hâm cha mẹ, kia chính là nàng thân ca hỏa thân tẩu tẩu A. Triệu hiểu xem đến khó chịu, nhịn không được xoay đầu đi, thở dài. lại xem lâu phía dưới kia phiến bóng người hắn thấp giọng hỏi khương tiểu thư những người này bọn họ không thể khôi phục bình thường sao khương diệp nói thi khi đã đùa vào bọn họ trái tim cơ bản toàn bộ thi hóa những lời này giống như là đang hỏi người sau khi chết thành quỷ quỷ còn có thể biến thành người sao nàng như vậy vừa nói triệu hiểu liền đã hiểu nhịn không được thở dài cái kia với đạo trưởng đem tất cả mọi người luyện hóa thành cương hắn rốt cuộc muốn làm cái gì hắn lẩm bẩm Khương Diệp nói, cương luyện hóa thành lúc sau, làn da đau thương bất nhập, đối với một ít người tới nói, đó chính là tốt nhất vũ khí. Người từ trước đến nay đó là một chung làm người thực kinh ngạc sinh vật, rõ ràng gây yếu, lại cố tình có thể nô dịch so với bọn hắn lợi hại sinh vật, thí dụ như dịch quỷ, dịch thi, đem quỷ cùng cương thi, đều biến thành bọn họ tốt nhất vũ khí sắp bén. Cái này địa phương thi khí nồng hậu, quả thực chính là tốt nhất nơi dưỡng thi. Chỉ là... Khương Diệp cười khẽ. Người kia... Sợ là không phát hiện, này trong thôn, còn cất giấu một cái đại gia hỏa, hắn luyện thi còn không biết là cho ai luyện, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm hắn thất vọng rồi. Khương Diệp sóng mắt khẽ nhúc nhích, làm như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, như vậy tìm mọi cách đưa ta như vậy một phần đại lễ, ta đây có phải hay không cũng nên đưa ngươi một phần đại lễ đâu. Xích chu cùng tuyết linh bay ra tới, ở nàng trước mặt hóa thành một thanh cung. Khương Diệp duỗi tay đem cung cầm ở trong tay, duỗi tay kéo huyền, nhìn chăm chú một phương hướng. nô no, ở bên kia kích động thi khí chung duy nhất xuất hiện vài đạo sinh khí giống như là một mảnh màu trắng bên trong nhỏ giọt vài giọt mực nước phá lệ rõ ràng cách thật xa khương diệp đều có thể cảm thụ được đến không có mũi tên cung thượng theo khương diệp đem cung kéo cong một đạo sáng như tuyết quang tiễn xuất hiện ở nàng trong tay mũi tên trên người linh lực kích động lực lượng thập phần ngưng thật hiu tên dài cắt qua bóng đêm như là sao băng giống nhau ở trong trời đêm sẽ qua thẳng tắp hướng tới mỗi một chỗ bay đi Phanh. Tên giải xuyên phá cửa sổ, ở chỗ lôi mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cắt qua với đạo trưởng gương mặt, hung hăng cắm ở sau người trên vách tường. Đô. Tên giải cắm ở cây của thượng, đôi cánh run rẩy một chút, phát ra một tiếng bù vù, rồi sau đó tiêu tán. Đây là cái gì? Vu lôi kinh thanh nói. Này mũi tên là từ đâu bắn lại đây? Khương Diệp lúc này đã lại lần nữa đắp huyền, đệ nhị căn mũi tên lại lần nữa bắn ra. Này căn mũi tên như là dài quá đôi mắt giống nhau. Lại lần nữa từ với đạo trưởng cổ biên xe qua, ở cổ hắn chỗ lưu lại nhạc một cái thật sâu vết thương, tức khắc máu tươi như chú, thiếu chút nữa, này căn mũi tên, liền bắn trúng cổ hắn. Với ra bên này một đám người đã hoàn toàn hoảng loạn lên, liền sợ lại lần nữa phong tới một cây mũi tên, bắn vào ai trong thân thể. Với đạo trưởng che lại cổ, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay gian chảy ra, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, liền sợ lại từ nơi nào chui ra tới một cây mũi tên tới. Mấy chỉ dịch quỷ xuất hiện. Quay chung quanh ở hắn bên người, bảo quản chờ hạ lại có mũi tên xuất hiện, bọn họ nhất định lập tức ngăn lại tới. Khương Diệp lại là bỏ qua tay, đem cung vứt bỏ, cung lập tức hóa thành hai con chim nhỏ, dừng ở nàng trên đầu vai. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Khương Diệp duỗi tay xoa xoa xích điểu bọn họ lông xù xù đầu, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, này chỉ là quà đáp lễ mà thôi. Nàng ghét nhất người khác thiết kế nàng. Mà với ra mọi người, đợi hồi lâu, đều không thấy đệ tam căn mũi tên phóng tới, rốt cuộc tin tưởng Không, có tiếp theo căn mũi tới tới. Khẳng định là cái kia kêu, kêu Khương Diệp nữ nhân. vu lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Với lạng những mày có chút lo lắng, nói, vị này Khương Tiểu. Khương Diệp, nhìn qua thủ đoạn phi thường, quỷ thần khó lường, sợ là cũng không tốt đối phó. Sư phụ, chúng ta muốn hay không khác tưởng cái biện pháp, về sau lại nói như thế nào đối phó nàng đi. Hiện tại, vẫn là chuyên tâm ở luyện thi thượng đem. Hán kỳ thật càng muốn nói, bọn họ có lẽ đều không phải nàng đối thủ. Liền tính là hắn sư phụ với đạo trưởng cũng là. Chỉ là, lời này nói ra, sợ là lập tức liền phải bị mắng, bởi vậy hắn chỉ có thể luyện chuyển nói như vậy. Chỉ là chính là nói như vậy, vu lôi cũng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đây là ở giúp nữ nhân kia nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng? Với lãng bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta không có, ta chỉ là vì đại gia suy xét. Với đạo trưởng sắc mặt tâm lãnh, ngự khi âm độc nói, khiến cho nàng đắc ý trong chốc lát đi. Chờ cương luyện thành. Chúng ta lại làm nàng đẹp. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn, may mắn không có cùng kia nữ nhân trực tiếp đối thượng, thực lực của đối phương, sợ là so với hắn sở tưởng tượng nguồn cao, trực diện đối thượng, nói không chừng hắn cũng không phải đối thủ. Bất quá cũng may, hắn cương sắp luyện thành. Đến lúc đó, đó là 10 cái nàng, cũng không phải là cương đối thủ. Với lãng nữ mày, không có đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía vừa rồi mũi tên hoàn toàn đi vào địa phương, có chút ngơ ngẩn. Quang tiễn đã biến mất, lúc này nơi đó chỉ để lại một cái hố nhỏ. Vừa rồi kia hai căn mũi tên, một quả tua quá hắn sư phụ mặt, một quả tua quá hắn sư phụ cổ, này liền giống như. Vị kia Khương Tiểu Thư biết hắn sư phụ ở nơi nào, thật giống như ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mà này hai căn mũi tên, giống như là cảnh cáo bọn họ, nói cho bọn họ, nàng nếu là tưởng lấy tính mệnh của bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy. Với lãng trong lòng càng thêm lo sợ không yên. Nơi xa chân trời mang theo một màn sắc trời, toàn bộ thôn trang có màu đen khí thể ở tự do, từ xa nhìn lại, tựa như toàn bộ thôn trang đều bao vây tại đây phiến hắc khí bên trong, như ẩn như hiện. Đó là thi khí, nông đậm tới rồi cực hạn thi khí, thi khí chính quần quận không ngừng từ mặt đất nhảy lên cao dựng lên, không ngừng ùa vào đã thi hóa mọi người trong cơ thể. Mà lớn hơn nữa lượng thi khí, lại là ùa vào một cái khác địa phương. Đen nhánh thi khí nồng đậm đến như là bọc một tầng thật dày cánh tảm. Nguyên lai like là ở nơi đó a. Khương Diệp lĩnh ngộ. Ban ngày thi khí hỗn loạn, nhưng thật ra phân không rõ nơi nào thi khí càng trọng, chính là tới rồi ban đêm, hết thể đều nguyên hình tất lộ. Vị kia với đạo trưởng, sợ là tối nay liền phải đem kia đồ vật cấp đánh thức. Triệu hiểu ngực nóng lên, hắn nghĩ đến cái gì? duỗi tay từ ngực chỗ móc ra một thứ tới, đúng là Khương Diệp lúc ấy ở trên xe cho bọn hắn phủ. Lúc này hoàng phù thượng dùng chu sa vẽ viết phù văn chấp động ánh sáng, chờ đem hoàng phù mở ra, liền sẽ phát hiện bên trong bọc chu sa đang ở dần dần nhuộm dần thành màu đen, đó là bị hít vào đi thi khí. Này đó thi khí tựa như không khí giống nhau tồn tại ở bốn phía, người sống hút một hơi, liền sẽ đem thi khí cũng hít vào đi, dần giả trên người liền sẽ xuất hiện thi hóa dấu vết. Mà Khương Diệp cấp phù, bên trong chu sa sẽ đem thi khí hấp thu, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng triệu hiểu bọn họ thân thể. Kỳ mẫu bọn họ cũng cảm giác được phù văn nóng lên, thậm chí bên người mang co chung làn da đều phải bị thiêu hồng ảo giác, nhưng là lúc này, này chung nóng bỏng cảm, lại làm người cảm giác được tâm an. Lâu phía dưới, thi hóa các thôn dân còn ở cứng đờ đánh vào vết tường, như toan từ phía dưới bò lên tới, bất quá này nhà lầu có 2 tầng, ít nhất 6-7 mét cao, bọn họ căn bản là bò không lên, chỉ là trong đó có mấy chỉ, một chút một chút, cùng lòng bàn chân hạ an lò so dường như, một chút một chút hướng lên trên nhảy. Như là muốn từ phía dưới nhảy đi lên giống nhau. Triệu hiểu bọn họ có chút khẩn trương, chỉ là nhìn chằm chằm trong chốc lát phát hiện, bọn họ nhảy đến độ cao rất thấp, căn bản nhảy không lên, lại yên tâm đi xuống. Chỉ là, bọn họ có phải hay không nhảy đến càng ngày càng cao? Kỳ Ngọc Dân đột nhiên có chút khẩn trương nói. Nghe vậy, những người khác ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía dưới những người đó, thật là càng nhảy càng cao, nếu nói ban đầu bọn họ chỉ nhảy một mét rất cao, như vậy hiện tại đã có 2 mét nhiều. Dựa theo cái này tốc độ, có phải hay không thực mau là có thể nhảy lên đây? Những người khác sôi nổi đi xem Khương Diệp. Khương Diệp nói, theo bọn họ thi hóa trình độ càng sâu, bọn họ sở hữu lực lượng đều sẽ được đến đại biên độ tăng cường, trong đó tự nhiên bao gồm nhảy lên. Hiện tại bọn họ còn thượng không tới, nhưng là chờ bọn họ hoàn toàn thi hóa lúc sau. Vậy không nhất định, có cương kia chính là có thể nhảy nhảy bảy tám mét. Kia, kia làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể như vậy làm nhìn sao? Triệu hiểu hỏi. Khương Diệp nói, còn không đến thời điểm. Nàng nhìn về phía trong thôn cái kia đen nhánh đại kén, kén trung hơi thở càng ngày càng cường, kia chứng minh kia đồ vật đang ở dần dần thức tỉnh lại đây. Muốn đi ngăn trở sao? Đương nhiên không. Khương Diệp cười. Nếu vị kia với đạo trưởng muốn luyện thi, khối này thi, hẳn là thực phù hợp hắn yêu cầu đi. Lúc này, xa ở bên kia lầu hai thượng, vũ lôi nhìn Khương Diệp bọn họ một đám người đứng ở mái nhà thượng, thập phần nhàn tứ bộ dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Ba. Bọn họ chạy đến mái nhà, những cái đó thi người căn bản không thể đi lên, ngài mau ngẫm lại biện pháp A. Với đạo trưởng chỉ cảm thấy cổ băng bó địa phương, nhất chịu nhất chịu đau, sắc mặt của hắn không tránh được gâm trầm xuống dưới. Yên tâm, này đó hoặc thi còn không có hoàn toàn biến thành cương, cho nên lực lượng hữu hạn không thể giết nàng. Chờ ánh trăng lên tới giữa không trung, Khi đó là thi khí nhất thịnh thời điểm, đến lúc đó, này đó hoặc thi lực lượng sẽ trực tiếp phiên bội, những nhân loại này căn bản không phải là bọn họ đối thủ. Cái kêu kêu Khương Diệp nữ nhân, khả năng rất lợi hại, chính là một con hoạt thi nàng có thể đối phó, nhưng là hai chỉ, ba con, thượng trăm chỉ đâu. Với đạo trưởng cười lạnh, hắn nhưng không tin, người nọ có thể lợi hại như vậy. Vũ lôi lại vẫn cứ thực không cao hứng, nàng chỉ cần thấy Khương Diệp, kia cổ hận ý liền điền cuồng ở trong lòng kích động, hận không thể lập tức liền thấy Khương Diệp chết. Chờ đem ngươi bắt ở. Ta nhất định phải làm ngươi luyện hóa thành ta thi người. Nàng oán hận nói. Tối nay là 15. Ánh trăng sáng tỏ mà sáng ngời, bầu trời một vòng trăng tròn phá lệ sáng ngời, chậm rãi bò đến chính khung, ngân bạch ánh trăng tùy ý sái lạc trên mặt đất. Với đạo trưởng hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ánh trăng ánh mắt điên cuồng mà lửa nóng. Đã đến giờ, đây là thi khí nặng nhất thời điểm, cũng là một ngày bên trong, âm khí nhất thịnh thời khắc. Những cái đó thi người, ở thời điểm này sẽ thay đổi thành lợi hại nhất cương, bọn họ sẽ trở thành bọn họ với da lợi hại nhất vũ khí, làm cho bọn họ với da trở về đỉnh. trở thành huyền môn lợi hại nhất môn phái. Nghĩ vậy, với đạo trưởng trong lòng đó là một đoàn lửa nóng. Bắt đầu lột xác đi, thi mọi người. Hô! Phong lạng yên không một tiếng động thổi qua, hương vị thay đổi. Lúc này lung ở trong thôn thi khí trợt phiên bội, không ngừng cuồn cuộn. Triệu hiểu bọn họ chú ý tới, phía dưới những cái đó thi hóa mọi người, đang ở phát sinh một chung lột xác, bọn họ cứng đờ thân thể, tựa hồ trở nên càng ngày càng linh hoạt, sắc nhọn bạo trướng móng tay, cũng như là rụt trở về biến thành người bình thường bộ dáng, mà tuyết trắng sắc mặt cũng dần dần rút đi, biến thành một bên đen nhánh. Bọn họ trên người dần dần mọc ra đen nhánh lông tóc, lông tóc cước chừng có người đầu ngón tay như vậy trường, như là cương châm giống nhau sắc bén. Đây là làm sao vậy? Triệu Hiểu bọn họ không chế không được cảm thấy sợ hãi. Khương Diệp hơi hơi híp mắt, ánh mắt lại không phải nhìn về phía phía dưới, mà là xa xa nhìn về phía mũ một chỗ. Người cũng nên tỉnh lại. Thật lớn đen nhánh kén kích động, thi khí kích động. Hướng tới nơi này quần cuộn mà đi. Với đạo trưởng nhạy bén cảm giác được thi khí biến hóa, hắn kinh lăng lúc sau, đó là mừng như điên. Một khối có thể hấp thu nhiều như vậy thi khí hoặc thi, hối hận nhất phát sinh cỡ nào kinh người lột xác. Với đạo trưởng không biết, nhưng là hắn thực chờ mong. Hắn có một chung dự cảm, chính mình sắp sẽ được đến chính mình cả đời này nhất đắc ý cương, kia sẽ trở thành hắn lớn nhất vũ khí, trợ giúp hắn trở thành huyền môn đệ nhất Cừng giả, đem cái gì huyền môn hội trưởng, trưởng lão. hết thể đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Thi khí cuồn cuộn, nếu là bọn họ là thủy, lúc này liền giống như mênh mông sông dài, không ngừng cuồn cuộn, tất cả hướng tới một chỗ dung đi, đó là một tòa nông gia tiểu viện, thực Bình thường Sơn, chỉ là lúc này trong viện thi khí đã hóa làm trầm ngưng đen nhánh chất lỏng, nông đậm đến thành thật thể. Trong viện hoa cỏ cây cối đã sớm mất đi sở hữu sinh cơ, trở nên khô vàng. Này đó thi khí điên cuồng ùa vào phòng ngủ bên trong, đều bị hút vào trên giường nữ nhân thân thể bên trong. Nữ nhân trên mặt phiếm khỏe mạnh hồng nhuận màu sắc, giống như là ngủ rồi giống nhau, tựa hồ tại hạ một giây, liền sẽ đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên, nữ nhân lặng yên không một tiếng động mở mắt ra, lộ ra một đôi màu đỏ đôi mắt. Trong im lặng, quân cuộn hắc khí như là đột nhiên đỉnh trệ một chút, giống như là thuộc về bọn họ thời gian bị tạm dừng xuống dưới, rồi sau đó, tất cả bị nữ nhân hút vào thân thể bên trong. Hô! Nữ nhân từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi phun ra một hơi, đó là một ngụm nồng đậm thi khí. Cường hãn hơi thở hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi, như là ở trương hiển chính mình tồn tại, lại như là ở không tiếng động đối với trong bóng đêm một ít sinh vật kể ra cái gì. Tại đây một khắc, vây ôm lấy Khương Diệp bọn họ nơi tầng lầu này các thôn dân như là đột nhiên ấn xuống nút tạm rừng, bọn họ sôi nổi ngừng ở tại chỗ, rồi sau đó, liền không hẹn mà cùng nhanh chóng hướng tới một phương hướng bay đi. triệu hiểu bọn họ kinh lăng, bọn họ như thế nào rời đi. Hơn nữa, tốc độ thực mau, còn càng lúc càng nhanh, ở bóng đêm hạ Như là từng đạo đen nhánh tàn ảnh. Khương Diệp cười, nói, bởi vì, bọn họ vương thất tỉnh. Bọn họ vương. Triệu hiểu bọn họ không hẹn mà cùng thất thanh kinh hỏi. Bên kia, với đạo trưởng mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn cảm nhận được, cảm nhận được kia cổ thật lớn hơi thở. Hắn luyện chế ra một cái quái vật, một cái thực lực mạnh mẽ quái vật. Cương đại như vậy hơi thở, kia ít nhất là cương vương, thậm chí là là cương đem nông nỗi. cưng cũng phân cấp bậc, vương, đem, hoàng. Mà cương hoàng là lợi hại nhất, cương hoàng phía trên. Hoàng đạo trưởng chưa bao giờ nghe nói qua. Mà cương vương, đã là hắn có khả năng nghĩ đến cấp bậc cao nhất cương. Đi! Chúng ta đi nên đón nhà của chúng ta mạnh nhất vũ khí. Nay chỉ cương vương, sẽ mang theo bọn họ với ra đi hướng đỉnh. Tiểu viện nội, bay nhanh chạy tới thi hóa mọi người sôi nổi quỷ gối trong viện, lẳng lặng chờ đợi bọn họ vương xuất hiện. Linh! Linh! Linh! Linh! Cùng với lục lạc động tinh thanh âm, trong bóng đêm, Một con tuyết trắng chân trước lộ ra tới, nàng để chân trần, cổ chân thượng tơ hồng quân quanh, rác kim sắc lục lạc, theo nàng đi lại, không ngừng động tĩnh. Sau đó, tinh tế mạn diệu thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Đêm nay ánh trăng phá lệ lượng, tất cả chút xuống mà xuống, dừng ở nàng trên người. Tuyết trắng làn da hồng nhuận môi, còn có đỏ tươi phức tạp thả hoa lệ váy dài, nàng giống như là từ một cái khác thời không dừng ở nơi này. Đã lâu, nhân gian nàng sung sướng nhìn về phía bầu trời đêm. Động lòng người tiếng nói ở tiểu viện vang lên. Sở hữu thi người đối với nàng, túi lâu xuống, tỏ vẻ bọn họ thần phục Với đạo trưởng bọn họ đoàn người lại đây, nhìn đến chính là như vậy một màn. Ha ha ha với đạo trưởng lắng cười, nhìn nàng trong ánh mắt ở phát ra quang, tràn ngập lửa nóng. Hán luyện thành mạnh nhất cương. Này tuyệt đối là cương vương. Nhân loại. Nữ nhân lại là mở miệng, vươn tay ấn ở trên môi nhiễm đổ khấu móng tay ở dưới ánh trăng như là sẽ sáng lên giống nhau. Nàng mặt mày. Mang theo vài phần thiên chân, chính là nói ra nói, lại làm người không rét mà run, nàng nói. Ta cảm giác, ta giống như đã lâu không hưởng qua nhân loại huyết hiểu rõ. Đỏ tươi thân ảnh chớp động, bất quá trong trước mắt, liền xuất hiện ở với đạo trưởng bên người. a, một tiếng ngắn ngủi kêu thẳng thiết, với đạo trưởng đột nhiên xoay đầu, thấy chính mình bên người đệ tử thân thể cứng đờ ké ngã trên mặt đất. Ở hắn bên cạnh, đỏ tươi thân ảnh đứng ở nơi đó, trên người màu đỏ giống như máu tươi giống nhau, đi xuống chảy xuôi giống nhau. nàng buông xuống mi mặt mày tươi đẹp động lòng người nếu là xem nhẹ nàng trong tay phủng kia viên còn ở nhảy lên trái tim ở ngoài hết thảy nhìn qua như vậy tốt đẹp hậu chi hậu giác vu lôi hoảng sợ hét lên một tiếng liên tục lui về phía sau bay nhanh ly cái này xinh đẹp nữ nhân xa một ít với lãng cũng nhanh chóng lui về phía sau trong tay lấy ra một lá bùa tới kẹp ở đầu ngón tay đem vu lôi hộ ở sau người sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt nữ nhân này nàng nhìn qua giống như là lại nhân loại bình thường như vậy Chính là bốn phía quỳ xuống thần phục bộ dáng thi mọi người, cùng với nàng trong tay phủng kia viên đỏ tươi trái tim, đều trương hiển trừ bỏ nàng không phải bình thường nhân loại. Nàng là Cương. Vẫn là một con cương vương. Với đạo trưởng biểu tình kinh ngạc, tựa hồ còn có chút hoang mang. Ngươi đang làm cái gì? Ta là chủ nhân của ngươi. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi như thế nào có thể tự tiện ra tay? hắn tức giận nói. Bất quá, hắn tức giận không phải chính mình vị kia đệ tử chết đi, mà là trước mắt khối này Cương. tựa hồ mất đi hắn không chế ngươi cho ta quỳ xuống hắn hướng tới nàng quắc khẽ hắn ở trong thôn bày ra luyện thi trận pháp sau đó mỗi ngày cấp những người này uy hắn huyết thậm chí ở bọn họ hồn phách trung lạc hạ trói buộc bọn họ ân ký dần ra, những người này đều sẽ bị hắn sở không chế trước mắt khối này cường, theo lý mà nói cũng sẽ không ngoại lệ nữ nhân vươn dính huyết ngón tay đặt ở trong miệng liếm liếm nghiêng đầu nói ngươi kêu ta quỳ xuống thân ảnh màu đỏ tựa hồ chấp động một chút với đạo trưởng liền phản ứng thời gian đều không có nữ nhân đã tới rồi hắn trước người với đạo trưởng theo bản năng chừng lớn đôi mắt đồng tử ra chiếu ra một mảnh màu đỏ xinh đẹp ngón tay chạm đến hắn ngực vô hình trung, một cổ lực lượng ở nữ nhân ngón tay trô bắn một chút hơi chút ngăn trở nàng một chút nhân cơ hội này với đạo trưởng đột nhiên sau này lui ân nữ nhân nâng lên tay nhìn một chút ngón tay sau đó há mồm liếm liếm đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm thú vị lúc này Với đạo trưởng không thể không thừa nhận, trước mắt khối này cương hoàn toàn không chịu chính mình không chế. Sư phụ, này cương cũng không giống như là chúng ta từng luyện chế quá. Lúc này với lãng la lớn, mỗi ngày trong thôn luyện chế như vậy nhiều cương, còn lục tục có người chết đi, bọn họ cũng không đem mọi người nhớ kỹ, chính là trước mắt này chỉ cương, nàng bộ dáng ăn mặc đều quá mức kỳ dị, nếu là gặp qua nói, khẳng định sẽ không quên. Đại khái là buổi tối, hắn sư phụ bị luyện chế ra cương vương vui sướng hướng hôn đầu góc thế nhưng không phát hiện điểm này này chỉ cương không phải bọn họ luyện chế a với đạo trưởng đồng tử rung động liền nói ngay triệt một đám người sôi nổi hướng tới viện ngoại chạy tới với đạo trưởng càng là trong tay móc ra một lá bừa tới đi phía trước ném đi thừa dịp hỏa phù nổ tung bay nhanh ra bên ngoài chạy hô một đạo hỏa lãng cuộn cuộn nữ nhân phất phất tay hỏa lãng lập tức dập tắt đi xuống đi đem bọn họ cho ta chảo trở về hát ảnh ở trong bóng đêm nhảy lên hướng tới chạy đi bóng người đuổi theo. chương 77 đệ 77 trương. Triệu hiểu bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết vây quanh ở phía dưới ngao ngoe rục dịch muốn bỏ lên tới các thôn dân đột nhiên liền rời đi. Bọn họ rời đi tốc độ thực mau, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu nói ban đầu rời đi thời điểm, nhảy lên chạy động động tắc còn có chút cứng đờ thông thả, nhưng là thực mau, liền trở nên linh hoạt nhanh chóng lên, chỉ có thể thấy dưới ánh trăng từng đạo tan ảnh. Thấy như vậy một màn, tại đây một khác triệu hiểu bọn họ mới không thể không tin, Khương Diệp nói chính là đối. Hiện tại này đó bị thi hóa các thôn dân đã không thể xem như người sống, bọn họ đã hoàn toàn biến thành cương, rõ đầu rõ đuôi biến thành mặt khác một loại sinh vật. Không khí trong nháy mắt có chút trầm mặc, chủ yếu là ninh trí hâm cùng với kỳ ra người trong lòng đều có chút không dễ chịu, kỳ mẫu càng là đem đầu dựa vào chính mình trượng phu trong lòng ngực, nước mắt ra hàn rua. Nơi đó có bọn họ thân nhân a còn có bằng hữu, đó là trong thôn nhất không thân hệ, kia quan hệ quải mấy quải Lại cũng là quan hệ họ hàng, hướng lên trên số đại gia nói không chừng đều là người một nhà, đều là mặt thủ. Chính là hiện tại, mọi người, chết chết, bằng không đó là không người không quỷ, bị người luyện chế thành cương. Kỳ ra người cùng ninh trí hâm trong lòng, sao có thể dễ chịu? Bọn họ là đi nơi nào? Triệu hiểu đánh vỡ trầm mặc mở miệng dò hỏi. Khương Diệp Ngữ khí nhẹ nhàng nói, bọn họ Vương thức tỉnh lại đây, bọn họ tự nhiên là muốn đi bái kiến bọn họ Vương. Vương! Triệu hiểu bọn họ kinh ngạc. Khương Diệp giải thích, cương là một loại tính giai cấp rất mạnh sinh vật, bọn họ sẽ thần phục so với bọn họ thực lực cường đại cương. Mỗi một con cương vương thức tỉnh hoặc là ra đời, bốn phía sở hữu cấp thấp cương đều sẽ lao tới đến hắn bên người, vô điều kiện thần phục với hắn, chịu hắn sai phái, đó là một loại đến từ chính trên thực lực tuyệt đối áp chế, cấp thấp cương đối thượng đẳng cấp cao cương, đó là hoàn toàn không có sức phản kháng, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đẳng cấp cao cương mai một. Mà hiện tại, ninh trí hâm bọn họ trong thôn. Liền ra đợi một con đẳng cấp cao cương. Không. Càng chuẩn xác tới nói, hẳn là bọn họ trong thôn kia một con đẳng cấp cao cương thức tỉnh. Triệu hiểu hắn sao cảm thấy đầu góc có chút mê hoặc, này đó hoa mỗi cái tự bọn họ đều nhận thức, nhưng là vì cái gì tổ hợp ở bên nhau, bọn họ liền không rõ đâu. Khương Diệp đứng dậy, ánh mắt xa xa nhìn về phía một phương hướng, nói, ta đi phía dưới phần mộ xem xét thời điểm phát hiện, kia cùng với nói là một cái phần mộ, chi bằng nói đó là một cái chấn áp nơi. ở huyệt mộ bốn cái phương vị hẳn là phân biệt đặt chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ bốn loại thần thú pho tượng dựa vào tứ thần thú lực lượng đem huyệt mộ đồ vật vẫn luôn chấn áp dưới nền đất hạ đương nhiên như vậy trấn áp nơi người bình thường dễ dàng vào không được chỉ là theo thời gian trôi đi bên trong lực lượng tiêu tán bởi vậy trộm mộ tặc nhóm mới có thể dễ dàng đánh ra trộm động tiến vào huyệt mộ bên trong khương diệp từ trộm động đi xuống thời điểm thấy ba con cương kia ba con cương rõ ràng không phải kia mộ vốn dĩ đồ vật An mặc tất cả đều là hiện đại phúc sức bên người còn rơi dụng một ít chôn cùng vàng bạc trâu máu khương diệp suy đoán mấy người này đại khái chính là đánh trộm động trộm mộ tặc bất quá thực hiển nhiên chỉ là bọn hắn vận khí tựa hồ chẳng ra gì vật bồi táng đều bắt được tay cũng tới rồi trộm động xuất khẩu nơi đó lại vẫn là không trở ra đi ngược lại là chết ở mộ thành cương ninh trí hâm có chút mờ mịn nói người trong thôn cũng có người hạ trộm động nhưng là chưa nói thấy được thi thể a nếu là nói Như vậy bọn họ trong thôn người khẳng định sẽ báo nguy. Lúc trước phát hiện này trộm động chính là mấy cái người trẻ tuổi, người trẻ tuổi lá gan đại, lúc này mới treo dây thường đi xuống, sau lại từ bên trong cầm một ít vàng bạc châu báu ra tới, cũng không có cùng đại gia nói, cất giấu, chỉ là trên đời này nào có không ra phong tương a. Sau lại trong thôn đều đã biết bọn họ chạy tới người khác mộ cầm đồ vật ra tới, đại gia cũng mới biết được bên kia có cái trộm động. Bất quá khi đó, trong thôn nhân thân thượng đã xuất hiện thi hóa dấu vết. Lúc sau, cũng không chờ bọn họ báo nguy xử lý, liền gặp vị kia với đạo trưởng, ở kia lúc sau, bọn họ thôn người liền hoàn toàn vây ở nơi này. Nghĩ vậy, Ninh Trí hâm rũ xuống mắt tới, trong mắt hiện lên một tia bị thương. Khương Diệp cười, nói, đại khái là bọn họ không muốn nói đi. Vì cái gì không muốn? Đại khái nghĩ, bọn họ nếu là nói, trong thôn khẳng định là muốn báo nguy, cảnh sát tới, đã có thể không có bọn họ đi mộ lén lút cơ hội. Nói đến nói đi. nguyên nhân tả hưu bất quá chính là những cái đó bất quá là ích lợi vấn đề đương nhiên mộ chôn cùng những cái đó vàng bạc trâu đau không có nhưng thật ra không có gì ghê gớm kia bất quá đều là chút ngoại vật vấn đề lớn nhất là ta phát hiện mộ bị chấn áp cái kia đồ vật cũng bị trộm khương diệp nói ngữ khí rất là có hứng thú kia mộ chấn áp nàng đoán được không sai nói hẳn là một con cương cương bị chấn áp lâm vào trầm miền trung nhưng là xác chết lại vĩnh viễn sẽ không hư thối khương diệp suy đoán Kia chỉ cương khả năng vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân, cho nên lúc ấy những cái đó trộm mộ tặc mở ra quan tài, nhìn đến đại khái là một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân nằm ở bên trong. Bọn họ lúc ấy đại khái bị sắc đẹp sở hoặc, liền đem kia chỉ cương cấp mang theo ra tới, chỉ là bọn hắn chết ở trộm động nơi đó, như vậy đem kia chỉ cương mang ra tới, hẳn là có khác một thân. Nghĩ đến, đại khái chính là ninh trí hâm bọn họ trong thôn người nào đó. Người nọ đem kia chỉ cương từ mộ nâng ra tới, bất quá kia chỉ cương bị chấn áp hồi lâu. Đã sớm hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong, cho dù từ mộ ra tới, trong lúc nhất thời cũng sẽ không tỉnh lại. Sau đó, đó là với đạo trưởng đã đến. Khương Diệp cười khẽ, nói, vị này với đạo trưởng bày ra trận pháp, không chỉ có là ở luyện thi, cũng ở dần dần đem kia chỉ cương cấp đánh thức. Mà ở bị thi hóa các thôn dân ở tối nay luyện chế thành cương thời điểm, nàng cũng hoàn toàn thức tỉnh lại đây, hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Ân. Khương Diệp đột nhiên híp híp mắt, ánh mắt dừng ở một chỗ, biểu tình hơi có chút kinh dị. Ở kia quần quận thi khí chung, thế nhưng có người sống hơi thở. Kia hơi thở lưu động. Vị kia với đạo trưởng đám người, lại là đi kia chỉ cương phương hướng. Khương Diệp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, vị này với đạo trưởng còn không có phát giác tới không thích hợp à. Nói không chừng, hắn sợ là còn tưởng rằng này chỉ cương là hắn luyện chế ra tới, chịu hắn thao tác. Nghĩ vậy, Khương Diệp trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút tiên đuối. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến một màn này, vậy là tốt rồi. Triệu hiểu bọn họ không biết kia chỉ thức tỉnh lại đây cương có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể bị xưng là vương, kia tuyệt đối không phải vật trong ao, kia. Kia bọn họ lưu lại nơi này còn an toàn sao? Chúng ta nếu không vẫn là trước rời đi nơi này đi. Triệu hiểu có chút khí đòn nói. Kỳ Ngọc Dân cũng gật đầu, bất quá lúc này, còn phải xem Khương Diệp quyết định, bởi vậy đại gia tự nhiên là tìm kiếm Khương Diệp ý kiến. Khương Diệp lại là nói, không nổi. Bất quá các ngươi nếu là sốt ruột nói, có thể trước rời đi. Nga Đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, ta cấp Hoàng Nham tên kia gọi điện thoại, thời gian này hắn hẳn là đã mang theo cảnh sát còn có huyền môn hiệp hội người tới thành phố A đi, nói không chừng đang theo bên này tới rồi, các ngươi ở trên đường có lẽ còn có thể đụng tới bọn họ. Hoàng Đạo Trường. Cảnh sát. Này hai cái còn chưa tính, cái kia huyền môn hiệp hội lại là cái gì? Triệu hiểu đám người vẻ mặt mờ mịt. Khương Diệp đương nhiên nói, nơi này có người giết người, báo nguy không phải thực bình thường sao. Đến nỗi huyền môn hiệp hội, trong thôn người bị vị kia với đạo trưởng Luyện Thành Cương, bọn họ làm chuyên môn xử lý loại chuyện này nhân viên chính phủ, chẳng lẽ không nên cứ gọi bọn họ tới xử lý sao? Huyền môn hiệp hội, xem tên đoán nghĩa, kỳ thật chính là một cái huyền môn người trong sở cấu thành một loại tổ chức, chuyên môn phụ trách xử lý siêu thoát với nhân loại bình thường phạm chủ sự kiện. Bất quá này tổ chức đảo không phải tiểu đánh tiểu nháo, là dân gian tổ chức, mà là một loại phía chính phủ thiết lập một cái cơ cấu, xem như nhân viên chính phủ Cái này hiệp hội Khương Diệp vẫn là nghe Hoàng Nham nói lên, Hoàng Nham đó là hiệp hội chung người. Ở phát hiện toàn bộ thôn người đều bị luyện hóa thành thi người lúc sau, Khương Diệp liền cấp Hoàng Đạo trưởng gọi điện thoại, làm hắn gọi người tới xử lý. Nếu là một hai người, Khương Diệp không ngại tự mình thượng thủ giải quyết, chính là toàn bộ thôn người đều bị luyện hóa thành thi người, nàng liền có chút không kiên nhẫn, chi bằng làm phía chính phủ người tới xử lý. Đương nhiên, chính yếu chính là, vị này với đạo trưởng cũng thuộc về huyền môn, hắn hại nhiều người như vậy. Tự nhiên muốn cho huyền môn người tới giải quyết định tội. Rốt cuộc, nàng chính là một cái tuân theo pháp luật hảo công dân. Hát xì. Bên trong xe, hoàng đạo trưởng nhịn không được đánh cái hát xì. Ghế phụ vị thượng xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân nhìn hắn một cái, hỏi, hoàng đạo trưởng là bị cảm sao? Hoàng đạo trưởng xoa xoa cái mũi, nói, ta xem là có người ở nhắc mai ta. Tuổi trẻ nữ nhân, cũng chính là tiết vân cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đảo không phải thật sự quan tâm hoàng đạo trưởng thân thể, so với hoàng đạo trưởng. Nàng nhưng thật ra càng để ý đối phương trong miệng vị kia Khương Tiểu Thư. Ta nhìn một chút, vị này Khương Tiểu Thư giải quyết không ít người khác đều khó có thể giải quyết sự tình tiết vấn nói. Vô thanh vô tức, ở sự tình mở rộng phía trước, liền đem những cái đó sự tình đều giải quyết, bọn họ hiệp hội người cũng chưa phản ứng lại đây. Những việc này, không chỉ có là bọn họ hiệp hội, thậm chí là huyền môn chung những người khác, cũng mơ hồ có điều nghe thấy. Đại gia chỉ nghe nói hiện thế lại xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, chỉ là Khương Diệp rốt cuộc nhiều lợi hại. Bọn họ lại không chính mắt gặp qua, trong lòng không tránh được có chút suy đoán. Có lẽ, lại là vị kia lánh đời không ra đại quái vật ra tới. Rốt cuộc, hiện tại thế đạo này, càng thêm không an ổn, càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng có càng ngày càng nhiều lão quái vật xuất hiện, bọn họ hiệp hội người cũng không khỏi bận rộn lên. Tiết Vân rất tò mò, vị này Khương Tiểu Thư, thật sự có lợi hại như vậy. Nàng là hiệp hội trung tuổi trẻ nhất xuất chung kia một nhóm người, hiện tại bất quá 28 tuổi. Thực lực cũng đã là đứng đầu kia một đám, từ khi nghe nói Khương Diệp tên lúc sau, nàng không tránh được đem hai người lấy ở bên nhau tương đối, tuy rằng còn không có gặp qua Khương Diệp, trong lòng cũng đã đối nàng sinh ra thật lớn thắng bại dù. Lần này Hoàng Đại Sư tìm tới hiệp hội, Tiết Vân vừa nghe nói là vị kia Khương Tiểu Thư sở báo đi lên sự kiện, lập tức liền xin lại đây. Hoàng Đại Sư đối với Khương Diệp đó là vô cùng tôn sùng, nghe nàng như vậy vừa hỏi, lập tức mở miệng khen nói, Khương Tiểu Thư đương nhiên lợi hại, ta dám nói Hiện tại toàn bộ huyền môn, không ai là Khương Tiểu Thư đối thủ. Không, phải nói, đại gia liền làm Khương Tiểu Thư đối thủ đều không đủ tư cách. Có lẽ, ở Khương Tiểu Thư trong mắt, bọn họ bất quá giống như là trên mặt đất con kiến giống nhau, tùy ý vương chân, liền có thể dễ dàng đưa bọn họ nghiền chết. Đương nhiên, này đó đều là Hoàng Đại Sư chính mình suy đoán, cũng là hắn từ Khương Diệp trên người cảm giác đến. Hắn sư phụ đã từng nói, hắn sinh ra nên là đi bạc tính này một cái lộ. Đó là bởi vì nàng tại đây một phương diện cảm giác cực kỳ nhạy bén, sinh ra liền có một loại bất đồng với thường nhân nhạy bén cùng trực giác. Đương nhiên, hắn cũng không nốc, những lời này cũng chỉ là ở trong lòng nói nói mà thôi, cũng không có nói thẳng ra tới. Bất quá liền tính như thế, Tiết Vân nghe xong hắn nói, biểu tình cũng có chút hoài nghi, cảm thấy Hoàng Đại Sư Khoa Trương. Vị này Khương Tiểu Thư lại lợi hại, so đến quá hiệp hội vài vị trưởng lão, so đến quá hiệp hội hội trưởng. Khương Tiểu Thư đích sắc rất lợi hại. bên cạnh cắm vào tới một cái thanh âm lúc này bên ngoài có xe xử quá đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe lọt vào tới trong nháy mắt chiếu sáng người nói chuyện bộ dáng dịch hồ ngươi thật tinh mắt hoàng đại sư lập tức liền nói chỉ cần có người cùng hắn cùng nhau thổi khương tiểu thư kia đều là hắn huynh đệ dịch hồ bị hắn chụp đến bả vai đau nhịn không được hướng bên cạnh né tránh đồng thời trong miệng nói lần trước chúng ta bị nữ quỷ kéo vào hoàng tuyển nếu không phải khương tiểu thư chúng ta thật sự đến bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó Nói đến chuyện này, thiết vân biểu tình có chút ngưng trọng. Lần đó bọn họ bị kéo vào hoàng tuyền sự tình truyền ra đi, toàn bộ huyền môn có thể nói là vì này chấn động, phải biết rằng người thường sớm không biết thế gian co quỷ thần, cũng không tin địa phủ thiên cung, chính là huyền môn chung người, lại biết này đó đều là tồn tại, chỉ là này mấy cái không gian bị hoàn toàn ngăn cách, lại không thể liên hệ. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhân loại thế giới, cũng đã sớm đều có sinh tử tuần hoàn. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người nếm thử cùng địa phủ liên thông. Lại hoàn toàn không được, chính là hiện tại, lại có một con lệ quỷ, sinh sôi đem người sống kéo vào hoàng tuyển. Tuy nói hoàng tuyển chỉ là nhân gian cùng địa phủ chi gian một cái hẹp hòi không gian, nhưng là nó cũng thuộc về một không gian khác. Hiện tại, có người rơi xuống hoàng tuyển, lại liên tưởng đến gần hai năm, thế gian yêu ma quỷ quái xuất hiện sát suất càng ngày càng nhiều, này trong đó tựa hồ là ở biểu thị cái gì, chẳng lẽ nhân gian cùng địa phủ thông đạo, sinh ra biến hóa. Đương nhiên, điểm này, mọi người đều không rõ ràng lắm. nhưng là lại tránh không được đi suy đoán. Gần nhất thái nghiên bọn họ bên kia nghiên cứu tiến triển thế nào? Thế gian âm khí có phải hay không tăng thêm? Điều khiển vị thượng nam nhân mở miệng. Trước kia bọn họ huyền môn xem như rất là bình tĩnh, rốt cuộc đại gia tuy nói là huyền môn người trong, tu vi lại cũng hữu hạn, nhiều lắm chính là so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút, xử lý sự tình cũng rất đơn giản, bất quá là bị quỷ ám gặp quỷ linh tinh, đều là một ít ra hỏa, liên lệ quỷ đều hiếm thấy hiếm chính là mấy năm nay lại không giống nhau lợi hại quỷ vật càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng lợi hại nếu là có người điều tra liền sẽ phát hiện trên mạng đâm quỷ sự kiện là càng ngày càng nhiều bọn họ hiệp hội đều có chút tan không tiêu luôn cuống tay chân tình huống như vậy hạ có người phát hiện trong thiên địa quỷ khí tựa hồ ở dần dần biến lủng này tựa hồ cũng là vì cái quỷ gì vật càng ngày càng nhiều nguyên nhân nghe vậy tiết vân gật gật đầu nói thái nghiên bọn họ nghiên cứu phát hiện trong thiên địa âm khí thật là biến dày đặc Hơn nữa không chỉ có là âm khí, cũng bao gồm linh khí, thậm chí là yêu khí. Nay ở trước kia là chưa từng có phát sinh quá sự tình, nay liền giống như nguyên bản hoàn toàn phân cách mở ra mấy cái thế giới, tựa hồ lại bắt đầu lẫn nhau ảnh hưởng. Tiết Vân nàng không biết trước kia thế giới là cái dạng gì, chỉ nghe nói, khi đó trong thiên địa hơi thở vận đục thế gian vô số hơi thở đều tràn ngập ở thế giới nhân loại, yêu ma quỷ quái tần ra, thế gian vạn vật đều có thể thành tinh, chết đi người cũng đều sẽ biến thành quỷ. Ma tu sĩ cũng có đủ loại phương pháp tu luyện, mà không phải giống bọn họ như bây giờ, cũng liền so cường trắng người thường lợi hại như vậy một chút. Nếu mấy cái thế giới liên hệ, nhân loại thế giới, lại sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng sao. Tiết vân không rõ ràng lắm, đại gia cũng không rõ ràng lắm, nhưng là lại biết, kia đối với bọn họ hiện tại thế giới tới nói, nhất định là cực kỳ dung chuyển. Nhân loại ở yêu ma quỷ quái hạ, tuy rằng có tu sĩ, nhưng là lại cũng có nhiều hơn người thường, bọn họ căn bản đánh không lại yêu ma quỷ quái lực lượng. Tiết Vân lần trước nghe phụ thân hắn nói, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, bọn họ thế giới sẽ đi hướng bộ dáng gì, hiện tại bọn họ chủ yếu phương hướng là nỗ lực kéo dài này hết thảy, thông thả thế giới biến hóa, hơn nữa tìm mọi cách tu bổ các thế giới chi gian giới bích. Giới bích cũng chính là hai cái thế giới chi gian hàng rào, là cắt ra hai cái thế giới tưởng. Tiết Vân thở dài, nói, cũng không biết chúng ta chúng ta thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Như bây giờ bình tĩnh thế giới, không có bao nhiêu người nguyện ý đi đánh vơ hắn. mà những cái đó người thường trước mắt còn cái gì cũng chưa nhận thấy được bọn họ cung ác bá không biết nguy hiểm đã tiến đến chỉ có huyền môn chung người phát hiện tới rồi điểm này mà bảo hộ thế giới này cũng là bọn họ trách nhiệm hoàng đại sư mỹ mắt kịch liệt nhảy lên một chút bất quá hắn chưa nói cái gì chỉ là nắm chặt trong tay hoàng phù ngón tay thổi qua phủ triện chít thành tam giác chung một cái giác ngón tay vớt ve hủy diện đây là hắn sư phụ đã từng đối thế giới này tính ra tới một quẻ hắn nói bọn họ nơi thế giới Trung đem vì đi hướng hủy diệt, Trừ phi, có biến số xuất hiện. Sư phụ, Khương Tiểu Thư sẽ là ngài nói cái kêu biến số sao. Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi. Trong thôn. Ánh trăng đen tối, triệu hiểu bọn họ trung quy vẫn là không có rời đi. So với rời đi, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy đại ở Khương Diệp bên người còn muốn càng an toàn một ít. Chờ hạ nếu là phát sinh cái gì nguy hiểm, Khương Tiểu Thư khẳng định sẽ cứu bọn họ. Không sai, chính là như vậy. Lâu phía dưới không có thi hóa cương đổ. Nhưng là Triệu Hiểu bọn họ cũng không đi xuống, rốt cuộc Khương Diệp cũng không đi xuống ý tứ, nàng chỉ là đứng ở bên cạnh, nhìn một phương hướng. Cái kia phương hướng có cái gì sao? Triệu Hiểu cùng Kỳ Ngọc Dân tham đầu tham nao hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, chỉ là bóng đêm đen nhánh, liền tính đêm nay ánh trăng lại đại lại viên còn lượng, cũng không thể giống ban ngày như vậy, thấy được rõ ràng. Kỳ Ngọc Dân hít mắt, nỗ lực xem, đột nhiên, hắn có chút chần chờ hỏi, bên kia có phải hay không có người lại đây? Hắn chỉ vào một phương hướng, đúng là Khương Diệp vừa mới sở xem cái kia phương hướng. Những người khác nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc tinh thần tỉnh táo, sôi nổi hướng tới bên kia xem qua đi. Ngươi nói chính là bên kia sao? Nô, no, giống như không có. Người A. Triệu hiểu nói còn chưa nói xong, đôi mắt đột nhiên chừng lớn, chỉ vào bên kia nói, thật là có người. Ở bóng đêm hạ, những người đó kỳ thật không quá thấy được, nhưng là chính yếu, ở bọn họ phía sau đuổi theo một đám bóng dáng. Này đó bóng dáng nhảy lên ở phòng ốc Chi Gian, mỗi lần nhảy dựng lên, đều có thể nhảy lên 4-5 mét cao, nhảy dựng lên so giống nhau phòng ở còn cao, tưởng không cho người chú ý đều khó. Nhìn đến bọn họ, lại nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện ở bọn họ phía trước, có vài đạo thân ảnh ở nhanh chóng chạy vội. Hô hô hô! Vũ lôi đột nhiên ngừng lại, một mông ngồi dưới đất, lắc đầu nói, không được, ta chạy bất động. Làm ta nghỉ ngơi một chút. Đại khái trừ bỏ lần trước bị Khương Diệp giáo hấn ở ngoài. Nàng chưa từng có như vậy chật vật quá, cả người đổ mồ hôi, ngồi ở chỗ kia cả người tựa hồ đều ở mạo hôi hổi nhiệt khí. Trừ cái này ra, nàng còn cảm thấy chính mình phổi bộ như là muốn tạc, mơ hồ gian tựa hồ đều có thể nếm đến hết hầu gian một cổ huyết tinh khí. Chạy trốn quá nhanh, quá cấp, cũng quá hung. Hô hô hô. Nàng kịch liệt thở hồn hển, Với lãng mồ hôi đầy đầu dỗi tay kéo nàng, nói, không có thời gian nghỉ ngơi. Ta xem kia đồ vật căn bản không truy lại đây. bọn họ dùng sức ở kia chạy phía sau cũng không nhìn thấy người nào à nói không chừng tên kia đối bọn họ căn bản không có hứng thú đâu đúng vậy đồng dạng mệt đến không được những người khác cũng nói trong đó một cái viên mặt thiếu niên nói sư Minh, chúng ta thật sự chạy bất động quá mệt mỏi ta cảm giác ta trái tim đều phải nhảy ra ngoài nay không phải khoa trường mà là hắn trong lòng chân thật cảm thụ thật sự cảm giác ngược trái tim kịch liệt nhảy lên như là muốn nhảy ra giống nhau đại gia cũng sôi nổi nói chúng ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát Với lãng cũng mệt mỏi, chính là hắn lại không dám dừng lại. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói: Cương Thi thô bạo thị huyết, bọn họ thích nhất người xuống máu. Cho nên, thấy bọn họ mấy cái người sống, sao có thể buông tha bọn họ? Các ngươi mau đứng lên. Chúng ta trước rời đi nơi này, chờ rời đi thôn thì tốt rồi. Hắn thanh âm nghiêm túc nói. Hắn cái này làm sư huynh, từ trước đến nay có uy nghiêm. Hắn như vậy vừa nói, lập tức có hai người đứng lên, nhưng là còn có bốn người, bao gồm Vu Lôi. lại ngồi dưới đất không muốn núp nít vũ lôi không hài lòng nói ta đều chạy mau đã chết ngươi còn gọi ta chạy ngươi có phải hay không ý định tưởng đem ta mệt chết ta nàng trong lòng không thoải mái liền tưởng xì si hơi đêm nay thượng liền không một sự kiện thuận lợi dù sao nàng là thói quen không cao hứng liền cùng với lãng xì si hơi với lãng khẽ như mày nói lôi lôi hiện tại không phải nói dỡn thời điểm cái kia đổ vật nàng rất lợi hại là cương vương sao hắn chưa thấy qua cương vương Nhưng là lại từ nữ nhân kia trên người, cảm giác được một loại sởn tóc gáy kinh sợ, mà hiện tại, cái loại này lông tơ thẳng dựng cảm giác, cũng không có đi xa. Bọn họ còn không có thoát ly nguy hiểm. Các ngươi nhanh lên lên, chúng ta yêu cầu lập tức lập tức nơi này. Hắn trong giọng nói mang lên vài phần mệnh lệ. Những người khác nghe xong, không dám vi phạm hắn cái này đại sư minh, chậm gì gì đều đứng lên, chỉ có vu lôi, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, cả giận nói, với lãng, ngươi dám hung ta. Lúc trước nếu không phải ta ba nhận nuôi ngươi, ngươi hiện tại còn ở cầu vượt phía dưới sinh cơm, là khất cái hải tử. Quả nhiên, tựa như ta ba nói, ngươi chính là một con uy không thân bạch nhãn lang. Với lãng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt, trên mặt gân xanh bạo khởi, như là ở nỗ lực áp lực chính mình cảm xúc. Vũ lôi còn ở mắng, nàng là với đạo trưởng thân sinh nữ nhi, trong nhà người đều hướng nàng, trước nay liền không chịu quá quỷ khuất, ích kỷ tiêu căng ác độc, trong lòng không thoải mái, liền phải đánh chửi với lãng. một màn này. đại gia cũng là thấy nhiều không trách chỉ là dị biến ngay trong nháy mắt này phát sinh chờ đến một khối thân thể ngã xuống đen nhánh thân ảnh cầm trái tim đứng ở trong đám người mọi người mới bừng tỉnh gian phục hồi tinh thần lại a a a a vũ lôi thét trói thai tệ ra quần tử trên mặt đất bỏ dậy té ngã lộn nhào đi phía trước chạy vừa rồi còn không nghĩ nghỉ ngơi một đám người tức khắc lập tức giải tán Vu lôi nhanh chóng chạy vội một con đen nhánh cương bay qua tới lúc này bọn họ đã không còn là họa thi mà là chân chính cương, thân thể đen nhánh mà cứng đờ, bên trên trường như cương châm giống nhau đen nhánh lông tóc, hơn nữa kia một đôi đen nhánh đôi mắt, nhìn qua đã xấu xí lại hung ác. Lan! Lan! Vũ lôi lớn tiếng kêu, kinh hoàng thất thú hô, bạch ngàn hành. Tương lộc Cục thiếu niên xuất hiện ở hắn bên người, đồng thời xuất hiện còn có một cổ nồng đậm hơi nước, như là vũng bùn tử hương vị. Bạch ngàn hành đã xuất hiện, liền vọt tới này chỉ cương trước người, một cổ đen nhánh dòng nước cuốn lên đi, hóa thành tơ lửa nhau. đem này cương ngăn lại, cương rãy rủa một chút, một chút không tránh ra, nhưng là để nhị hạ, để tam hạ, phanh, tụ lại mà đến dòng nước rơi trên mặt đất, thực mau liền hóa thành âm khí tản ra. Bạch ngàn hành bên kia vu lôi lại ở thét trói thai, một con đen nhánh cương không biết từ nơi nào toát ra tới, chính rối tay hướng nàng ngược chỗ đào đi. Bạch ngàn hành bay nhanh quá khứ, chỉ là còn không có tới gần, kia chỉ cương liền rối tay đem hắn cấp sốc bay ra đi. A, vu lôi thét chói thai trong tay phủ không cần tiền ra bên ngoài ném đi trong nháy mắt lưới dao gió ngọn lửa lôi điện đều nổ tung chỉ là trừ bỏ kia trương dẫn lôi phủ thường tới rồi một chút kia chỉ cương mặt khác thương tổn đối bọn họ tới nói tựa hồ bất quá là nhân loại bị con kiến gặm cắn một chút giống nhau không hề ảnh hưởng nhưng là tốt xấu ngăn trở bọn họ một chút nương cơ hội này vu lôi đã điên cuồng hướng hướng tới một cái lộ chạy tới nhưng là phía sau cương lại rất mau lại lại lần nữa đuổi theo vu lôi thật sự là chạy bất động nàng cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau nhanh chóng tìm được một cái ba tầng tiểu dương lâu phòng ở chui vào đi bay nhanh tướng muôn khóa lại trực tiếp đi mái nhà nàng nhớ rõ cái kêu kêu khương diệp nữ nhân bọn họ chính là ở mái nhà đều không có cương có thể gặp được bọn họ chờ đứng ở mái nhà góc nơi đó nàng nơi nơi đó tê thanh nói vạch ngàn hành ngươi phải bảo vệ ta cho dù chết ngươi cũng muốn bảo hộ ta đây chính là ngươi đáp ứng quá ta tí tách thiếu niên đứng ở bên người nàng Trên người thủy chậm rãi đi xuống chạy xuôi, thực mau trên mặt đất tụ ra một bãi vết nước tới. Hắn là chết đuối mà chết, cho nên sau khi chết, cả người đều là ướt, liền đi theo trong nước vớt ra tới giống nhau, mà sắc mặt, cũng là chết đuối lúc sau trắng bệnh. Hắn chết đuối mà chết lúc sau, thi thể ở ba ngày lúc sau mới bị người phát hiện, nghe nói phát hiện thời điểm, thân thể đều bị trong nước cá trùng cấp gầm lạ. Dòng nước tới rồi vu lôi bên người, vu lôi ở nỗ lực bình ổn chính mình thở dốc, tận lớn nhất khả năng đem thở dốc thanh âm đè thấp Nàng đem phù từ trong túi lấy ra tới, đây là cứu mạng phù, nàng ba ba đã từng nói qua, này phù có thể cứu nàng ba lần tánh mạng, chính là hiện tại, này phù một lấy ra tới, liền lập tức hóa thành một đoàn đốt sạch phù hôi từ khe hở ngón tay gian rơi xuống đi, ba lần bảo mệnh cơ hội, toàn tiêu hết. Đáng giận, vũ lôi thấp giọng mắng, trong miệng nói một ít không sạch sẽ nói, đặc biệt là nhìn đến một bên âm u bạch ngàn hành, càng là nhịn không được mắng, suốt ngày đều là như vậy một bộ người chết mặt. với lãng dịch quỷ liền không giống ngươi như vậy nàng thói quen nhục mạ bạch ngàn hành tựa như ngày thường sinh khí nhục mạ với lãng giống nhau liền ngươi như vậy có kẻ lúc trước còn tưởng cùng ta ở bên nhau nàng cười nhạo nhìn trước mắt này chỉ quỷ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cảm giác chính mình cái mông có chút ướt át túi đầu vừa thấy lập tức nhịn không được giọng the thé nói bạch ngàn hành ngươi lì ta xa một chút trên người của ngươi dòng nước đến ta nơi này trong suốt trong nước tựa hồ hôn loạn thủy thảo còn có chút vần đủ. Vũ lôi lấy tay sưng mà, muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là thủ hạ chạm vào lạnh băng thủy, này đó thủy không tiếng động quấn quanh tay nàng chỉ, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, đem nàng hướng phía dưới xả. Bùm! Như là người rơi xuống hồ nước trung thanh âm, cùng với một tiếng kêu sợ hãi. mái nhà trong một góc, bạch ngàn hành còn đứng ở nơi đó, ở hắn dưới thân, một bãi vết nước ốn lượn chảy ra đi, trên mặt đất để lại một bãi hình tròn vết nước. Nô! Này hết thể là như thế nào phát sinh? vu lôi hoàn toàn nghĩ không ra chỉ biết cuối cùng ký ức là bạch ngàn hành cặp kia âm lánh đôi mắt chỉ là thường lui tới cặp kia không hề cảm xúc trong mắt lúc này lại tràn ngập căm ghét cùng thu hận hắn ở oán hận nhìn nàng vu lôi ý thức được điểm này thời điểm thân thể đã rơi xuống ở trong nước vận đục dòng nước như là có ngàn vạn chỉ tay kéo tú nàng nàng ham sâu ở chỗ này biên nỗ lực hướng lên trên bơi đi chỉ là nàng giống như là ở đáy nước chỗ sâu nhất giống nhau mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực hướng lên trên dù. đỉnh đầu tựa hồ hoàn toàn không có xuất khẩu vĩnh viễn phủ không đến mặt nước đi rõ ràng trước mắt có quang tựa hồ rối tay là có thể đụng vào nhưng là lại chỉ có thể dễ rủa lún xuống ở trong nước vụ lôi bơi lội tốc độ càng ngày càng chậm như là có cái gì ở kéo tốn nàng hướng phía dưới đi giống nhau nàng túi đầu biểu tình trong nháy mắt thập phần hoảng sợ màu xanh lục thủy thảo quấn quanh ở nàng hai chân tựa hồ như là sống giống nhau đem nàng hướng đáy nước chỗ sâu nhất kéo đi bởi vì quá kinh ngạc đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nàng nghẹn một hơi bung ra lập tức có tanh hôi dòng nước chảy vào nàng miệng nuôi chung ùa vào nàng phổi bộ cướp đoạt nàng cuối cùng không còn khẩu khí vũ lôi luống cuống mà ở trong nước luống cuống liền đại biểu cho khoảng cách tử vong càng ngày càng gần hào thống khổ hào hít thở không thông nàng không thể hô hấp u gục trong miệng toát ra phao phao nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới phổi bộ càng là phỏng cuối cùng một ngụm không khí đã phun ra đi ra ngoài vũ lôi hướng tới phía trên vươn tay đi Như là muốn đụng vào đỉnh đầu quang, giống như vươn tay là có thể đụng tới ánh mặt trời giống nhau. Nhưng là thân thể của nàng lại hướng tới sâu nhất rơi xuống đi xuống, màu xanh lục thủy thảo kéo nàng, đem nàng kéo dài tới đáy nước chỗ sâu nhất. Bạch Ngàn Hành ngồi xổm nơi đó, nhìn kia than thủy, cảm giác được Vu Lôi Sinh Cơ một chút một chút biến mất. Nàng đã chết. Bạch Ngàn Hành biểu tình không có biến hóa. Có lẽ Vu Lôi đến chết cũng chưa nghĩ đến, Bạch Ngàn Hành hội phản bội nàng, rốt cuộc kia chính là nàng dịch quỷ a. Cái gì là dịch quỷ? Dịch quỷ vậy như là thời cổ bị nắm giữ bán mình khế, sinh sát chi quyền đều ở trên tay người khác nô buộc, sinh tử của bọn họ, hoàn toàn từ nhân loại thao tác. Mà bạch ngàn hành, làm vu lôi dịch quỷ, theo đạo lý hắn là không thể phản kháng vu lôi mệnh lệnh, càng đừng nói giết vu lôi. Chính là hiện tại, này hết thể đích đích sát sắc, sắc đều đã xảy ra. Bạch ngàn hành biểu tình có chút hoàng hốt. Nếu là trước kia, hắn là sẽ không đối với lôi đối thủ, bởi vì vu lôi trên người có rất nhiều bảo mệnh phù chính là hiện tại vu lôi trên người bảo mệnh phù tất cả tại những cái đó cương truy đuổi có ích rớt cái này hắn động thủ tự nhiên không có nỗi lo về sau ngươi nói cho dù chết ngươi cũng sẽ bảo hộ ta trong đầu đột nhiên nhớ tới vu lôi vừa mới theo như lời nói hiện tại nhớ tới thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười mà sự thật là bạch ngàn hành cũng thật sự cười gần nhất hắn trong đầu nhớ tới sinh thời hồi ức nhớ tới rất nhiều sự tình với ra cùng nhà bọn họ là một cái thôn Trước kia với gia không hiện thời điểm, hắn cùng vu lôi cũng coi như là thanh mai trúc mã, hắn thích vu lôi, rốt cuộc vu lôi lớn lên xinh đẹp, tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng là còn ở người chịu đựng phạm vi bên trong, hơn nữa nàng trước mặt ngoại nhân cũng trang rất khá. Không biết người, thật sự sẽ cho rằng nàng là cái xinh đẹp, còn chỉ là có điểm tiểu kiêu căng nữ hài tử. Nếu hắn không phải bị nàng đẩy mạnh hồ nước chết đối nói, có lẽ hắn muốn thật lâu lúc sau mới có thể biết điểm này đi. Bên kia... với đạo trưởng mang theo năm cái với gia đệ tử nhanh chóng chạy trốn bọn họ với gia dịch quỷ phương pháp nguyên bản chỉ truyền người trong nhà sau lại hắn thu một ít đồ đệ với gia liền dần dần lớn mạnh hiện tại cũng coi như là ở huyền môn có chút danh khí nhiều năm như vậy trừ bỏ ban đầu kia hai năm khổ một ít hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chật vật quá đi hắn thấp giọng phân phó một tiếng một đạo tú lệ mạng diệu thân ảnh xuất hiện lại là một cái người mặc diễn phục nữ quỷ nàng trên mặt phúc hát tuần họa trang dung Sắc mặt chết bạch, một thân diễn phục, mặt mày có thể nhìn ra vài phần anh khi tới. Xem bộ dạng, nàng cũng không có nhiều ít quỷ chật vật, chỉ là ở cổ địa phương, có một cái đỏ tươi vết máu, không chú ý xem, còn tưởng rằng là một cái trang trí, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là một đạo vết thương, một đạo cắt vỡ hết hầu, huyết nục tràn ra vết thương. Nàng đã xuất hiện, bốn phía mơ hồ truyền đến hy khúc nhạc đệm thanh. Thấy cái này nữ quỷ, các đệ tử hai mắt sáng ngời. Ngăn lại bọn họ. Với đạo trưởng phân phó, nữ quỷ thân hình giấu đi, đen nhánh cương phi rơi xuống, hướng tới một người đánh tới, nhưng là còn chưa tới gần, một cái tố bạch thủy tụ xoắn tới, cuốn lấy cổ hắn, dây tiếp theo, liền đầu phân ra, một cái đen nhánh đầu rừng ở trên mặt đất, màu trắng thủy tụ, như là nhất lưới dao sắc bén, dễ như chở bàn tay rượu đem hắn đầu cắt xuống dưới. Thấy như vậy một màn, với đạo trưởng mấy cái cây sáo đều là mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi xem ta ta xem ngươi, mặt mày đều mang theo vài phần tự tin. bọn họ tin tưởng có cái này nữ quỷ cũng chính là bọn họ sư phụ cái này dịch quỷ ở nhất định có thể bảo hộ bọn họ rốt cuộc này chỉ lệ quỷ đã mau tới rồi quỷ vương cấp bậc nếu không phải như vậy với ra sao có thể ở ngắn ngủn thời gian thanh danh thức khởi trở thành hiện tại vu gia kia tự nhiên chính là bởi vì có này chỉ dịch quỷ tọa chấn. phải biết rằng trước kia lợi hại quỷ nhưng không mấy cái đại đa số chỉ là một ít tiểu tà ám này nữ quỷ vừa xuất hiện là có thể đem vài thứ kia căn nuốt Chính là vì cái gì, hiện tại sẽ đột nhiên toát ra tới lợi hại như vậy đồ vật. Với đạo trưởng mắng, một con màu đen cương thi từ nơi xa nhảy lên mà đến, với đạo trưởng lấy ra cái còi thổi một chút, đây là thao tác cương thanh âm. Đến bây giờ, hắn vẫn là không từ bỏ dịch thi ý tưởng, hắn tưởng khống chế này đó cương thi, nếu là có thể làm cho bọn họ vì chính mình sử dụng, như vậy bọn họ với ra thực lực là có thể được đến thật lớn tăng cường, nói không chừng còn có thể trở thành hiệp hội trưởng lão rồi Nếu không phải kia chỉ không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân. Đó là cương, vẫn là người sống. Nếu là người trước, một cái có thể nói lời nói cương, nếu có thể đem nàng thao tác thì tốt rồi. liền ở chỗ đạo trưởng suy nghĩ gian, nữ quỷ đã đem mấy chỉ bay tới cương toàn bộ cấp giết, cắt lấy bọn họ đầu. Mấy cái đệ tử vây lại đây, biểu tình thập phần cao hứng. Sư phụ, ngài thật là lợi hại a. Này đó cương đều không phải ngài đối thủ. Chính là chính là, thật sự quá lợi hại. Đây là sư phụ ngài dịch quỷ sao. Nghe nói đó là một con lập tức trở thành quỷ vương quỷ. Mấy cái đệ tử dịu rít, cảm thấy con nữ quỷ ở, nguy hiểm đã biến mất. Đột nhiên, một trận lệnh người sợ hãi nguy cơ từ trong lòng toát ra tới, không chút suy nghĩ đến, với đạo trưởng bắt lấy bên người đệ tử che ở trước người. Phụt! Lá tay cắm vào thân thể thanh âm. mươi 78 đệ 78 chương. Linh! Nhỏ vụn lục lạc tiếng vang động, thanh âm nghe tới kỳ thật có vài phần duyệt nhi. nhưng là rơi xuống với đạo trưởng một đám người trong thai lại giống như ác mộng đỏ tươi trái tim ở dưới ánh trăng vẫn cứ có thể thấy nó nhảy lên nó bị một con tinh tế trắng non tay bắt lấy một chút một chút thông thả nhảy lên sau đó cuối cùng quy về yên lặng ngực nhiều một cái động lớn thanh niên còn sao phản ứng lại đây sao lại thế này hắn chỉ cảm thấy ngực nơi đó giống như trận lạnh trinh lăng túi đầu liền thấy ngực chỗ nơi đó nhiều một cái động lớn trống giống, máu tươi từ bên trong ổ cục toát ra tới tí tách tạp rơi trên mặt đất đỏ tươi thân ảnh đứng ở trước mặt hắn dáng người mặn rượu dung mạo mỹ lệ động lòng người ở dưới ánh trăng một khuôn mặt tựa hồ phiếm gánh gánh một tầng quang chính là chính là như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân trong tay lại bắt lấy hắn trái tim sư phụ thanh niên quay đầu nhìn về phía với đạo trưởng môi mất máy chỉ phun ra một cái khí âm tới liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất hắn rốt cuộc biểu tình đều có chút hoang mang tựa hồ thực nghi hoặc luôn luôn đức cao vọng trọng đãi bọn họ thực tốt sư phụ vì cái gì sẽ đem hắn che ở trước người làm hắn làm kẻ chết thay a a a dư lại mấy cái đệ tử thét trói thai giống cái gà con giường như tệ ở bên nhau sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt xuất hiện nữ nhân cũng nhìn sắc mặt xanh mét với đạo trưởng vừa mới chính là bọn họ sư phụ rỗi tay đem thanh niên xả lại đây che ở trước người bằng không này chỉ nữ cương chụp vào là bọn họ sư phụ trái tim nếu là trước kia với đạo trưởng khả năng còn sẽ hảo ngôn an ủi một chút bọn họ tỏ vẻ chính mình là cỡ nào bất đắc dĩ bảo hộ chính mình hình tượng Chính là hiện tại hắn nơi nào có thời gian đi quản này mấy cái đệ tử. Dịch quỷ xuất hiện ở hắn bên người, nàng trong tay thật dài màu trắng thủy tụ rũ xuống, cả người âm khí kích động, Phúc hoa Trương Trang dung một khuôn mặt, hơi hơi có chút hoài. Nga, không. Không phải nàng mặt có chút hoài, mà là nàng đầu hơi hơi có chút phân ra, không có phóng đang ở trên cổ. Người rốt cuộc là thứ gì? Với đạo trưởng lạnh giọng nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn chán thượng chạy xuống xuống dưới, dừng ở hắn trong ánh mắt, có chút sắc đau, hắn lại không dám dùng sức trong trước mắt. Quá nhanh. Vừa rồi hắn liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ nhìn thấy đỏ tươi nhan sắc, sau đó bị kéo qua tới che ở trước người đệ tử trái tim liền đã bị đào rỗng, mau đến hắn căn bản không có ngăn cản thời gian. Gọi là gì? Nữ nhân trên mặt lộ ra một mặt hoài niệm, như là nhớ tới thật lâu xa sự tình, nàng mở miệng, nói. Các ngươi có thể kêu ta, Đào Phi. đã mất đi nhảy lên trái tim đột nhiên bị nàng bóp nát thịt nát máu tươi vẩy ra một ít bắn tung tóe tại trên người nàng một ít còn lại là rơi xuống nước ở nàng trên mặt mà nàng một bàn tay máu tươi đầm địa tràn đầy máu ta thực thích nhân loại máu tươi hương vị nàng nói đem tay cử trong người trước đầu lưỡi ở lòng bàn tay thượng liếng quá trên mặt lộ ra có chút mê say biểu tình tới đặc biệt là trái tim huyết hương khí phá lệ nồng đậm úc tự vừa ra thân ảnh của nàng đã tại chỗ biến mất lại lần nữa xuất hiện Đã ở chỗ đạo trưởng bên người Ta nghe được đến Trên người của ngươi hương khí, nhất nùng Cùng với lục lạc linh linh linh thanh âm Nàng thanh âm giống như rắn độc xà tin phun ra nuốt vào giống nhau Dừng ở với đạo trưởng trong hai Thân ảnh cũng xuất hiện ở hắn trước người Một thân màu đỏ Làm người thực dễ dàng liên tưởng đến máu nhan sắc Với đạo trưởng trong mắt đồng tử co chặt Thân mình liên tục lui về phía sau Hô Thủy tụ xoắn tới Mềm mại thủy tụ lại là nhất lưới dao sắc bén Thẳng tắp quấn lên nàng cổ. Cái này làm cho nàng động tác hơi hơi một đốn. Dịch quỷ hộ ở chỗ đạo trưởng trước người, trong tay thủy tụ dùng sức. Nhân cơ hội này, với đạo trưởng vội vàng lui về phía sau, rời xa này chỉ nữ cương, đồng thời một tay dựng trong người trước, trong tay kẹp một chương nhan sắc hơi hơi ảm đạm hoàng phủ. Bất quá chỉ là chỉ cương vương. Hắn không ra tay, thật đúng là cho rằng hắn với khôn là tùy ý nàng khi dễ. Với đạo trưởng mặt lộ vẻ hận sắc, cương vương đích xác lợi hại, chính là hắn dịch quỷ lại cũng không kém. chỉ kém một bước liền bước vào quỷ vương cảnh giới hiện tại hơn nữa trên tay hắn này chưa phủ đó là cương vương cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết với đạo trưởng thúc dục trên tay phủ ầm ầm ầm trong nháy mắt bầu trời liền có màu tím quang mang chất động rõ ràng không trung không mây nhưng là lại có tiếng sấm kích động thanh âm chói mắt màu tím ngang nhiên từ không trung rơi xuống một đạo lưỡng đạo ba đạo tước chừng chín đạo tia chớp rơi xuống mỗi một đạo đều thanh thế mênh mông cuồn cuộn cùng với lệnh người kinh sợ lực lượng làm như muốn hủy diệt hết thảy hoàng đạo trưởng bọn họ lúc này xe đã khai vào thôn vừa tiến đến liền thấy này kinh thiên tia chớp tiếng sấm toàn bộ không trung tựa hồ đều bị này bắt mắt màu tím cấp chiếu sáng là dẫn lôi phủ thiết vân nói theo bản năng ngồi ngay ngắn xe ở trong thôn vững vàng khai quá dịch hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đầu vang lên tiểu hồng hơi hơi có chút ngưng trọng thanh âm kia không phải đơn giản dẫn lôi phủ là chín lôi phủ ta cảm giác được đến Phía trước có cái rất lợi hại đại gia hỏa. Nó hơi thở làm ta cảm thấy thực không thoải mái, như là thi khí cũng như là tử khí. Kia nồng đậm tử khí, hẳn là không phải tồn tại sinh vật, mà là sau khi chết hóa thành hung vật. Tiểu Hồng có chút cảnh giác. Nó cảm xúc ảnh hưởng tới rồi Dịch Hồ, Dịch Hồ biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, hắn cũng không có giấu giếm tin tức, trực tiếp đem Tiểu Hồng nói cùng đại gia nói, mọi người đều biết, Dịch ra tiểu nhi tử trong thân thể có một con rất lợi hại đại yêu quái tồn tại. Hiện tại Có thể bị kia chỉ yêu quái xưng là lợi hại đại gia hỏa. Kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Nghĩ vậy, đại gia biểu tình không tránh được có chút ngưng trọng. Hơn nữa tiểu hồng nói, này không phải bình thường dẫn lôi phủ, mà là chín lôi phủ. Dịch hồ tiếp tục nói, thế gian chín vì cực số, chín lôi phủ, đã là hiện tại mọi người có khả năng hỏa ra tới cao cấp nhất lôi phủ. Nó tổng cộng có thể đưa tới chín đạo lôi, theo mỗi một đạo lôi rơi xuống, nó lực lượng sẽ càng ngày càng cường thịnh, mãi cho đến đạo thứ 9. Đến lúc đó, đạo lôi kia lực lượng có thể đạt tới làm người không chế không được cảm thấy khủng bố nông nỗi, cơ hồ hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm, cũng không phải chín đạo lôi đều sẽ giáng xuống, chỉ cần tà vật bị đánh nát, lôi điện tự nhiên liền tan đi, dư lại lực lượng vẫn cứ sẽ chứa đựng ở phụ trung, chờ tiếp theo lại sử dụng. Tiết vân bọn họ đoàn người, trước nay chưa thấy qua chín lôi phủ 9 đạo lôi đều rơi xuống cảnh tượng, yêu cầu 9 đạo lôi rơi xuống, kia đồ vật nên là cỡ nào cường đại. cũng đúng là chín lôi phù uy lực mạnh mẽ, vẽ cảng là gian nan vô cùng, lập tức đã không ai có thể họa ra chín lôi phù. Hiện tại sở tồn tại chín lôi phù đều là lấy trước người họa, bị người hảo hảo bảo tồn đến nay, mỗi một chương đều chân quý cực kỳ, dùng một chương thiếu một chương. Hiện tại à, cũng chỉ có kia mấy cái có nội tình môn phái hoặc là gia tộc mới có như vậy một chương. Hoàng đại sư nói, quản nó thứ gì, cái gì đại gia hỏa, chín lôi phù vừa ra, bảo quản nó bị chết thấu thấu. đây cũng là. Những người khác cũng gật đầu, trong lòng yên lòng. Các ngươi thấy rơi xuống vài đạo lôi sao?" Dịch Hồ đột nhiên nói, thanh âm nhẹ nhàng. Vừa lúc lúc này một đạo sét đánh hạ, An Tính một cái trước mắt, bởi vậy hắn thanh âm mới chuyển tới những người khác trong hai. Rơi xuống vài đạo lôi. Đại gia Dương mắt nhìn lại, thấy không trung lại là tím điện kích động, một đạo lôi lại lần nữa đánh xuống. "Nam đạo, vẫn là lục đạo." Thiết Vân nói. "Mà hiện tại, này lôi giống như còn không tản ra dấu hiệu, nói cách khác, này lôi còn ở phách. kia rốt cuộc là cái cái gì đại gia hỏa chúng ta nhanh lên qua đi điều khiển vị thượng thanh niên cũng chính là thẩm huy nhanh trong nói trên bầu trời vẫn cứ có ẩm vang tiếng sấm lóa mắt kia chấp một lần so một lần sáng ngời sáng ngời đến nhìn chăm chú nó người đều cảm thấy có chút chói mắt ở quang biến mất lúc sau trước mắt đều có trong nháy mắt hác tám 8. Triệu hiểu vẫn luôn đếm xét đánh xuống dưới số lượng trước mắt này đã là đạo thứ 8 lôi bất quá rõ ràng này còn không phải kết thúc Bởi vì ở đạo thứ tám xét đánh xuống dưới lúc sau, thực mau, lại là một đạo lôi ấp ủ, lại lần nữa đi xuống đánh xuống tới. Đạo thứ chín lôi. Với đạo trưởng cũng có chút ngoài ý muốn, nhà bọn họ tổ tiên cũng từng huy hoàng quá, bằng không trong tay hắn cũng không có khả năng sẽ có chín lôi phủ. Chín lôi phủ đại danh, chỉ cần đối phủ hơi chút có điều hiểu biết người đều biết, hắn thật sự không nghĩ tới, này nữ cương thế nhưng yêu cầu chín đạo lôi tới phách nàng. Đáng tiếc. Với đạo trưởng trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Này nữ cương nếu có thể chịu hắn không chế, vậy là tốt rồi, bởi vậy trên mặt hắn không tránh được lộ ra vài phần tiếc nuối tới. Hắn cũng không cảm thấy này nữ cương có thể ở đạo thứ 9 lôi hà sống sót, kia chính là chín lôi phủ cuối cùng một đạo lôi A, không có bất luận cái gì âm vật có thể ở nó dưới tồn tại. Này một đạo lôi uy thế, cơ hồ là thượng một đạo vài lần, bầu trời sáng ngời màu tím cơ hồ muốn đoạt đi người sở hữu quan mang, cơ hồ trong mắt không trùng, đều là kia nói ánh sáng tím, mang theo bức người uy thế, ẩm ẩm rơi xuống. Ấm vang, tiếng sấm thanh âm, chấn đến người đầu hoang hoang vang, thiên cùng địa trong nháy mắt này bị này đạo thiểm điện tương liên, bốn phía phòng ở bị này nói sấm xét lực lượng cấp chấn vỡ, đình trệ dưới nền đất, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Mấy cái còn sống sót đệ tử tránh ở với đạo trưởng sau lưng, cơ hồ là run bần bật tê ở bên nhau, dùng sức ôm đầu. Suy suy suy, xe ở xi măng đường cái thượng hung hăng dừng lại, một đám người từ trên xe xuống dưới. nhìn màu tím lôi quang trên mặt đất lấy nện văn giống nhau hình thức tẳng ra giống như du xà thoáng động vết rách vẫn luôn kéo dài đến bọn họ dưới chân địa phương thấy thế tiết vân lập tức ra tay đôi tay liền véo phát quyết trong miệng phun ra một cái định tự kim xác màn hào quang tử trong tay hắn xuất hiện trong nháy mắt mở rộng đưa bọn họ mọi người lung ở trong đó từ lôi rơi xuống kia chỗ có vết rách không ngừng hướng bốn phía kéo dài mà đi bốn phía phong ốc càng là liên tiếp khuynh đảo mở tung chờ hết thể kết thúc trước mắt là giống như động đất lúc sau cảnh tượng thậm chí so động đất lúc sau cảnh sắc càng thêm thảm đạm trên mặt đất trải rộng nhện văn giống nhau vết rách có kiên cố có lại là hơi chút vừa động liền nháy mắt dập nát lộ ra hô to tới người đỉnh trệ ở trong đó thiết vân buông ra tay phòng hộ màn hào quang nháy mắt biến mất vừa mới đó là đạo thứ chín lôi nàng kinh nghi bất định nói dịch hô gật đầu nói là đạo thứ chín lôi mấy người nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt kinh nghi bất định thế nhưng dùng tới rồi chín lôi phủ đạo thứ chín lôi, tiêu đại gia hỏa, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật ta? thẩm huy nói, chúng ta đi trước. lúc này xe cũng khai bất quá đi, bọn họ chỉ có thể đi qua đi, bọn họ vài người cũng coi như là có điểm công phu ở trên người, thân hình nhanh chóng, cơ hồ là mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm, chưa dùng tới cái gì lực, cấp tốc hướng tới vừa rồi xét đánh ăn phương hướng chạy tới, bốn phía phòng ốc cơ hồ không coi hoàn hảo, phóng nhãn nhìn lại, quả thực tất cả đều là phê tích. Dư Quang Trung, Hoàng Đại sư chú ý tới bên trái có một đống hoàn hảo kiến trúc. Tại đây cơ hồ toàn bộ kiến trúc sập địa phương, kia đống kiến trúc liền phá lệ thấy được, chặt chẽ đứng lặng tại chỗ, không có chút nào khuynh đảo. Hoàng Đại sư quay đầu nhìn thoáng qua, chú ý tới đó là một đạo hai tầng lâu nhà lầu. Này phong ở là ở nông thôn thường thấy hình thức, muốn nói thật đẹp xem thật không có, bất quá rất thực dụng, mái nhà là bình, Thái Dương đại thời điểm có thể đem rất nhiều đồ vật phơi ở bên trên. Ân, Hoàng Đại sư đột nhiên híp híp mắt. Kia bên trên có phải hay không có mấy người?" Hắn chỉ vào kia đống lâu, có chút không xác định nói, "Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn vừa rồi hình như nhìn đến cái kia nóc nhà thượng có vài đạo bóng người ở đông đưa." Những người khác theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, Tiết Vân có chút kinh ngạc, nói, "Kia đống lâu thế nhưng không sụp. Nó bốn phía phòng ốc nhưng đều là sụp." Dịch Hồ Híp mắt nhìn lại, một đôi mắt biến thành một đôi dựng đồng, như là dã thú một đôi mắt. "La Khương tiểu thư." Hắn đột nhiên cao hứng nói, Ân, Hoàng đại sư mặt lộ vẻ kinh hỉ, truy vấn, ngươi nói khương tiểu thư. Dịch hô gật đầu, nói, đối. Nàng bên cạnh còn có mấy người, nhìn qua hẳn là người thường. Hoàng đại sư lập tức nói, chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Từ từ. Thẩm huy đột nhiên nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước, cả kinh nói, đó là cái gì? Hoàng đại sư đám người dương mắt nhìn lại, liền thấy dưới ánh trăng đổ ở phía trước biên những cái đó hát ảnh, bọn họ cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. chỉ có có ánh trăng thời điểm mới có thể bắt giữ đến bọn họ bóng dáng mà hiện tại mấy thứ này không biết khi nào xuất hiện lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ cấp vây quanh thẩm huy có chút không xác định hỏi đây là cương hoàng đại sư ánh mắt cảnh giác nhìn quét mấy thứ này chú ý tới là này đó bóng dáng có chiều cao lùn có già có trẻ có nam có nữ cái này làm cho hắn nhịn không được nghĩ tới khương diệp theo như lời khương tiểu thư ở trong điện thoại nói qua Có người đem thôn này người đều luyện thành hoạt thi hắn lẩm bẩm. Những người khác nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Ý của ngươi là, mấy thứ này, là thôn này người. Thiết Vân nhẹ giọng nói. Hoàng đại sư ngữ khí trầm trọng, đại khái là như thế đi. Mà ở bọn họ giao lưu thời điểm, những cái đó cương đã phát ra tới. Mà ở Hoàng đại sư bọn họ bốn người tao ngộ cương thời điểm, tại đây phiến cơ hồ đã toàn bộ hóa thành phế tích trong thôn, còn có hai cái địa phương cũng ở cùng cương rằng co. Hoàng đại sư bọn họ nơi này là lôi rơi xuống trung tâm, trừ ra hắn sở chạm vị trí, địa phương khác cơ hồ đều hãm sâu đi xuống, lộ ra một cái bốn năm mét khoan hô tới. Đạo thứ chín lôi quang quá mức chói mắt, làm hắn nhìn không được rời mắt, hơi đem đôi mắt nhắm lại, chờ hết thể quay về bình thường. Hắn mới vừa rồi mở mắt ra, ánh mắt ngạo nghệ hướng phía trước nhìn lại, nhưng là thực mau, trên mặt hắn ngạo nghệ đắc ý biểu tình liền biến thành không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ? Hắn biểu tình khiếp sợ, nhìn kỹ đi. Mới có thể phát hiện hắn đáy mắt hoảng sợ Như là thấy cái gì làm hắn cảm thấy thập phần khủng bố đồ vật Trước mắt là tối đen như mực sương mù Mơ hồ thấy bên trong thân ảnh thực mau, sương mù tảng ra Thân ảnh màu đỏ xuất hiện Nàng còn đứng ở nguyên lai địa phương Dưới chân không có mại động một bước Trên người lại là hoàn hảo không tổn hao gì Lại là không có đã chịu một chút thương tổn bộ dáng Mà trên người nàng Còn có màu tím lôi điện thoáng động Lúc này chính không ngừng phát ra suy suy suy điện lưu thanh. Không có khả năng với đạo trưởng lẩm bẩm, đồng tử co chặt, ở chín lôi phủ dưới, sao có thể có tà vật còn sống? Chuyện này không có khả năng. Đào Phi ánh mắt dừng ở trên người hắn, ngoài miệng lộ ra một cái tươi cười tới, nói, Ngươi ở trong nhân loại biên, cũng coi như là lợi hại, đáng tiếc. Đáng tiếc gặp nàng. Bá, Thân ảnh màu đỏ đột nhiên biến mất, trong mắt chỉ có thể thấy nàng biến mất phía trước trong nháy mắt kia tại chỗ lưu lại tàn ảnh, mắt thường căn bản bắt giữ thân ảnh của nàng, bất quá nháy mắt nàng liền xuất hiện ở với đạo trưởng trước người ở chỗ đạo trưởng co chặt con ngươi bên trong chiều hắn vươn tay sẽ chết sẽ chết với đạo trưởng trong đầu chung cảnh báo sao vang không chút nghĩ ngợi hắn bắt lấy tránh ở phía sau đồ đệ lập tức chắn trước người giống như là vừa mới bắt đầu làm như vậy phụt xinh đẹp ngón tay xuyên tiến ngực lịch sử tái hiện giống nhau cơ hồ là giống nhau như lúc cảnh tượng lại một cái đệ tử bị hắn kéo đến trước người coi như chính mình kẻ chết thay đào phi lùi về tay lúc này trong tay đã nhiều một cái màu đỏ trái tim máu tươi từ ngón tay gian chảy xuống nhỏ dọn trên mặt đất phanh không có trái tim thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất mấy chỉ đen nhánh cương nhảy qua tới đem thi thể này kéo dài tới một bên thực mau bên kia liền truyền đến mút vào giống nhau thanh âm thanh âm này làm nghe được người sống chỉ cảm thấy da đầu tê dại cả người nổi da gà đều đi lên a còn có ba cái đệ tử còn sống nhìn đến với đạo trưởng đem đệ tử kéo đến trước người làm kẻ chết thay một màn Lúc này lập tức giải tán, không có người còn dám lưu tại hắn bên người, liền sợ hạ một người bị hắn kéo đi chắn đau người chính là chính mình, bọn họ ai cũng không muốn chết. Diễn phục nữ quỷ lại lần nữa xuất hiện, che ở nữ cương trước người, nhân cơ hội này, với đạo trưởng nhìn quanh bốn phía, hướng tới một cái chạy trốn đệ tử Phương hướng chạy tới, sau đó rôi tay bắt lấy hắn, đem hắn hướng phía sau ném đi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước chạy trốn. Đệ tử trừng lớn đôi mắt, biểu tình hoảng sợ. Nhìn chăm chú vào sư phụ bóng dáng càng ngày càng xa Mà hắn thân mình còn lại là thật mạnh nện Ở trên mặt đất Phích một tiếng Bốn phía cương xuống lại mà đến A, Trong bóng đêm Hét thảm một tiếng thật lâu vang lên Mà với đạo trưởng Đã sớm nhân cơ hội này chạy rất xa Chỉ là không chạy bao lâu Hắn liền chịu đựng bị thương nặng giống nhau Phúc một tiếng phun ra một búng máu tới Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh Ta dịch quỷ Hắn nhịn không được quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. liên ở vừa rồi trong nháy mắt kia hắn cùng diễn phục nữ quỷ chi gian liên hệ đột nhiên chặt đức làm dịch quỷ chủ nhân hắn tránh không được gặp tới rồi phản vệ liên hệ chặt đức nguyên nhân chỉ biết có một cái đó chính là dịch quỷ đã chết chính là sao có thể đâu lúc này mới bao lâu diễn phục nữ quỷ thế nhưng ở kia chỉ nữ cương thủ hạ liền hai phút cũng chưa kiên trì xuống dưới sao với đạo trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng lại càng cảm thấy đến hoảng sợ kia chỉ nữ cương thực lực tuyệt đối không ngừng cương vương mà nông nỗi có lẽ là cương hoàng càng sâu có thể là cương đế với đạo trưởng không có thời gian đi tự hỏi này đó hắn cho chính mình làm một cái nhanh hơn tốc độ pháp thuật bay nhanh hướng tới ra thôn phương hướng chạy tới hắn hiện tại nhất quan trọng chính là chạy trốn lập tức chạy ra nơi này quải quá một cái sụp đổ chỗ ngặt, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện vài đạo hát ảnh với đạo trưởng dưới chân theo bản năng một đốn bất quá thực mau hắn liền phát hiện này đó cương là ở công kích bốn người lập tức hắn trong lòng vừa động lập tức thay đổi ý tưởng thẩm huy trường kiếm chém vào hắc ảnh trên người lại chỉ nghe thấy kim loại tương chạm vào thanh âm này đó hắc ảnh làn da lại là có thể cùng kim loại không hề thua kém nhất kiếm phách chặt bỏ đi chỉ ở bọn họ trên người lưu lại một đạo màu trắng dấu vết liền ra đều cắt không khai mà bọn họ trừ bỏ làn da cứng rắn như sắt ở ngoài sức lực cũng rất lớn thậm chí không cảm giác được đau giống nhau chờ bọn họ gần người liền càng phiến thoái bọn họ trên người trường đen nhánh lông tóc này đó lông tóc cùng cương châm giống nhau thập phần cứng rắn thiết vân tay không cẩn thận quát đến trên tay lập tức huyết lưu như chú để lại một cái thâm có thể thấy được cốt dấu vết chính yếu chính là này đó cương trâm thượng mang độc Tiết vân miệng vết thương phiếm một loại không bình thường đen nhánh màu sắc này đó màu đen đang không ngừng ăn mòn nàng hoàn hảo làn da miệng vết thương đang không ngừng mở rộng bọn họ bốn người đối thượng mấy thứ này lại là có chút lực bất tòng tâm này đó cương như thế nào như vậy hung bọn họ làn da cũng quá cứng rắn hỏa phù đều thiêu không đứng dậy thiết vân che lại tay Cả kinh nói, hơn nữa bọn họ bốn phía trên người kỳ thật nhìn kỹ đi sẽ phát hiện phúc một tầng nhợt nhạt hắc khí, đó là quanh quẩn ở bọn họ trên người tử khí, hỏa phu một tiêu, liền bọn họ làn da cũng chưa đốt tới, đã bị này cổ tử khí cấp tiêu hao rớt. Dịch hồ bay nhanh nói, tiểu hưng nói, này đó cương tuy rằng thi khí quỷ dị thực trọng, nhưng là thoạt nhìn lại là mới vừa biến thành cương, có thể thử công kích một chút bọn họ đôi mắt. Làn da cứng đờ, nhưng là không có khả năng liền đôi mắt đều là cứng rắn như thiết đi. trên thực tế cũng là như thế. thẩm huy trường kiếm một hoa dễ như trở bàn tay liền đem nhất tới gần chính mình kia chỉ cương đôi mắt cắt qua, tương so với bọn họ thân thể, bọn họ đôi mắt liền như đầu hủ như vậy kiều nộn. trong ngay mắt bị cắt qua đôi mắt cương kêu thẳng thiết, đương nhiên bọn họ không phải người sống, là phát không ra thanh âm, chỉ là trong miệng phát ra hô hô hô thanh âm, mà bọn họ đôi mắt chỗ màu đen chất lỏng bắn ra tới, xái lạc trên mặt đất lập tức hóa thành đen nhánh thi khí. thấy thế thẩm huy hai mắt sáng ngời. nói hữu du bọn họ đôi mắt là nhược điểm hoàng đại sư đám người tức khắc tinh thần tỉnh táo có nhược điểm liền hảo a vậy là tốt rồi đối phó rồi trong nháy mắt bốn người công kích toàn bộ hướng này đó cương đôi mắt chỗ công kích mà đi đôi mắt bị thương này đó cương liền như là thật sự người mù giống nhau bắt đầu nơi nơi loạn đầm thực dễ đối phó hoàng đại sư bọn họ nhật diệu môn nhật diệu chi lực đối phó khởi loại này ra hỏa tới nhưng thật ra như cá gặp nước Ở hắn kiếm gỗ đào thượng phủ lên một tầng nhật nhạt nhật rượu chi lực, thiết này đó cương quả thực liền cùng sắt rau dường như, xem đến mặt khác ba người hâm mộ không thôi. Chính là chiếm môn phái công pháp ưu thế. Hoàng Đại Sư Khiêm Tốn nói, nhật rượu chi lực đối phó âm tà chi vật làm ít công to, nhưng là tu luyện lên lại cũng thực gian nan, bằng không bọn họ nhật rượu môn cũng sẽ không suy sụp đến tận đây. Đương nhiên, so rách nát dẫn nguyệt môn muốn hảo rất nhiều, dẫn nguyệt môn hơn nơi trưởng môn chỉ có ba người. Tốt xấu bọn họ nhật rượu trong môn còn có mấy cái dưa vẻo táo nước cho đủ số. Bất quá chỉ hắn một người, vẫn là khó có thể chống đỡ. Cũng may, bọn họ hiện tại tìm được rồi này đó cương được điểm, vậy là tốt rồi đối phó rồi. Quả nhiên, này đó cương là vừa biến thành cương tiểu hứng nói, này cũng chứng minh hắn suy đoán là đúng. Hắn nói dịch hồ bọn họ, cũng là các ngươi vận khí tốt, này đó cương còn không có tới kịp đem đôi mắt luyện hóa cưng rắn, còn có sơ hở, chờ thời gian lâu rồi. bọn họ đôi mắt không hề sẽ là bọn họ nhược điểm. Đến lúc đó, này đó cương liền không như vậy dễ đối phó, cơ hồ không có nhược điểm. Dịch hô nhịn không được nói, mới vừa biến thành cương đều lợi hại như vậy, kia chân chính cương nên nhiều hơn a. Tiểu Hồng không nói chuyện, chỉ là nhìn một phương hướng, có chút cảnh giác. Từ bước vào thôn này, hắn liền cảm giác được toàn bộ thôn đều bị nồng đậm thi khí cấp tràn ngập, như vậy nùng liệt thả cường đại thi khí, kia thật là cái đại gia hỏa a. Hơn nữa, hắn cảm giác được Tên kia còn chưa có chết, liền tại đây trong thôn. Cho nên, người tiểu tâm một ít, hắn dặn dò dịch hồ. Dịch hồ gật đầu. Đột nhiên, trước mắt cương trên cổ quấn lên một cái vải bồ trắng, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có một cổ nồng đậm âm khí, đó là bất đồng với thi khí âm lãnh, cũng có thể xưng là quỷ khí, người này ảnh là chỉ quỷ. Nay chỉ quỷ ăn mặc khoa trương diễn phục, trên mặt họa hát tuần mới có đặc có trăng dùng sắc mặt nghiêm nghị. mà cổ hắn gian có một cái tươi sáng vết máu. Dịch hồ chú ý tới, chiên ở cương trên người vải bộ trắng, đúng là cái kia cao lớn thân ảnh trên tay tay háo, thật dài tay háo cuốn lấy cương cổ, dùng sức lạc khẩn, chuyển ra kim loại lẫn nhau cỏ sắt thanh âm. Này vải bộ trắng, thế nhưng như là sắc bén kim loại giống nhau. Các ngươi không có việc gì đi. Một đạo thanh âm truyền đến, ở con quỷ kia phía sau, một cái bạch béo thân ảnh xuất hiện, là một cái trung niên nam nhân. Nam nhân đi tới, phân phó nam quỷ. đem này đó cương đều giết đừng làm cho bọn họ ở hại người nam quỷ không nói chuyện chỉ là một cái tay khác tiếp nước tay háo vứt ra mềm nhẹ mạn rượu thủy tụ như là mềm mại cực kỳ nhưng là ở vươn tới trong nháy mắt kia lại nhanh chóng quấn lấy một con cương cổ hung hăng đem hắn sau này một xả kia chỉ cương bị xả đảo thế lăn trên đất thiết vân thở hổn hển khẩu khí dịch hồ còn lại là lớn tiếng nói đánh bọn họ đôi mắt bọn họ đôi mắt là nhược điểm nghe vậy trung niên nam nhân lập tức phân phó quỷ đánh bọn họ đôi mắt nam quỷ thủ thượng trường tụ nháy mắt ném động thân hình xoay tròn trên tay thủy tụ nhẹ nhàng giống như ở chấn cánh bay múa chỉ là thủy tụ nơi đi đến này đó cương đôi mắt sôi nổi bị lưỡi dao sắc bén chọc lạ trong miệng phát ra không giống người kêu thảm thiết trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy dịch hồ bọn họ ở đâu lần này dịch hồ bọn họ đã chịu áp lực nháy mắt liền giảm bớt với đạo trưởng thiết vân kêu một tiếng với đạo trưởng gật đầu đáp lại hô một tiếng thiết tiểu thư Hai người đều là hiệp hội người, ngẫu nhiên cũng gặp qua, bởi vậy nhưng thật ra nhận thức. Đối với với gia dịch quỷ tri thuật, Thiết Vân cũng là có điều nghe thấy, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Với đạo trưởng, ngươi như thế nào tại đây? Thiết Vân hỏi. Với đạo trưởng trên mặt có chút chật vật, hắn thở dài, nói, việc này nói ra thì rất dài. Nhưng thật ra Tiết Tiểu Thư, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nghe vậy, Tiết Vân nói, chúng ta là nghe nói có người ở cái này trong thôn luyện chế thi người. cố ý tới xử lý, chỉ là không nghĩ tới, đã không phải thi người, mà là cương. Thi người đến cương, kia chính là chất chuyển biến, nếu nói thi người còn có thể nói là người, như vậy cương, vậy hoàn toàn biến thành mặt khác một loại giống loài, hơn nữa cương thật không tốt đối phó, thân thể cưng, rán, cơ hồ không hề nhược điểm, ra ngoài là nghiền áp tính thực lực áp chế bọn họ, bằng không thật sự khó có thể đối phó. Dinh hô nói, còn hảo chúng ta vận khí tốt, này đó cương đều là vừa biến thành, đôi mắt vẫn là nhược điểm. còn có thể đối phó. Với đạo trưởng bừng tỉnh, nói, nguyên lai like là như thế này à, ai, ta cũng là nghe người ta nói nơi này có thi người, nghĩ tới xử lý, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không đem thi người thu làm mình dùng. hắn Hào Phong nói, các ngươi cũng biết, chúng ta với gia cũng chỉ có dịch quỷ dịch thi bản lĩnh. Chỉ là... hắn thở dài, nói, không nghĩ tới, thôn này thi người, thế nhưng ở đêm nay biến thành cương cũng đánh đến ta trở tay không kịp. Tiết Vân nhịn không được hỏi, Ngài biết này, đó thi nhân vì cái gì sẽ biến thành cương sao? Với đạo trưởng nói, đại khái là bởi vì một con nữ cương. Nữ cương? Ân, ta ở 12 giờ thời điểm phát hiện, trong thôn thi người đột nhiên hướng tới một phương hướng dũng đi, ta trộm đi theo xem, phát hiện một con nữ cương. Hắn biểu tình có chút nghiêm túc, làm mặt khác bốn người cũng nhịn không được đã chịu hắn cảm xúc cảm nhiễm, trở nên nghiêm nghị lên. Kia chỉ nữ cương phục sức không phải chúng ta hiện đại bộ dáng, cự nay sợ là có chút xa xăm, cũng không biết sống bao lâu. Thực lực của nàng phi thường mạnh mẽ, gặp mặt liền phải lấy nhân tâm dơ, ta mấy cái đệ tử, đó là bị nàng đảo trái tim chết đi, thi thể còn bị mặt khác cương cấp phân thực. Hắn hốc mắt đỏ lên, biểu tình cực kỳ bi phẫn, ngay cả ta, cũng không phải nàng đối thủ, còn tổn thất một con dịch quỷ. Thiết Vân hiểu rõ, nói, trách không được ngài khí sắc có chút không hảo. Gặp mặt nàng liền cảm thấy vị này với đạo trưởng hơi thở bề ngoài như là bị bị thương nặng, hiện giờ nhưng thật ra bừng tỉnh, nguyên lai là đã chết một con dịch quỷ. Dịch quỷ cùng chủ nhân hơi thở tương liên, một phương chết đi, đối với một bên khác đều là thật lớn thương tổn. Với đạo trưởng nói, kia chỉ nữ cương thực lực, ta suy đoán đại khái là cương vương cấp bậc, trong thôn người, cũng là đã chịu nàng thi khí ảnh hưởng, biến thành cương. Cương vương, những người khác ổ lên. Với đạo trưởng gật đầu, nói, kia chỉ nữ cương đang ở đuổi theo ta, chúng ta vẫn là mau chút rời đi đi. Sợ là không còn kịp rồi dịch hầu ngữ khí có chút cứng đờ nói, nàng đã tới. Thân ảnh màu đỏ. Đã xuất hiện ở bọn họ trong mắt, nàng đi lại tốc độ rất chậm, nhưng là bước ra một chân, giây tiếp theo, toàn bộ liền xuất hiện ở 6-7 mẹ có hơn, căn bản nhìn không thấy nàng di động dấu vết. Dịch hồ nói thời điểm, nàng còn ở nơi xa, nhưng là một câu nói chuyện, nàng đã gần tới rồi trước mắt. Đi mau. Với đạo trưởng lớn tiếng nói. Không còn kịp rồi. Nàng đã tới rồi. Frank. Dịch hồ ruôi tay che ở tiết vân trước người, biến thành hồ chảo tay run nhẹ nhẹ một chút. nhiễm độ khấu ngón tay nhìn qua cực kỳ xinh đẹp lúc này khoảng cách tiết vân đầu bất quá găng tức nếu không phải dịch hồ kịp thời chặn lại sợ tiết vân đã là bị bóp nát đầu tiết vân đôi mắt run rẩy thân thể mềm nũng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất nhưng là thức mau nàng liền hồi qua thần cắn răng một cái đôi tay véo động phát quyết một cái kim sắc rùa đen hư ảnh từ nàng phía sau xuất hiện đưa bọn họ đoàn người bao ở trong đó đồng thời đem nữ cương đánh lui nữ cương thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng sau này nhảy Tùy cơ khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, như là một mảnh lá rụng giống nhau nhẹ nhàng. Dịch Hồ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được phun ra khẩu huyết tới, chỉ cảm thấy nội tạng đau nhức, hắn nội tạng bị thương. Đây là kia chỉ nữ cương. Với đạo trưởng nói, nhìn về phía nữ cương trong ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi. Thẩm Huy nhìn về phía Tiết Vân, Tiết Vân đầy đầu mồ hôi lạnh, trên tay đen nhánh miệng vết thương đã lan tràn tới rồi toàn bộ mu bàn tay. Tiết Vân kiên trì không được bao lâu, chúng ta cần thiết ngẫm lại biện pháp. Hắn nói. Với đạo trưởng cắn răng nói, chín lôi phù đều giết không chết nàng, còn có thể có biện pháp nào. Hắn sau này lui lại mấy bước, tranh ở đám người phía sau. Cũng sợ bị chết không được, đồng dạng đang ở sau này dịch hoàng đạo trưởng. Chín lôi phù. Những người khác kinh ngạc, nguyên lai like vừa rồi chín lôi, là vị này với đạo trưởng dùng ra tới. Mục đích chính là vì chu sát này chỉ nữ cương. Đến nỗi kết quả. Nhìn hoàn toàn không có việc gì nữ cương, vẻ mặt trật vật với đạo trưởng. kết quả đã không cần nói cũng biết ý thức được điểm này mọi người một lòng đều nhịn không được run rẩy một chút ngay cả chín lôi phủ đều giết không chết nữ cương bọn họ sao có thể là đối thủ nữ cương lại là không có lập tức động thủ mà là dùng máu tươi tẩm hồng giống nhau con ngươi nhìn bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt không hề thuộc về nhân loại cảm xúc chỉ có nhìn đồ ăn lạnh băng cùng khinh thường kiến càng hám thụ nàng thân hình chất động ngón tay thành chảo hướng tới này mai rùa đen giống nhau kim cháo thật mạnh gãy đi xuống